tiếng, ngươi vì sao liền không khuyên nhủ đại ca. Nếu là không việc này, đại tẩu cũng không đến mức cùng đại ca ly hôn, đại tẩu không ly hôn, đại ca có thể đi đến kia một bước. Trung nhị vi càng khí, ta biết cái gì a? Ta gì cũng không biết. Cái gì xuất quỹ, cái gì nữ nhân kia, ta căn bản chưa thấy qua. Thả ngươi nương cho má. Trung tiểu nha nhảy khởi chân mắng, nhân ra đem ảnh chụp đều lấy ra tới, Kia bên trên nhưng có ngươi đâu, hiện tại đã xảy ra chuyện ngươi liền đẩy 625 trung nhị vĩ ngươi còn có hay không lương tâm ngươi mang ai trung nhị vĩ vẻ mặt sắc mặt giận dữ đi đến trung tiểu nha trước mặt dối tay liền phải tấu nàng trung tiểu nha sao có thể đứng bị đánh a nàng lập tức liền trước động thủ trực tiếp dối tay liền chảo trung nhị vĩ mặt mà ngươi làm sao vậy ngươi cái cẩu nương dưỡng không lương tâm đồ vật trung nhị vĩ vóc dáng cao hắn dối tay kéo trụ trung tiểu nha đầu tóc ngươi trong miệng đừng không sạch sẽ ngươi lại mắng ta tấu chết ngươi trung tiểu nha còn không chịu thua một bên gãi một bên tiếp tục mắng ta liền mắng tiểu nương dưỡng cẩu đồ vật đừng tưởng rằng ngươi những cái đó dơ sự không ai biết tiểu tâm ta đều cho ngươi chấn động rất xuống ra tới trung nhị vĩ một cái tắt phiến đến trung tiểu nhà trên mặt ngươi cái cẩu nương dưỡng ngươi cho rằng ngươi liền nhiều sạch sẽ chúng láo thái thái ngồi dưới đất chừng mắt mắt to nhìn huynh mội hai cái cho nhau nói rõ chỗ yếu huynh mội hai cái một câu một cái cẩu nương dưỡng mang thông khoái nhưng ngồi dưới đất không ai quản cái kia dưỡng bọn họ nương trong lòng lại lạnh nửa thanh trung lão thái thái lúc này xem như đã nhìn ra trung nhị vĩ cùng trung tiểu nha chính là không lương tâm nàng về sau đừng trông cậy vào này hai hóa dưỡng nàng nghĩ đến vào ngục giam hiếu thuận đại nhi tử trung lão thái thái lại là một trận bi thương bất quá nàng thực mau bắt được một chút linh quang nàng bay nhanh bỏ dậy vào nhà liền đi thối tiền lẻ ta phải đi tìm hứa ái cẩm lao đại sự tình nàng không thể mặc kệ liền tính ly hôn chúng ta lao đại cũng là tiểu khánh thân cha nàng hứa ái cẩm phải quản nếu là nàng mặc kệ ta khiến cho Tiểu Khánh cho ta dưỡng lão Trung Nhị Vĩ vừa nghe lời này tinh thần tỉnh táo. Hắn cũng không rảnh lo cùng Trung Tiểu Nha xe đánh, chạy nhanh đi đỡ Trung lão Thái Thái. Nương, ngươi nói rất đúng, hứa ra đó là nhà nào, chỉ cần hứa lao ra tử một câu, ta ca là có thể thả ra. Trung Tiểu Nha cũng chạy nhanh đi ra ngoài tìm xe, muốn đưa Trung lão Thái Thái đi tỉnh thành. Đệ nhất ngục giam, hứa ấy cầm bình tĩnh ngồi, nhìn đối diện cả người hiện đặc biệt Tiểu Thụy già nuôi Trung một vĩ. Trung một vị cũng nhìn Hứa Ái Cẩm, ngươi, cùng Khánh Khánh có khỏe không? Hứa Ái Cẩm cười lạnh, ta cùng Tiểu Khánh rất tốt, ta nguyên lai còn nghĩ ngươi câu đầu tiên lời nói khẳng định muốn hỏi ngươi nương hảo sao? Ngươi đệ đệ cùng ngươi muội muội được không? Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ Tiểu Khánh. Trung một vị tâm bị thật mạnh một kích, một trận run rẩy đau ý truyền đến, ta, hắn há miệng, vẫn là túi đầu tràn ngập áy náy nói một câu, thực xin lỗi, ngươi nói thật là nhẹ nhàng đâu. Một câu thực xin lỗi là có thể đền bù ngươi đối ta cùng tiểu Khánh Thương tuần sao?" Hứa ái Cầm hiện tại nhìn chung một vị tựa như xem cái người xa lạ giống nhau, cảm xúc dao động đều không lớn, "Ngươi là tiểu Khánh phụ thân, nhưng từ nhỏ đến lớn ngươi ôm quá nàng một hồi không có. Ngươi biết ôm ngươi huynh đệ hài tử, ôm ngươi muội muội hài tử, duy độc vắng vẻ chính ngươi nữ nhi, chung một vị, ngươi biết tiểu Khánh có bao nhiêu hồi hâm mộ nhìn nàng những cái đó anh em bà con, đường huynh đệ sao?" Chung một vị ấy nãy không dám ngẩng đầu chúng ta kết hôn thời điểm ngươi nói thật là dễ nghe nói về sau sẽ rất tốt với ta sẽ kêu ta quá thượng hảo nhật tử nhưng mấy năm nay ta đi theo ngươi chỉ có vô chừng mực khắc khẩu lại chính là mỏi mệnh ngươi biết ta đời này hối hận nhất chính là cái gì sao đó chính là gả cho ngươi ta chính mình bị thương tổn cũng nhất liền tính ta còn làm ta nữ nhi bị thương tổn mười tám năm hứa hãy cầm câu câu chữ chữ đều thẳng chọc chung một vĩ nội tâm hắn túi đầu hối hận khóc lên hứa hãy cầm lại một chút không cảm thấy hắn đáng giá đồng tình đáng thương Ngươi tổng nói ngươi nuôi giữa ngươi không dễ dàng, ngươi đệ mội vì ngươi hy sinh rất nhiều, ngươi muốn báo ân. Hứa ái cầm nợ nụ cười, ngươi báo ân có thể, chính ngươi báo đi, vì cái gì muốn kéo ta cùng tiểu khánh xuống nước, còn có, ngươi đó là ở báo đáp người nhà sao. Ngươi là ở dung túng người nhà, bọn họ biến thành hôm nay cái dạng này, ích kỷ tham lam, làm lơ pháp luật, kia đều là ngươi quán ra tới, nếu không phải ngươi hữu cầu tất ứng, bọn họ sẽ ở lần lượt khẩn cầu chung nuôi lớn ăn uống sao. Chung một vĩ chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi ngươi cả đời này không làm thất vọng ai hứa ái cầm nói xong những lời này trong lòng một trận nhẹ nhàng nàng đứng lên mắt lạnh nhìn chung một vĩ ném xuống cuối cùng một câu chung một vĩ ngươi không hiếm lạ tiểu khánh cái này nữ nhi ta hiếm lạ cha mẹ ta hiếm lạ tiểu khánh hiện tại sửa lại họ nàng đi theo ta họ hứa hứa ái cầm xoay người liền đi đi sạch sẽ lưu loát chung một vĩ nhìn nàng bóng dáng thê tâm liệt phế giống lớn một tiếng đệ nhị tám ba trương tiên cốt lại lần nữa trở lại kinh thành tần tăng cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều nàng minh bạch đây là hiểu biết một cọc kiếp trước nhân quả nguyên nhân kia một đời chung một vĩ hại tần nhã này một đời lại hại tần ngọt tần tăng thân thủ đem hắn đưa vào đi xem như cấp kiếp trước muội muội còn có kiếp này tần ngọt báo thủ hơn nữa tần ngọt còn bắt được giấy báo trúng tuyển đại học cái này kêu tần tăng đặc biệt cao hứng nàng hình như là thấy được kia một đời tần nhã cũng thay đổi vận mệnh giống nhau nàng từ ga tàu hỏa ra tới liền nhìn đến đẩy xe đạp chờ nàng tân nhã, sao ngươi lại tới đây? thần tang đi qua đi hỏi, tân nhã cười cười, ngươi gọi điện thoại nói hôm nay liền đã trở lại, ngại khiến cho ta ở chỗ này chờ ngươi. thần tang tiếp nhận xe đạp, chạy nhanh về nhà đi. nàng chân dài một khóa ngồi đến xe toàn thượng, còn không có lái like xe đâu, liền nghe được tân nhã ở nàng phía sau nói, tiểu lục chạy. cái gì? thần tang bất chấp xe đạp, nhảy xuống xe tử liền hỏi tân nhã, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Nhã Túi Đầu không dám nhìn Tần Tang, đều là ta không tốt, ta không có coi chừng tiểu lục, làm nàng thình lình chạy. Nàng đi đâu vậy? Tần Tăng ánh mắt hơi ám, trong ngực có tức giận bốc lên, càng nhiều lại là lo lắng. Nàng, nàng nói đi Nam Thành, nói muốn đi nơi nào nhập hàng trở về luyện quán, còn nói muốn kiếm tiền. Tần Nhã Đầu rũ càng thấp. Tần Tăng nắm chặt nắm tay, nỗ lực khống chế chính mình, nàng một người đi. Tần Nhã thấp thấp ừ một tiếng. thực hảo. Tần Tăng từ kẽ răng nhảy ra hai chữ tới. Nàng đẩy khởi xe, đi, về nhà Trở về nhà Thần Tăng liền tiến tần lục trong phòng điều tra tra soát một phen Thần Tăng liền biết tần lục xác thật chạy Nàng trong khoảng thời gian này tích cốc tiền toàn mang đi Còn có vài món trước kia làm Cũ nát quần áo cũng mang đi Trừ cái này ra Còn có Thần Tăng đưa cho nàng một ít ngọc thạch Cùng thẩm nghi đưa cho nàng hai kiện trang sức Cũng đều không có tìm được Khẳng định cũng là kêu nàng cầm đi Cái này tiểu nha đầu thật sự là quá lớn mật Thần Tăng khí không được. Lại lo lắng tần lục trên đường gặp được chuyện gì. Nhưng lúc này nàng cũng thật vô pháp tìm người. Gần nhất nàng cũng không biết tần lục hiện tại đi đến nào. Thứ hai, trong nhà còn có một đại sạp sự đâu, tổng không thể ném xuống mặc kệ đi. Trong nhà già già trẻ trẻ, nàng thời gian dài không ở, người một nhà muốn rửa cấp cái nào. Mặt khác, tần tăng còn có hạng nhất nghiên cứu phải làm, cái này nghiên cứu còn rất quan trọng nhất. Hơn nữa, đối với nàng tới nói, thời gian cũng quá gấp gáp một ít. Nàng không có khả năng đem thời gian lãng phí đang tìm kiếm tần lục trên người. Tần tăng vừa rồi hạ xe lửa thời điểm, cảm giác được một loại không giống bình thường giao động. Mà loại này giao động ở nhà nàng phụ cận nàng cũng có thể đủ cảm giác được đến. Tần tăng biết, đây là phía sau màn người phát hiện nàng còn hoàn hảo không tổn hao gì, cho nên lại muốn nhịn không được ra tay. Lúc này đây, chỉ sợ trận trượng còn muốn lớn hơn nữa một ít. Nàng ngồi ở tần lục phòng ghế trên, trước tư sau suy nghĩ một hồi lâu mới che môn ra tới. Tỉ tân nhã thập phần vô thố nàng căn bản không dám nhìn tới tần tang tần tang thở dài tính nàng chính mình một hai phải chạy ra đi ngươi có thể nhìn đến bao lâu việc này không trách ngươi tân nhã lúc này mới nhẹ nhàng một hơi tần tang ngồi xuống uống một ngụm thủy mới nói muốn vào phòng bếp tìm điểm ăn liền nghe được chuông điện thoại vang lên nàng tiếp nhận điện thoại liền nghe được cố xâm thanh âm giàn nhị thẩm có kiện cấp tốc sự tình ngươi ngươi hiện tại ở nhà chờ ta lập tức qua đi tiếp ngươi tân tang biết nàng khẳng định lại nghỉ ngơi không được nàng treo điện thoại lúc sau liền đi phòng bếp tìm điểm ăn đồ vật lót lót lại đổ một ly nước gấm uống lên lúc sau liền lẳng lặng chờ cố sâm cố sâm tới đặc biệt mau hắn là cùng vương học đông cùng nhau tới hai người liền môn cũng chưa tiến liền ở bên ngoài kêu thượng giản nhị thẩm thần tang đáp ứng một tiếng cầm bao liền đi ra ngoài này hai tên ra hỏa một người cưỡi một chiếc xe máy lại đây cố sâm nhìn đến tần tang ra cửa liền đưa cho nàng một cái mũ giáp lên xe tần tăng cũng đặc biệt dứt khoát tiếp mũ giáp mang ở trên đầu chân dài một vượt liền ngồi đến xe máy trên ghế sau hai chiếc xe máy nổ vang mà đi cố xâm xe máy kỵ bay nhanh tần tăng ngồi ở hắn phía sau đều có thể đủ cảm giác được đến gió thổi qua bên thai tiếng rít dưới tình huống như thế cố xâm tự nhiên là không rảnh lo cùng tần tăng nói chuyện Chờ mau đến địa phương thời điểm hắn cố ý đem xe máy tốc độ giảm bớt mới hỏi tần tăng nhị thẩm trừ bỏ tình cổ ngươi còn có thể giải khắc cổ sao khắc cổ thần tăng nhíu mày này rốt cuộc là chuyện như thế nào vì cái gì liên tiếp sẽ có loại chuyện này phát sinh cái gì cổ cố sâm cười khổ một tiếng chúng ta nào biết đâu rằng chính là cảm giác không thích hợp lúc này xe máy ngừng ở một tòa tứ hợp viện cửa vương học đông đi xuống gõ cửa Thức mau sơn đại môn mở ra thần tăng nhảy xuống xe máy đi theo cố sâm còn có vương học đông vào cửa kia hai tên giá hỏa đem xe máy ngừng ở trong viện Tần Tăng liền đứng ở cố sâm bên cạnh nhìn quét một chút cái này sân. Liếc mắt một cái nhìn quét qua đi, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù địa phương. Nàng lại nhìn về phía cố sâm. Cố sâm thở dài một hơi liền mang theo Tần Tăng vào nhà. Vào nhà chính, là có thể đủ cảm giác được này nắng hè trói trang ngày mùa hè khó được mắt lạnh. Nhà chính thả một chiếc xe lăn, trên xe lăn ngồi một cái đặc biệt gầy, gầy cơ hồ chỉ còn lại có một bộ khung sướng tử, cả người giống cái bộ xương khô giống nhau nam nhân cố xâm chỉ vào tần tang cấp nam nhân kia giới thiệu đây là ta cùng ngươi nói tần tang ngươi kêu nàng giản nhị thầm đi hắn lại cấp tần tang giới thiệu nam nhân kia hắn là ta phát tiểu giản nhị thúc cũng nhận thức hắn hắn kêu lư đầy hứa hẹn thần tang đối với nam nhân cười gật đầu một cái ngươi hảo nam nhân thần sắc có chút tối tam bất quá lễ phép vẫn phải có giản nhị thầm hảo vương học đông cười thỉnh tần tang ngồi xuống cố xâm đối này tòa phòng ở hẳn là đặc biệt quen thuộc hắn đi phòng bếp tìm ấm trà cùng cái ly lại thuận tiện bưng một mâm điểm tâm, tần tang uống lên mấy ngụm nước nhuận nhuận hết hầu lúc sau liền đứng lên hắn đi đến lư đầy hứa hẹn trước mặt đầu tiên là trên dưới đánh giá hắn lúc sau nhéo lên hắn tế gầy quá mức thủ đoạn này nhéo tần tang chính là một trận kinh hãi nhị thẩm hắn đây là làm sao vậy vương học đông trong lòng căng thẳng không khỏi hỏi một câu cố sâm cũng nhìn chằm chằm tần tang nhị thẩm hắn có phải hay không trúng cổ tần tang lắc đầu không phải cố sâm thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ là hán khẩu khí này tùng quá sớm tần tăng thần sắc càng thêm túc mục trong mắt lóe hàng quang xem nàng bộ dáng cố sâm một trận kinh hãi vương học đông cũng dọa không dám nói lời nào tần tăng buông ra lư đầy hứa hẹn thủ đoạn ngươi gần nhất gặp được quá cái gì kỳ quái người kỳ quái sự sao lư đầy hứa hẹn ngưng thần tế tư qua hồi lâu vẫn là lắc đầu ta hẳn là không có đi vậy ngươi gần nhất cùng ai tiếp xúc tương đối nhiều thần tăng thay đổi cái hỏi pháp lư đầy hứa hẹn mặt nháy mắt đỏ ta, ta nói chuyện cái đối tượng, còn không có tới kịp giới thiệu cho cô sâm bọn họ mấy cái. Tần Tăng ánh mắt càng thêm u ám, có phải hay không có một lần ngươi đối tượng tới nhà ngươi chơi qua, lúc sau ngươi liền té xỉu. Lư Đầy hứa hẹn trên mặt đỏ ửng càng sâu. Ân. Hắn cúi đầu, không dám nhìn Tần Tăng đôi mắt. Tần Tăng lại hỏi, sao lại ngươi phải quái bệnh, mà ngươi được quái bệnh lúc sau, ngươi cái này đối tượng liền không còn có đã tới. Lư Đầy hứa hẹn lại đáp ứng rồi một tiếng. Tần Tăng thần sắc càng thêm nghiêm trọng nhị thẩm hắn này rốt cuộc là sao cố sâm đều mau vội muốn chết thần tang gần từng chữ hắn bị người chịu tiên cốt gì kia ba cái tất cả đều trận tròn mắt đệ nhị tám bốn chương ăn bài lư đầy hứa hẹn cho rằng chính mình là ảo giác hiện tại là cái gì xã hội phong kiến mê tín đã phá đã bao nhiêu năm như thế nào còn có người đại thứ thứ nói cái gì tiên cốt hắn muốn cười muốn phản bác vài câu lại không nghĩ rằng cố sâm nghiêm trang hỏi tần tang nhị thẩm gì là tiên cốt Tần tăng tiếp đón Cố Sâm cùng vương học đông đâu ngồi xuống, hiện tại xã hội này cũng không chú ý này đó, chính là trước kia lại chú ý này đó, thật nhiều người đều minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng cười cười, có vài phần là tịch, hiện giờ chính là những cái đó không có gì căn cơ tu sĩ ngươi làm hắn nói cái gì tiên cốt, hắn cũng không rõ là chuyện như thế nào, Lư đầy hứa hẹn việc này, ta tưởng khẳng định là tu vi không tồi tu sĩ làm, rất có khả năng vẫn là tà tu. Vương học đông tranh hắn đều chạy xuống tới, kia rốt cuộc gì là tiên cốt ta như vậy cùng các ngươi nói đi tần tang uống lên nước miếng một tay thưởng thức cái ly chậm rãi mở miệng muốn tu vi tinh thâm kia cần thiết đến có linh căn linh căn càng tốt tu hành càng nhanh về sau tu vi cũng càng tinh thâm có linh căn người rất ít mấy chục vạn người bên trong khả năng đều già không được một cái linh căn còn tính không được nhất quý trọng quý trọng nhất chính là tiên cốt có tiên cốt người cả đời đều sẽ tồn một ít vô thiên chi khí thật muốn tu hành nói đó là tiến triển cực nhanh lại còn có không dễ dàng sinh ra tâm ma độ kiếp thời điểm cũng đặc biệt thuận lợi đương nhiên có tiên cốt người liền càng thiếu mấy ngàn vạn người thượng trăm triệu người bên trong đều khó tìm một cái ghê a vương học đông triều lư đầy hứa hẹn chọn chọn ngón tay cái ta quốc gia ngươi người như vậy cũng không mấy cái đâu cố sâm lại càng lo lắng lư đầy hứa hẹn thân thể hảo đầy hứa hẹn bị trừu tiên cốt thần tăng nhíu nhíu mày cả đời tàn phế là không tránh được vương học đông ban đầu còn đang cười lúc này cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới lư đầy hứa hẹn cũng là một trận kinh hồn táng đảm cố xâm nhìn lư đầy hứa hẹn liếc mắt một cái lại nhìn xem tần tàng, nhị thẩm kia kia đầy hứa hẹn này nên làm cái gì bây giờ tần tăng cũng cảm thấy rất khó xử duy nhất biện pháp chính là đem tiên cốt cướp về nàng hỏi lư đầy hứa hẹn người cái kia đối tượng là chỗ nào người a tên gọi là gì lư đầy hứa hẹn há miệng thở dốc lại nói không ra lời nói tới sau một lúc lâu hắn ôm đầu thống khổ kêu to thần tăng chạy nhanh đứng lên ở hắn trên vai chụp một chút lư đầy hứa hẹn lúc này mới an tĩnh lại hắn đây là làm sao vậy cố xâm cùng vương học đông thật là kêu lư đầy hứa hẹn làm cho không biết giận Thần tăng cười khổ đối phương cho hắn hạ lẫn lộ chú hắn là nhớ không nổi đối phương chỉ cần hướng thâm tưởng liền sẽ đầu đau muốn nứt ra kìa ta giải chú a vương học đông vội la lên thần tăng lắc đầu giải cũng nghĩ không ra này nhưng làm sao a vương học đông cấp đều mau quỳ xuống tới cố sâm cũng ở trong phòng xoay quanh nhà ngươi người biết ngươi nói đối tượng sự sao thần tang xoay người hỏi lư đầy hứa hẹn biết lư đầy hứa hẹn hiện tại là hoàn toàn không biết giận tần tang hỏi cái gì hắn đều thành thật trả lời bất quá bọn họ chưa thấy qua người cũng không biết là ai hắn cũng lo lắng tần tang nói chính là thật sự kia hắn phải cả đời tàn phế nhị thẩm vậy một chút biện pháp đều không có sao cố sâm nhìn nhìn lư đầy hứa hẹn tâm tình rất trầm trọng tần tang ngưng thần tế tư Biện pháp nhưng thật ra có, chỉ là ta hiện tại còn làm không được, hơn nữa. Liên tính ta tu vi đủ rồi, tài liệu cũng không hảo tìm A. Gì biện pháp? Cố xâm cùng vương học đông còn có lưu đầy hứa hẹn vội hỏi. Chính là tái tạo một bộ tiên cốt. Tần tăng nhìn lưu đầy hứa hẹn nhẹ giọng nói, tái tạo ra tới kỳ thật cũng không thể xưng là tiên cốt, chỉ có thể là ngụy tiên cốt, nhưng là cũng đủ ngươi thân thể dần dần hảo lên. Bất quá, muốn tạo ngụy tiên cốt yêu cầu rất cao thâm tu vi, còn cần rất nhiều hy hữu tài liệu này đều phải dựa vật khí, như thế nào như vậy, Vương Học Đông một quyền đấm ở trên bàn, Tần Tăng hai mắt sâu thẳm nhìn không ra nàng hiện tại cảm xúc như thế nào, Tạ Ngụy Tiên Cốt còn không bằng tìm về hắn Tiên Cốt bớt việc đâu, Lư Đầy hứa hẹn cúi đầu, lòng tràn đầy chua xót, phía sau hắn lại nhìn Tần Tăng liếc mắt một cái, liền nghĩ vị này giản nhị thẩm nói cũng không nhất định là thật sự, những cái đó phong kiến mê tín nói vẫn là không cần nghe hảo, nói không chừng hắn chính là bị bệnh, đi bệnh viện là có thể chữa khỏi tần tăng cũng nhìn ra lư đầy hứa hẹn ý tưởng nàng liên đối cô sâm nói được rồi người ta cũng xem qua nhà ta còn có việc đâu các ngươi trước đưa ta trở về đi cố sâm cùng vương học đông liền đưa tần tăng trở về tần tăng ở trên đường thuận đường mua chỉ vị nướng lại mua gọi món ăn cùng thịt linh tinh mang trở về nàng về đến nhà đã là lúc chặn vạng tần nhã đang ở phòng bếp nấu cơm tần tăng liền đem mua đồ vật lấy tiến phòng bếp thầm nghi chờ nàng buông đồ vật đã kêu trụ nàng tiểu tăng ngươi lại đây mãi cùng ngươi thương lượng điểm sự. Thần Tăng cười qua đi quy quy củ củ ngồi xuống. Mãi, ngươi nói đi. Thẩm nghi chỉ chỉ đang ở bồi tần vi chơi tần y lìa. Tiểu Y lìa vẫn luôn muốn học ca hát khiêu vũ gì đó, cũng muốn học dạng nhạc cụ. Trước kia chúng ta ở huyện thành không có cái điều kiện kia, hiện tại tới rồi kinh thành, có điều kiện này, ta liền nghĩ đưa Tiểu Y lìa đi, đi học học. Còn có, Tiểu Thải cùng Tiểu Bình cũng ở nhà nhàn rỗi, ngươi xem có phải hay không cũng đưa các nàng học điểm đủ vật. Thần Tăng nghĩ cũng là có chuyện như vậy kinh hành ta quay đầu lại hỏi thăm một chút thầm nghi lại nói nếu là tiền không đủ nói ta cho ngươi vài thứ kia ngươi liền bán một ít ngươi là sống vật là chết không thể vì vật chết khó xử người sống a ta biết thần tang cười đồng ý an qua cơm chiều, nàng liền cấp giản đông lệnh gọi điện thoại cùng giản đông lệnh lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói đã lâu đều là làm ơn nàng giúp đỡ tìm mấy cái hảo lao sư giản đông lệnh nhưng thật ra cái nhiệt tâm người ngày hôm trước buổi tối Thần tang mới làm ơn nàng sáng sớm hôm sau giàn đông lệnh liền tới mang tần thải mấy cái đi bái sư nàng trước mang theo tần ý gì đi cung thiếu niên bên này lao sư nhiều học chủng loại cũng nhiều có học thư pháp có học chơi cờ còn có học các loại nhạc cụ càng có học ca hát khiêu vũ nàng ý tứ là trước làm tần dựa vào bên này đánh hảo cơ sở thuận tiện nhìn xem nàng rốt cuộc thích hợp học cái gì sau đó lại đi bái danh sư giàn đông lệnh nói chính là nhất ổn thỏa biện pháp tần tăng cũng cảm thấy như bây giờ là tốt nhất sau đó chính là tân bình Tân Bình muốn học ngoại ngữ cùng thư pháp, giản đông lệnh mang nàng đã bái một vị kinh đại về hưu lao giáo thụ vi sư. Tân Thải tưởng tông quân, giản đông lệnh liền tìm giản lao gia tử, sau đó đem Tần Thải cùng một ít đại viện con cháu tập trung đến cùng nhau đưa tới quân doanh đi huấn luyện. Này ba người vừa đi, trong nhà lập tức liền an tĩnh nhiều. Hơn nữa Tần Nhã còn muốn đi đầu lao nơi đó học y dề thuật, Tần Tăng sự tỉnh cũng đặc biệt nhiều. Bình thường trong nhà liền thừa thẩm nghi một người mang Tần Vi, có mệnh hay không nhưng thật ra tiếp theo. Mấu chốt là liền cái người nói chuyện đều không có. Tần Tăng ban đầu còn lo lắng Thẩm Nghi tịch mịch, ai biết không mấy ngày Thẩm Nghi liền tìm tới rồi chính mình chuyện này làm. Nàng không có việc gì thời điểm liền ôm Tần Vi đi ra ngoài, kinh đại này khiến ở thật nhiều lao giáo thụ, cũng có rất nhiều lui hưu lao nhân. Cái này chút lao nhân không có việc gì thời điểm liền tổ chức ở một khối ca hát khiêu vũ gì đó, Thẩm Nghi gặp phải hai lần liền đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nàng mỗi ngày liền mang theo Tần Vi đi xem, phía sau đã đi xuống tràng. Không nửa tháng. Thẩm nghi cả người đều là mặt mày hưng hào, cả ngày cười ha hả, cùng ở bạch xa huyện thời điểm như là hoàn toàn thay đổi một người dường như. Đệ nhị 8 năm chương đắc ý vinh báo. Thân tăng có chút ấy nấy. Nàng cảm thấy đối người nhà quan tâm quá ít. Nàng đều không có chú ý đến mãi mãi mấy ngày nay tới giờ hướng đi, cũng không biết nàng có bao nhiêu hướng tới hướng chính mình giải trí sinh hoạt, chỉ là nghĩ làm nàng ở nhà mang hài tử, hỗ trợ làm việc nhà. Đang nhìn thẩm nghi mang theo tần vi vui tươi hớn hở từ bên ngoài trở về. Tần Tăng quyết định cùng Thẩm Nghi hảo hảo nói chuyện. Nàng tìm chút món đồ chơi làm Tần Vi ngồi ở một bên chơi, dàn xếp hảo Tần Vi, liền đem Thẩm Nghi kéo đến sofa bên ngồi xuống. "Ngại ngại, chúng ta đem Tiểu Vi đưa nhà trẻ thế nào? Thẩm Nghi sừng sốt, Tiểu Vi còn nhỏ đâu? Tần Tăng nhìn xem quay đầu nhìn qua Tần Vi, đối với nàng cười cười, không nhỏ, chờ khai giảng đưa nhà trẻ vừa lúc. Tần Vi đã hai một tuổi nhiều, nàng đã sớm học xong chính mình ăn cơm, cũng có thể chính mình thượng vê lúc gỡ đưa nhà trẻ nói căn bản không thành vấn đề chỉ là thẩm nghi vẫn là không yên tâm như vậy điểm hài tử mãi nguyên nhân chính là vì tiểu cho nên mới muốn sớm một chút đưa a đi nhà trẻ càng sớm mới có thể càng có thể dung nhập tập thể sinh hoạt giữa nếu là đưa trưởng nói không chừng muốn khóc náo tần tăng nhỏ giọng khuyên thẩm nghi lại nói mãi ở nhà lại mang hài tử lại phải làm cơm cũng thật sự rất mệt ta không nghĩ làm mãi như vậy mệt ta muốn cho ngài có chính mình sinh hoạt thẩm nghi trầm mặc thật lâu lúc sau Nàng nắm tần tăng tay, trong mắt hàm chứa điểm điểm lệ quang, tiểu tăng, ngươi thật là cái hảo hải tử, mãi mãi có ngươi, có tiểu nhã, có các ngươi này đó cháu gái, mãi mãi thật sự cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Hiện tại thẩm nghi cùng tần chấn quốc mới vừa qua đời khi thẩm nghi hoàn toàn không giống nhau. Nàng biến tự tin kiên cường, không hề yếu đuối, không hề mê mang, nàng thực kiên định bảo hộ chính mình các cháu gái, cũng vì các cháu gái hiểu chuyện nỗ lực mà kiêu ngạo tự hào. Cách hơn 2 năm thời gian, Hiện tại thẩm nghi lại so với trước kia thẩm nghi càng thêm tuổi trẻ, nàng giống như là rút đi mang theo cho bụi sắc ngoài đá quý, rút cuộc lóng lánh ra thuộc về chính mình quan mang. Thần tăng nhìn thẩm nghi, trong lòng kích động nói không nên lời cảm xúc. Nàng mãi mãi ở thay đổi sớm chết vận mệnh lúc sau, thế nhưng sẽ biến tốt như vậy. Như vậy, nàng bọn mội mội nếu không hề bị người làm hại chết thảm, có phải hay không cũng sẽ biến thực hảo thực hảo. Như vậy nghĩ, thần tăng trong lòng liền sinh ra vô hạn dũng khí cùng khắc khao mấy ngày này tới nay sở hữu mọi mệnh toàn bộ đều biến mất không thấy nàng cảm thấy đặc biệt tinh thần làm như còn có thể ở phòng thí nghiệm liên tục làm mấy chục tiếng đồng hồ thực nghiệm giống nhau tần tăng cùng thẩm nghi nói thỏa tần vi đưa nhà trẻ sự tình nàng liền đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm lúc này trong nhà liền cắt nàng ba người tần nhã mấy cái đều còn vội vàng học tập cũng không có trở về tần tăng vào phòng bếp nhìn có một đoàn tỉnh tốt mặt liền muốn làm mì trộn tương nàng mới đem thịt cắt thành đinh còn không có tạc tương đâu liền nghe được bên ngoài chuyển đến vui sướng thanh âm tỉ mãi chạy nhanh ta đã trở về thần tăng trong tay cầm đao liền ra tới cũng không rộng mở trong tiểu viện ở một cây cây xanh hạng tần lục một thân chật vật đứng ở nơi đó nàng tóc thật dài không ít nhưng lại không có chất lên chỉ là tùy ý dối tung nàng trên mặt hóa nùng nhữ trên người ăn mặc áo sơ mi bông cùng quần jean trên vai có một cái đại đại bao một tay dẫn theo một cái đại đại ra dán túi tần lục nhìn tần tang cầm sắt dao đao xuất hiện ở cửa lập tức cấp dọa choáng váng không phải đâu tỷ tỷ ngươi trước đem đau bông ta chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ à thần tang không bông đau mà là khỏe miệng thượng tiểu nở nụ cười nàng tươi cười ngọt ngào động lòng người nhưng ở tần lục xem ra kia rõ ràng chính là bọc mật đường độc dược làm nàng tầm can đều dọa nhịn không được rung động tỷ ta ta nhưng không có làm gì trái pháp luật phạm tội sự ngươi không đến mức muốn đại nghĩa diệt thân đi. tần lục trong tay ra rắn túi dứt đến trên mặt đất Nàng dọa ôm đầu ngồi xổm. Tần tăng đi đến nàng trước mặt, một phen đem nàng tú lên, nhìn từ trên xuống dưới, ngươi đây là cái gì trang điểm. Tần lục lao một phen hãn, đem hóa dày đặc mắt ảnh mặt lung tung dối loạn, trên mặt thanh một khối tím một khối, liền cùng cái vị pha màu giống nhau, quả thực liền không thể xem. Ta này không phải không có biện pháp sao, ta một cái tiểu hài tử chạy như vậy xa địa phương, vạn nhất gặp được người xấu nhưng làm sao, ta liền, ta liền hóa trang, giả dạng làm người trưởng thành bộ dáng. Thần Tăng đề ra một cái túi, cùng ta tiến vào. Tân Lục thành thành thật thật dẫn theo túi vào phòng. Tần Tăng thanh đao hướng trên bàn trà một ném, ôm cánh tay nói, nói đi, mấy ngày này đều làm gì đi. Tân Lục đứng ở nhà ở đường gian, hiện đặc biệt thành thật quý củ, ta, ta chính là tưởng nhiều kiếm tiền, này không nghe nói nam thành bên kia mở ra, liền nghĩ tới đi nhìn nhìn, vạn nhất tìm kiếm tiền cơ hội đâu. Vậy ngươi tìm cơ hội sao? Tần Tăng hỏi. Tần Lục nhắc tới khởi kiếm tiền tới chính là vẻ mặt hưng phấn, tìm được rồi, tỷ ngươi là không biết ta, ta này vừa đi đi ra ngoài, kia thật đúng là khiếp sợ đâu. Nguyên lai like phía Nam là dáng vẻ kia à, Nam Thành bên kia đang ở mở rộng ra phát, ta thiên, nơi nơi đều ở cái lâu, nơi nơi đều ở gom đất, còn có rất nhiều bán xỉ thị trường, bán đều là hương giang cùng ngoại quốc tới hóa, còn có rất nhiều hương giang bên kia thương nhân, còn có thật nhiều người nước ngoài. Nàng nói nói, liên bởi vì quá hưng phấn ngồi xuống trên sofa tần tang lơ đãng nhìn thoáng qua trên bàn trà giao phê, tần lục dọa chạy nhanh đứng lên ta qua đi tìm cái bán xỉ thị trường liền theo chân bọn họ ma giới tiên tiến một đám tiểu điện tử thương phẩm cũng không trở về liền tìm cái tương đối gần thành thị bán kiếm lời một số tiền lúc sau lại đi vào điểm trang phục sau đó ngồi xe lửa lại thay đổi cái địa phương chuyển lần này tránh so lần trước còn nhiều mắt thấy này không mau muốn khai rằng sao ta liền lại vào điểm hóa mang về tới bán tần lục một bên nói một bên kéo ra ra gián túi Từng cái ra bên ngoài lấy đồ vật, này đó đều là đồng hồ điện tử, còn có cái này, ra đi ô, còn có hương giang bên kia thực lưu hành kính mát, còn có. Tần tăng thật đúng là nhìn ra, tần lục là có lối buôn bán, hơn nữa, nàng cũng đặc biệt khôn khéo. Nàng tiến này đó thương phẩm đều là lợi nhuận đặc biệt đại, nhưng là cái đầu đặc biệt tiểu nhân đồ vật, bởi vậy, một cái qua lại có thể mang không ít, đưa tới kinh thành bên này bán đi, kia lợi nhuận nhưng còn không phải là phiên bội. Thì, ngươi xem cái này đầu hoa được không? Tiểu vi nhất định thích. Tần lục từ trong túi lấy ra một cái đầu hoa tới đưa cho Tần Tang, Đúng rồi, ta còn cho ngươi mang kiện áo sơ mi, cấp mãi cũng mua kiện quần áo. Tần Tang cười gõ gõ sofa pha tay vịt, gặp được cái gì nguy hiểm không có. Không. Tần lục khoát tay, ta tinh đâu, ở xe lửa thượng liền giả dạng làm thanh niên trí thức xuống nông thôn lưu lại tới hài tử, ăn mặc rách nát quần áo, hiện như vậy đáng thương, cho dù có ăn trộm cũng sẽ không trộm ta, chờ tới rồi nam thành bên kia, ta trực tiếp liền đi đưa tiền bảo hộ đưa tiền bảo hộ thần tang nhướng mày tân lục cười nói ân tỉ ngươi không phải cho chúng ta giảng quá cường lòng không áp địa đầu xà sự sao ta này nhưng không được đưa tiền bảo hộ ta liền tìm địa phương lớn nhất lưu manh đầu mục qua đi lúc sau liền tìm căn thép ngay trước mặt hắn bẻ cong lại cùng nàng nói ta là quốc gia đặc thù bộ môn nhân viên công tác tới nam thành bên này chúng có việc muốn làm làm hắn nói cho phía dưới đám lưu manh đừng không có mắt chọc ta tân lục có điểm đắc ý vênh báo nói cơ chân múa tay Cái kia đầu đầu thật đúng là cấp dọa, ta ở Nam Thành bên này ăn uống hắn đều cấp bao, lại phân phó hắn những cái đó thủ hạ trường điểm mắt, này không, ta nhập hàng con đường đều là thông qua hắn mở ra, đương nhiên, ta cũng không chuyên đại hắn, trước khi đi thời điểm dạy hắn hai tay. Tần tăng đôi mắt hơi hơi nhíu lại, một cái tắt liền cái ở tần lục phía sau lưng thượng, rất đắc ý là không. Biết đưa tiền bảo hộ thực ghê gớm là không. ngươi gì đều không sợ là không. Đệ nhị 86 trương đại ý. Tần lục chạy vắt giò lên cổ. tỷ, đừng đánh, ta biết sai rồi, đừng đánh, đừng đánh. Thầm nghi ở buồng trong mang theo tần vi chơi, nghe được thanh âm, nhưng không có ra mặt. Nàng minh bạch ở bọn nhỏ trong lòng, tần tăng cái này đương tỷ tỷ so nàng có uy nghiêm. Còn nữa, trong nhà hài tử giáo dục vấn đề vẫn luôn là tần tăng ở quảng, nàng cũng không thích hợp đúng tay. Còn có chính là, thầm nghi đối tần lục như vậy đột nhiên chạy ra đi kêu người trong nhà lo lắng hai hùng hành vi cũng có vài phần tức giận. Nàng cũng muốn cho Tần Tăng hảo hảo giáo dục một chút Tần Lục. Tần Tăng đánh đủ rồi, liền ôm cánh tay ngồi ở trên sofa, biết chỗ nào sai rồi. Tần Lục một bên thở dốc một bên nhỏ giọng trả lời, biết, biết, ta không nên tự mình chạy ra đi. Tần Tăng lạnh mặt nhìn Tần Lục. Tần Lục dọa lo sợ bất an, ta, ta không nên tự cao tự đại, không nên lão nghĩ kiếm tiền. Người nghĩ kiếm tiền cái này không sai. Tần Tăng rốt cuộc mở miệng, Tần Lục lúc này mới nho nhỏ thở hổn hển khẩu khí tần tăng nhìn nàng liếc mắt một cái nàng liền lại đem đầu rũ xuống tần tăng lạnh lùng nói ngươi cho rằng trên đời này liền ngươi thông minh sao nam thành nơi đó nhân viên hôn loạn pha tạp cái dạng gì người không có ở bên kia có thể hôn suất đầu nhân vật đều là khôn khéo là ngươi một tiểu nha đầu là có thể lừa gạt quá khứ tần lục có điểm không phục nhỏ giọng nói thầm nhưng hắn kia không phải cũng cho ta hộ giá hộ tống sao tần tăng đều phải khí vui vẻ đó là ta mặt mũi ách tần lục đột nhiên cả kinh nhìn không được ngẩng đầu nhìn về phía tân tang viên hòa thượng nơi đó là ta nhờ người tặng lời nói tân tang chậm rãi mở miệng ngươi một qua đi nhân gia liền biết ngươi là ta muội tử lúc này mới cố ý chiếu cố vàng không ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi nói mấy câu là có thể hống qua đi tân lục sợ hãi không dám tin tưởng chừng mắt một đôi đại đại đôi mắt không không thể nào tỷ ngươi ngươi sao biết người kia ngoại hiệu kêu hòa thượng tân tang một cái mắt phong đảo qua đi tân lục dọa không dám hỏi tân tang gõ gõ cái bàn Ta tự nhiên có ta con đường, cái này ngươi không cần hỏi. Tần lục lúc này là thật không dám hỏi. Lần sau lại nghĩ ra đi, liền trước đem công phu luyện hảo. Thần tăng từ từ đứng dậy, lần này làm sai phải ai phạt. Nang Nuốt cầm nhìn tần lục cân nhắc, phạt ngươi. Lần này kiếm tiền sung công. Không, không phải đâu. Tần lục khóc thét một tiếng, quả thực giống như là muốn nàng mệnh giống nhau. Tần tăng cười, tươi cười đẹp như bách hoa nở rộ, nhưng lại kêu tần lục càng thêm sợ hãi, chừng phạt đâu. Đương nhiên chính là muốn đoạt đi mỗi người nhất để ý đồ vật, ngươi không phải thích nhất kiếm tiền sao, vậy tịch thu ngươi tiền, cũng hảo kêu ngươi phát triển trí nhớ. Tần Tăng dôi tay, nàng cái tay kia lại bạch lại mềm, tay hình xinh đẹp hoàn mỹ. Tần Lục nhưng lại không có nửa điểm thưởng thức ý tứ. Nàng không tình nguyện lấy quá ba lô tới, đào A đào, rốt cuộc móc ra tiền bao giao cho Tần Tăng, tỷ, đều ở chỗ này. Tần Tăng cũng không số bao nhiêu tiền, cầm liền hướng trên lầu đi, được rồi, tắm rửa đi thôi, này một thân xú. Tần Lục túi đầu tăng nao dẫn theo đồ vật lên lầu. Tần Tang về phòng một chuyến, xuống dưới lúc sau tiếp tục tiến phòng bếp làm mì trộn tương. Chờ đến Tần Nhã trở về lúc sau, lại hảo hảo cở trách Tần Lục một đốn. Tần Lục một ngày cũng chưa cái gì tinh thần, ăn cơm thời điểm đều ăn rất ít. Thẩm Nghi rất đau lòng nàng, chính là Tần Tang phạt đều phạt, Thẩm Nghi cũng sẽ không nói thêm cái gì. Tần Lục nguyên lai tính toán ngày hôm sau thời điểm liền bày quán bán nàng đồ vật, hảo đem mất đi tiền kiếm trở về. Chỉ là Tần Tang ngăn cản nàng. Tần Tang mang theo Tần Thải mấy cái ra cửa, mua vài thân quần áo, lại cho các nàng mua cặp sách mới tân văn phòng phẩm linh tinh. Tỷ muội mấy cái đi dạo một ngày phố, mua thật nhiều đồ vật, cách một ngày, liền đến khai giảng nhật tử. Tần Nhã đi trước Y học viện đưa tin, lúc sau liền thu thập hành lý trụ vào Y học viện bên kia. Đầu Lão bị Y học viện mời trở lại trở về, hiện tại cũng ở Y học viện nhầm giáo, Tần Nhã chủ tiến trường học càng phương tiện cùng hắn học tập. Mà Tần Tăng trước mang theo Tần Lục cùng Tần Y Gia đi hồng kỳ tiểu học đưa tin, lại mang theo Tần Thải cùng Tần Bình đi sư đại trường trung học phụ thuộc đưa tin. Đem bọn mội mội giản xếp hảo, Tần Tăng cũng trở lại kinh lớn hơn học. Nàng hướng Lao Sư đệ trước tiên hoàn thành việc học sinh, liền lại bắt đầu bận rộn cuộc sống đại học. Tần Tăng cho rằng cái này học kỳ sinh hoạt sẽ bình tĩnh một chút, nhưng lại không nghĩ rằng khai giảng không hai ngày sinh hoạt liền nổi lên vận sóng. Khai giảng quý, cũng là tân sinh đưa tin thời tiết. Kinh đại cũng là như thế. Tám tháng đế, liền có thật nhiều tân sinh từ cả nước các nơi đổi tới. Mà này phê tân sinh bên trong, có một người nữ sinh đặc biệt dẫn nhân chú mục. Tần Tăng vội vàng việc học, vội vàng thực nghiệm, cũng không có quá mức chú ý trường học sự tình. Khai giảng hơn nửa tháng lúc sau, Tần Tăng có một lần đi nhà ăn múc cơm, liền thấy được một cái bị thật nhiều học sinh vây quanh thiếu nữ. Thiếu nữ lớn lên nhỏ dài nhược nhược, vóc người thon thả, bộ mặt tú mỹ, nhìn cũng đặc biệt có khí chất. Hơn nữa, nàng người hiện đặc biệt ôn hòa. Cùng ai nói lời nói đều là một bộ cười bộ dáng, Nàng đứng ở đám người bên trong, cười cùng người ta nói lời nói, ôn nhu tinh tế lại kiên nhẫn chu đáo, thật sự đặc biệt làm cho người ta thích. Đứng ở tần tang phía sau xếp hàng ôn thanh thanh túm túm tần tang quần áo, thấy được không có, chính là cái kia chung quanh đứng rất nhiều người đồng học, đó là chúng ta trường học tân sinh đứng đầu nhân vật. Tần tang cười thu hồi ánh mắt, phải không? Ôn thanh thanh nghĩ dù sao còn muốn lập trong chốc lát đội đầu, liền cùng tần tang bắt quái lên, cái kia đồng học kêu đường là thủy người lớn lên đẹp ăn mặc cũng hảo nghe nói tính cách đặc biệt ôn nhu hiền lành vừa ở vào học phải đến thật nhiều người thích tần tăng về phía trước đi rồi vài bước ôn thanh thanh chạy nhanh đuổi kịp bất quá ta xem nàng có thể so không thượng ngươi xinh đẹp đâu chúng ta đây là kinh đại thần tăng cười một tiếng lớn lên xinh đẹp đỉnh cái gì dùng điều này cũng đúng đâu ôn thanh thanh cũng cười tần tăng lại quay đầu lại nhìn vị kia đường lạc thủy đồng học liếc mắt một cái đánh cơm lúc sau nàng túi đầu ăn cơm trong mắt tám mang hiện lên Vị này đường lạc thủy đồng học lá gan thật đúng là đại đâu, chân trước mới làm chuyện xấu, sau lưng liền đại thứ thứ xuất hiện. Ôn thanh thanh ngồi ở tần tăng đối diện, một bên ăn cơm một bên hỏi nàng, ta nghe nói ngươi chỉnh trước tiên kết nghiệp xin, lão sư phê sao. Tần tăng gật đầu, phê, ta tưởng năm nay đem sở hữu học phân tu mãn, sang năm chuyên tâm làm nghiên cứu. Ôn thanh thanh khiếp sợ, ngươi không đến mức như vậy đùa đi, ngươi. Ngươi vốn dĩ tuổi liền tiểu, chính là dựa theo bình thường tốt nghiệp kia cũng mới 20 đâu làm gì như vậy cùng chính mình không qua được tần tăng thực mau đem cơm ăn xong nhà ta việc nhiều a ta phải sớm một chút kiếm tiền dưỡng ra ôn thanh thanh nghĩ đến tần tăng trong nhà còn có một cái mãi mãi cùng sáu cái muội muội cũng thay nàng cảm khái một phen nhưng như vậy cũng quá mệt mỏi tần tăng cười lắc đầu không mệt lại nói cũng không phải ta một người ở đua ta bọn muội muội cũng đều ở đua ta nhị muội năm nay cũng khảo cái tỉnh trạng nguyên hiện tại ở y khoa đại đọc sách dư lại muội muội cũng đều tưởng nhảy lớp đâu Ôn thanh thanh cũng không biết nói cái gì cho phải, hồi lâu mới nói, các ngươi toàn ra đều là quái thai. Ăn xong rồi cơm, thần tang thu hồi hộp cơm liền lại đi thư viện. Tần lục nôn nóng chờ đợi, chờ tới rồi cuối cùng hết thẻ tự học khóa thời điểm, nàng cong lên cặp sách liền ra bên ngoài chạy. Nàng đã sớm đem trường học địa hình sơ thấu, trường học đông viện ngoài tường có một mảnh đất trống, nàng tính toán từ nơi đó nhảy tường đi ra ngoài. Chạy tới chân tường phía dưới, tần lục nhìn ra tường vây độ cao. Sau đó từ ba lô rút ra cái kia nàng riêng từ bạch sa huyện mang đến tần tang dùng quá gấp tiểu cây thang. Nàng thực mo liền đem tiểu cây thang lắp ráp hảo dựa vào ven tường, sau đó cong lên bao dẫm lên cây thang. Tân lục một bên bỏ cây thang một bên cười, tốt cặp sách trang hảo một ít sản phẩm điện tử. Nàng đến thừa dịp hiện tại còn không có tan học sớm một chút đi bảy quán kiếm tiền. Chỉ là, tân lục cao hưng quá sớm. Nàng mới bỏ nửa thanh, đã bị người cấp túng chặt. Tân lục túi đầu vừa thấy. Liên nhìn đến một người đeo kính kính tiểu mập mạp một bàn tay tún nàng cổ chân, dùng thực nghiêm túc khiển trách ánh mắt nhìn nàng, đồng học, ngươi tại trốn học. Đại ý A. Tần lục trong lòng khóc thét. Đệ nhị tám bảy chương cổ quái. Nếu bị người bắt được, tần lục cũng không nghĩ lại chạy. Nàng ma ma tạch tạch từ cây thang trên dưới tới, túi đầu, vẻ mặt sợ hai đứng ở tiểu mập mạp trước mặt. Cái kia tiểu mập mạp ăn mặc sơ mi trắng, nút thắt khấu đến cao nhất thượng một viên, quần cũng năng thập phần săn bằng. Cánh tay phải tay háo thượng còn dùng kim băng khác ba điều hồng giang một cái tiểu bô khối, vừa thấy chính là cái loại này quy quy củ củ chỉ biết học tập đệ tử tốt. Loại người này nhìn như ôn hòa, kỳ thật là rất quật cường, nhận định một đạo lý, cũng sẽ một cái đường đi đến hắc Tần lục một bên nhìn trộm đánh giá tiểu mập mạc, một bên tâm tư quay nhanh, nghĩ như thế nào thoát thân. Nàng còn phải chạy nhanh đi bày quán kiếm tiền đâu. Nàng nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đáng tranh tới kia số tiền kêu đại tỷ tịch thu, hiện tại đỉnh đầu thượng không gì tiền nếu là không chạy nhanh nghĩ cách sau này lại có cái gì thương cơ nàng liền tính bắt được cũng không có tiền la lộn ngươi là cái nào ban tên gọi là gì tiểu mập mạp đẩy đẩy mắt kính nhìn tần lục sợ hai đến bả vai đều hơi hơi phát run nói chuyện ngữ khí hỏa khí rất nhiều tần lục nhiều tinh một người a sao có thể nghe không hiểu đâu nàng nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp tần lục chậm rãi ngẩng đầu nàng vừa nhức đầu chính là đem tiểu mập mạp khiếp sợ nay tiểu cô nương đầy mặt nước mắt hốc mắt hồng hồng Hiển nhiên là vẫn luôn ở khóc. Ai, ngươi đừng khóc a, ta cũng sẽ không thế nào ngươi, ngươi này. Tiểu mập mạp dọa chạy nhanh hống tần lục, nước khí càng nhu hòa. Tần lục lau lau nước mắt, quật cường nói, ta, ta mới không khóc đâu. Nhưng nàng càng mạn, nước mắt rất càng lợi hại. Cuối cùng, tần lục dứt khoát liền mặc kệ nước mắt như thế nào rớt, nàng cầu xin nhìn tiểu mập mạp, đồng học, ngươi, ngươi ngàn vạn đừng cho ta ghi tội a, ta cũng là không có biện pháp, ta kêu tần lục. Đây là tới kinh thành thượng hộ khẩu thời điểm sửa tên, kỳ thật ta là mới đến kinh thành, ta nguyên lai like ở nông thôn, ta quê quán là Bạch sa huyện, nơi đó là nổi danh nghèo khó thôn, nhà ta đặc biệt khó khăn, theo ta mãi mãi một cái trưởng bối dưỡng chúng ta tỉ muội bảy cái. Tiểu mập mạp vừa nghe lời này, tâm liền càng mềm, vậy ngươi càng hẳn là hảo hảo học tập. Ta là hảo hảo học tập. Tần lục cắn cắn môi, đem môi dưới cắn ra một cái dấu răng tới, ta nguyên lai like tên gọi tần năm nha ở nhà đứng hàng lao ngũ phía trên có bốn cái tỷ tỷ, phía dưới còn có hai cái muội muội. Chúng ta tỷ muội đều thực nghiêm túc học tập, ta đại tỷ nhị tỷ đều là tỉnh thi đại học trạng nguyên, một cái ở kinh đại đọc sách, một cái ở y khoa đại đọc sách. Tiểu Mập Mạp nghe đến đó, đối Tần Lục ấn tượng thì tốt rồi rất nhiều. Các ngươi một nhà thật sự rất tiến tới, tiến tới có ích lợi gì a? Tần Lục thở dài, ta đại tỷ nhị tỷ tới kinh thành, ta mãi chính mình mang theo chúng ta khẳng định không được, liền liền cầu thật nhiều người đem chúng ta cũng đưa tới kinh thành tới. Nhưng kinh thành tiêu dùng sao có thể cùng ở nông thôn so đâu, chúng ta một nhà không cái tiền thu, mỗi ngày đều là chỉ ra không vào, ta đại tỷ bang nhân phiên dịch tư liệu kiếm tiền, nhị tỷ trừ bỏ học tập cũng nghĩ cách kiếm tiền, ta nhìn các tỷ tỷ như vậy vất vả, thật sự đặc biệt không đành lòng, ta liền, liền. Nghĩ công khóa không khẩn thời điểm đi ra ngoài bảy quán kiếm ít tiền hảo giảm bớt các nàng gánh nặng. Nói tới đây, Tân Lục lại lau một phen nước mắt, đồng học, cầu xin ngươi, việc này ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài a. Ta nếu là bị xử phạt, ta mãi khẳng định tương tâm, ta cũng thật sự không mặt mũi lại đọc sách, nói không chừng liền sẽ bỏ học về nhà hỗ trợ làm việc nhà, cũng nói không chừng liền sẽ đến nhà người khác đương bảo mẫu. Tiểu mập mạp nghe đồng tình tâm nổi lên. Gia đình của hắn điều kiện không tồi, từ nhỏ muốn cái gì có cái gì, không chịu quá cái gì khổ, này cũng dưỡng hắn đặc biệt thiện lương đơn thuần. Nàng nghe tần lục giảng như vậy khổ sở, cũng thay nàng cảm giác rất khổ sở. kia, vậy ngươi đi thôi, ta coi như không thấy được. Tiểu Mập Mạp cắn chặt răng, quyết định buông tha Tần Lục. Tần Lục lập tức nở nụ cười, đặc biệt cảm kích nhìn Tiểu Mập Mạp, thật sự thật cảm ơn ngươi đồng học, ngươi thật là cái người tốt. Tiểu Mập Mạp mắt thấy Tần Lục lại mãi tới rồi cây thang thượng, đột nhiên nghĩ đến một việc, chờ một chút. Tần Lục bước chân một đốn, trong lòng thầm mắng này còn chưa đủ. Nàng quay đầu lại, nhăn lại tú khí mày, còn có chuyện gì sao? Tiểu Mập Mạp đi qua đi giúp Tần Lục đỡ lấy cây thang, ta giúp ngươi đỡ điểm, còn có, ta đi theo ngươi bảy quán đi. Ngươi một cái tiểu cô nương đi ra ngoài bảy quán, vạn nhất bị người khi dễ nhưng làm sao bây giờ? Ách! Đây là cái quỷ gì thao tác? Tân Lục nhất thời tưởng không ra tiểu mập mạp rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Nàng cắn chặt răng, đồng học, ta bảy quán kiếm tiền là vì giảm bớt một chút trong nhà khó khăn, kiếm lời cũng không có khả năng phân cho ngươi. Tân Lục còn tưởng rằng tiểu mập mạp cũng tưởng bảy quán kiếm tiền đâu, hoặc là tưởng phân nàng lợi, liền trước đem nói minh bạch. Tiểu mập mạp lắc đầu, ta không thiếu tiền. Cũng không cần ngươi tiền, chính là xem ngươi một cái tiểu nữ hải bảy quán không yên tâm. Tần lục nghĩ nghĩ, kia, hành đi. Có bạch sử sức lao động sao có thể không sai sử đâu. Tần lục dẫm lên cây thang bò đến đầu tường thượng, tiểu mập mạp cũng theo sau bò đi lên. Đừng nói, cái này tiểu mập mạp nhìn béo, thân thủ còn rất linh hoạt. Chờ đến hai người từ đầu tường bên này xuống dưới, tiểu mập mạp nhìn thu cây thang tần lục, tự giới thiệu, ta kêu gì bách thuyền, là 6 năm tam ban, ngươi về sau có chuyện gì có thể tìm ta. Tân lục hàm hồ một tiếng, liền thúc dục dì bách thuyền, chạy nhanh đi thôi, chậm đoạt không đến hảo địa phương. Thần tăng từ thư viện ra tới, nên diện liền đụng phải đường lạc thủy. Cô nương này đang cùng vài vị nữ đồng học một bên nói giỡn một bên muốn vào thư viện. Đường lạc thủy tươi cười thanh thiện, ánh mắt ôn nhu, nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui, cũng dễ dàng gọi người tâm sinh hảo cảm. Nàng tuy rằng lớn lên đẹp, chính là cái loại này cũng không quá trói mắt thanh thuần mỹ, cũng không sẽ kêu nữ đồng học đối nàng tâm sinh kỵ. Ngược lại thực dễ dàng cùng người hòa mình. Mà Tần Tăng dung mạo liền hiện diễm lệ kiểu tiếu một ít, hơn nữa nàng thường xuyên độc lai like, độc vãng, đảo làm cho trong ban nữ sinh cùng nàng cũng không thân cận. Tần Tăng ở đường lạc thủy trải qua bên người nàng thời điểm, đôi mắt quét qua đi, khỏe miệng hơi hơi câu lên. Đường lạc thủy cũng nhìn Tần Tăng liếc mắt một cái, quay đầu lại liền cùng bên người nàng nữ đồng học nói, vị kia chính là Tần Sư Tỷ Sao. Lớn lên cũng thật đẹp. Tần Tăng đi phía trước đi rồi vài bước nghe được đường lạc thủy bên cạnh nữ đồng học có chút bén nhọn thanh âm cái gì đẹp mắt ta nào so được với lạc thủy ngươi lớn lên hảo ta xem nàng chính là bưng cái giá tưởng thông đồng người thần tăng mày hơi hơi nhăn lại đường lạc thủy lập tức ôn nhu khuyên can nhưng đừng nói như vậy ta xem tần sư tỷ người khá tốt nghe nói nàng vẫn là tình trạng nguyên đâu tình trạng nguyên tính cái gì chúng ta trường học nhưng cho tới bây giờ không thiếu quá trạng nguyên đúng vậy có thể vào kinh đại cái nào điểm thấp lạc thủy ngươi cũng lớn lên hảo a Nhưng ngươi nhiều hòa khí, cái kia họ tần một bộ khinh thường người bộ dáng, nghe bọn hắn ban đồng học nói qua, nàng ở trong ban cùng các bạn học nói chuyện đều rất ít đâu. Tần tăng đi xa, hảo chút lời nói cũng nghe không rõ lắm, bất quá nhưng cũng biết những người này ở nghị luận nàng. Nàng nhưng thật ra không sợ người nghị luận, nàng chỉ là không rõ đường lạc thủy dẫn người khác đối nàng có thành kiến rốt cuộc là vì cái gì. Thường không rõ vấn đề, tần tăng cũng tạm thời không thèm nghĩ. Nàng liên nghĩ quá mấy ngày tìm một cơ hội tiếp cận một chút đường lạc thủy lại hảo hảo quan sát một chút đường lạc thủy trên người kia phúc tiên cốt rốt cuộc có phải hay không lưu đầy hứa hẹn đúng rồi tần tăng lần đầu tiên nhìn thấy đường lạc thủy liền cảm giác cái này cô nương có vài phần dị thường cách rất xa nhìn vài lần nàng phát hiện đường lạc thủy thế nhưng cũng là thân cụ tiên cốt người nhưng là đường lạc thủy trên người tiên cốt rất cổ quái giống như cùng nàng cũng không phải quá mức dung hợp tần tăng liền phỏng đoán cái này đường lạc thủy trên người tiên cốt hoặc là đoạt người khác nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lư đầy hứa hẹn chỉ là nàng còn không thể thực xác định còn cần cẩn thận quan sát đệ nhị bắt bắt chương ai mẹ nó thích ngươi tần tăng phát hiện đường lạc thủy đặc biệt tái đi thư viện cũng đặc biệt tái tham gia trường học xã đoàn hoạt động chủ nhật kinh đại cùng thủy một đại học một ít đồng học tổ chức quan hệ hữu nghị thời điểm vị này đường đồng học cũng đều sẽ thực tích cực tham gia bất quá một đoạn thời gian tần tăng liền minh bạch đường lạc thủy làm như vậy nguyên nhân nàng ở mượn này hấp thu mạch văn dùng để dung hợp nàng trong cơ thể tiên cốt Tần Tăng rốt cuộc xác định đường lạc thủy tiên cốt là trộm tới, nàng không có kinh động đường lạc thủy, mà là trực tiếp tìm Tạ Tùng, cùng Tạ Tùng nói đường lạc thủy dị thường chỗ, làm Tạ Tùng hỗ trợ Hướng Thượng cấp hội báo một chút. Lúc sau, Tần Tăng liền không có lại chú ý đường lạc thủy, nàng còn nghĩ lúc sau một đoạn thời gian nắm chặt thời gian học tập, hảo sớm chút kết thúc việc học. Chỉ là thế sự buồn vô thường, đôi khi càng muốn bình tĩnh, bình tĩnh càng là rời xa ngươi. Hôm nay Tần Tăng ôm hai quyển sách muốn tìm cái an tĩnh địa phương đọc sách. Đi tới đi lui, nàng liền đi tới bên hồ một mảnh rừng cây nhỏ chung. Nơi này đặc biệt tan tĩnh, hơn nữa cũng thực mát mẻ, là cái đọc sách hảo nơi đi. Tần Tăng tìm cái địa phương ngồi xuống, mới mở ra thư, liền nghe được có nói chuyện thanh âm chuyển đến. Quách học trưởng, cảm ơn ngươi khoảng thời gian trước hỗ trợ. Thanh âm này, nghe tới thật đúng là quen thuộc a. Tần Tăng cúi đầu đọc thư thượng văn tự, nhưng cách đó không xa đối thoại vẫn là thực rõ ràng chuyển tới nàng lỗ thai. Không khách khí, đây là ta nên làm. Quách học trưởng. Ta rất bội phục ngài, về sau, ta có cái gì vấn đề có thể cùng ngài thỉnh giáo sao? Có thể nha. Cái kia, đây là ta riêng mua điểm tâm, ngươi cầm đi. Đừng, ta không thể muốn, ngươi lấy về đi chính mình ăn đi. Học trường, đây là ta tạ lễ, ngươi không thể không cần, ngươi cầm. Chính là một chút tiểu vội, ngươi đừng để ở trong lòng, điểm tâm này rất quý, chính ngươi thu đi. Ai nha đây là có người té ngã thanh âm. Ngươi không sao chứ. Đây là nam nhân quan tâm thanh âm. Ta chân vặn tới rồi, đau quá, ta không đứng lên nổi. Nữ nhân mang theo chút thống khổ nhỏ bé yếu ớt thanh âm. Tần tăng nghe thẳng lắc đầu, nàng khép lại sách vở, đứng lên vô vô trên người dính thảo diệp, trên mặt mang theo ngọt ngào cười, trong mắt là thập phần quan tâm biểu tình đi bước một đi tới cách đó không xa kia đối nam nữ trước mặt, đường đồng học, ngươi bị thương à, ta đây đỡ ngươi đi đi. Đứng ở tần tăng trước mặt đúng là đường Lạc thủy, còn có tần tăng cùng lớp đồng học quách, Bồi Vĩnh. quách đồng học. Tần Tăng gật đầu thăm hỏi, hảo xảo a, ta ở chỗ này đọc sách vừa lúc nghe được các ngươi nói chuyện, đường đồng học không có việc gì đi. Đường lạc thủy nhìn xuống bị tiệt hồ hận ý, trong mắt nước mắt lăn xuống xuống dưới, không, không có gì, chính là vặn đến chân, chỉ sợ vài thiên phải đi không được lộ. Tần Tăng đi đến đường lạc thủy trước mặt, ngồi xổm xuống thân nhìn xem nàng cổ chân, nhà ta mội mội là học ý kể, ta cũng học mấy tay, ta giúp ngươi nhìn xem đi. Khi nói chuyện, Tần Tăng tay cầm đường lạc thủy mảnh khảnh cổ chân. Giống như còn thật vặn tới rồi đâu, yêu cầu bó xương a, Đường Đồng học, ngươi kiên nhẫn một chút a." Nàng ngẩng đầu nhìn xem Quách Bội Vĩnh, "Quách Đồng học, ngươi đỡ Đường Đồng học ngồi xuống, ta giúp nàng bó xương." Quách Bội Vĩnh ngây ngốc đỡ Đường Lạc Thủy ngồi xuống. Tần Tang ý bảo Quách Bội Vĩnh, "Quách Đồng học, ta nghĩ ta một người chỉ sợ không có cái kia lực lượng đỡ Đường Đồng học hồi ký túc xá, không bằng ngươi đi bên ngoài lại tìm cái nữ đồng học hỗ trợ thế nào?" Quách Bội Vĩnh nghĩ nghĩ, Tần Tang đề nghị rất có đạo lý hắn rốt cuộc là nam đồng học không có phương tiện nâng đường lạc thủy tần tăng lại như vậy gầy nghĩ đến cũng không nhiều lắm sức lực là nên lại tìm cái đồng học hỗ trợ hào đi ta đi tìm xem hắn lau mồ hôi đi rồi tần tăng ngẩng đầu nhìn đường lạc thủy trong mắt xuất hiện một tia trào phúng đường đồng học ngươi kiên nhẫn một chút ta a tự mới lạc tần tăng hai tay nắm lấy đường lạc thủy cổ chân liền nghe lạc băng một tiếng lúc sau chính là đường lạc thủy tiếng kêu thảm thiết nàng thật sự đau nhịn không được bắt đầu chửi ầm lên, ngươi làm gì? ngươi làm gì lộng đoạn ta xương cốt? ngươi tránh ra, ngươi như thế nào như vậy ác độc? ta không có a, ta này không phải cho ngươi đem cốt chính lại đây sao? tần tang vẻ mặt vô tội, ta biết bó xương thời điểm có trong nháy mắt rất đau, ngươi đau cực kỳ, mắng ta hai câu ta cũng sẽ không để ý. đường lạc thủy cắn răng, duỗi tay liền phải đi đánh tần tang. tần tang đang chờ đâu, tay phải duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng, đầu ngón tay một câu liền đem nàng trong khoảng thời gian này hấp thu mạch văn cấp lộng ra tới. Đường lạc thủy kinh hãi, ngươi, ngươi. Tần tăng buông ra tay, đường đồng học thật thích trộm đồ vật à, trộm người khác tiên cốt, học trộm giáo mạch văn, đáng tiếc đường đồng học không biết, trộm tới rốt cuộc là trộm tới, kia vĩnh viễn không phải chính ngươi, tới rồi thời điểm, vẫn là muốn gấp bội còn trở về. Nàng lại duỗi tay một câu, lại câu ra càng nhiều mạch văn, tay phải véo quyết, làm này đó mạch văn tiêu tán ở trường học các nơi ngươi Đường Lạc Thủy sợ hãi, đôi mắt trừng lao đại, ngươi làm sao mà biết được. Tần Tăng đứng lên, có mắt hai xem không được tới à, ngươi cả ngày ở vườn trừng dạo, cho rằng người khác đều là ngốc tử, đều nhìn không thấy sao. Đường Lạc Thủy đánh giá Tần Tăng, thật không nghĩ tới, ngươi cũng là tu sĩ. Tần Tăng khỏe miệng hơi hơi một câu, tay phải đột nhân vương, thừa dịp đường Lạc Thủy không chú ý, trực tiếp đem nàng kéo lên, ở đường Lạc Thủy đứng dậy thời điểm, nàng ở đường Lạc Thủy bên thai thấp giọng nói ta khuyên ngươi vẫn là đem tiên cốt còn trở về đi mơ tưởng đường lạc thủy hận cắn răng ngươi muốn cướp ta tiên cốt ta mới không mắc lừa đâu nàng trưng mắt tần tang đem ta mạch văn còn trở về đường lạc thủy nghĩ đến trăm cây ngàn đắng thu thập tới mạch văn liền như vậy tiêu tần tang cấp đoạt, kia thật là khí đều phải hộp máu mơ tưởng thần ta nguyên lời nói dâng trả nàng lui về phía sau một bước lại lần nữa nhẹ giọng nói chỉ cần ta ở trường học một ngày liền sẽ không làm ngươi lại đoạt mạch văn Ngươi! Đường lạc hơi nước đến mất đi lý trí, đôi tay thành trảo, trực tiếp chụp vào tần tang. Tần tang lóe một chút, đường đồng học, ngươi muốn làm gì? Ta cũng là có ý tốt, ngươi! Đường đồng học! Mang theo một cái nữ đồng học lại đây quách bồi vĩnh nhìn đến đường lạc thủy vẻ mặt hận ý muốn bắt tần tang cũng sợ hãi, chạy nhanh chạy tới ngăn lại nàng, ngươi làm gì? Nói thật, quách bồi vĩnh cũng có chút sinh khí, tần đồng học hảo tâm giúp ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Đường lạc hơi nước mắt đều đỏ nàng trộm ta đồ vật, ách, tần tang nhíu mày, sắc mặt có chút tái nhợt lên, nàng nhìn về phía quách bồi vĩnh, quách đồng học, ngươi cho ta làm chứng, ta có thể trộm nàng cái gì? hiện tại thời tiết còn nhiệt đâu, đại gia xuyên đều mỏng, ta quần áo liền cái túi đều không có, ta cũng không có con bao, ta trộm nàng đồ vật có thể để chỗ nào? lại nói, nàng còn ăn mặc váy liền áo đâu, cũng không có con bao, nàng có thể có thứ gì đều ta trộm. nói tới đây, tần tang quay đầu nhìn đường Lạc thủy sau đó vẻ mặt kinh nghi nửa che miệng đường đông học ngươi ngươi không phải là cái kia ý tứ đi quách đổi vĩnh đầu một trận co rút đau đớn tần đông học nàng là có ý tứ gì tần tăng một bên nói một bên lắc đầu sẽ không sẽ không nàng ý tứ hẳn là sẽ không nói ta trộm tâm đi ta ta không thích nữ nhân ta có đối tượng tần tăng trịnh trọng nhìn đường lạc thủy đường đông học thật sự rất xin lỗi a ta thực cảm kích ngươi thích ta chỉ là ta không thể tiếp thu ngươi thích ngươi thực ưu tú nhưng là Chúng ta rơi tính tương đồng, ta. Quách bồi vĩnh cấp dọa, hắn mang đến vị kia nữ đồng học cũng cấp dọa. Hai người bọn họ nhìn xem tần tăng, nhìn nhìn lại đường lạc thủy. Không thể nào, không phải đâu. Đường lạc thủy, ta không có, ta không phải, ta không thích ngươi. Chính là, đường lạc thủy mở miệng, lại một cái âm tiết đều phát không ra. Nàng biết nàng chứ tần tăng nói, làm tần tăng cấp treo bừa Nàng cấp hốc mắt càng hồng, đột nhiên vừa thấy, giống như là muốn khóc bộ dáng Tần Tăng chạy nhanh nói, ngươi đừng khóc à, ngươi lại khóc ta cũng không thích ngươi, ta khuyên ngươi một câu à, ngươi, ngươi vẫn là đem tâm tư dùng ở học tập thượng đi, chúng ta quốc gia hiện tại còn thực bẩn cùng, còn cần chúng ta nỗ lực xây dựng, chúng ta nhất định phải hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, vì xây dựng tổ quốc mà phân đấu, một ít nhi nữ tỉnh trường nên xá còn phải xá, huống chi, chỉ là yêu đơn phương đâu. Tần Tăng càng nói càng kích động, nàng đi qua đi nắm lấy đường lạc thủy tay phải, đồng chí, chúng ta cộng đồng nỗ lực. Cộng đồng tiến bộ. Mẹ nó. Đường Lạc Thủy muốn mắng to, ai con mẹ nó muốn cùng người cộng đồng nỗ lực. Sau đó, nàng mới chuyển qua con tới, nàng thế nhưng cấp tần tang mang oai nàng không phải nên mắng ai con mẹ nó thích người sao. Đệ nhị tám chín chương còn có loại này thao tác. Quách bồi vinh cũng không phải một cái khẩu phong nghiêm người. Hơn nữa hắn tìm tới hỗ trợ vị kia nữ đồng học là cái đặc biệt lắm mồm bắt quái. Ở đêm đường Lạc Thủy đưa đến ký túc xá lúc sau không hai ngày toàn bộ kinh phần lớn đã biết đường lạc thủy thích tần tang còn cùng tần tang thông báo thông báo bị cự tuyệt lúc sau khóc nước mắt một phen nước mũi một phen đại gia cảm thấy rất hoang đường sao có thể có loại chuyện này chính là ở cảm thấy hoang đường lúc sau lời đồn đãi liền truyền càng hung rốt cuộc kinh đại học bá cũng là yêu cầu giải trí thả lỏng đường lạc thủy đem cổ chân thương dưỡng hảo lúc sau từ ký túc xá ra tới liền nghe được tiếng gió nàng đều mau khí điên rồi nàng vốn dĩ cũng không phải cái gì trầm tĩnh người càng không phải ôn nhu có kiên nhẫn, ban đầu nàng giả dạng làm dáng vẻ kia là vì làm kinh đại học sinh đối nàng có hảo cảm, vì càng tốt hấp thu mạch văn. nhưng hiện tại nàng hận tần tăng hận lý trí hoàn toàn biến mất, vì thế liền ở giữa trưa múc cơm thời điểm, đường lạc thủy đem tần tăng chắn ở nhà ăn, nàng mang theo một thân lửa giận, đứng ở tần tăng trước mặt lớn tiếng nói, ta không thích ngươi, ta không thích ngươi. tần tăng biểu tình thực vi diệu, có chút thương hại còn có một ít đau kịch liệt, "Ân, ta biết, ngươi không thích ta, có thể sao? ngươi đừng nóng giận thích một người cũng không phải sai a ta không thích ngươi đường lạc thủy kêu lớn hơn nữa thanh một hơi đổ nàng thượng không tới không thể đi xuống mặt đều biến có chút vặt mẹo ban đầu đối đường lạc thủy rất có hảo cả một ít nam đồng học dọa chạy nhanh cách nàng xa xa bọn họ liền không rõ rõ ràng như vậy ôn nhu như nước học muội như thế nào trong nháy mắt liền biến thành cọp mẹ bộ dáng hảo ta biết ta minh bạch đường đồng học hiện tại ta có thể múc cơm đi sao tần tang hiện tính tình đặc biệt hảo Đặc biệt dễ nói chuyện, cũng đặc biệt cấp đường lạc thủy dưới bậc thang. Chính là, đường lạc thủy vẫn là thực tức giận. Tức giận nha, khi đều không muốn ăn cơm. Thần tang vòng qua nàng, cầm hộp cơm đi dở cơm múc cơm. Đường lạc thủy liền đứng ở nơi đó, toàn thân đều ra mồ hôi lạnh. Nhìn các bạn học đầu tới đồng tình, hoài nghi ánh mắt, đường lạc thủy mới biết được, nàng bị lửa. Thần tang rõ ràng chính là cố ý. Cố ý kích động như vậy nàng, làm cho nàng chính mình làm ẩm ý lên phá hư nàng phía trước thành lập lên hảo hình tượng, làm nàng không hảo lại hấp thu mạch văn. Nàng khí gãi gãi tóc, cắn răng xoay người liền đi. Tần Tăng tác hiện đặc biệt ôn hòa bao dung, hàm chứa cười xếp hàng múc cơm, đánh cơm lúc sau cùng mấy cái đồng học cùng nhau tìm địa phương ăn cơm. Nàng mới ăn hai khẩu cơm, liền nhìn đến bọn họ ban đạo sư vội vội vàng vàng chạy tới. Tần Tăng vừa rồi đồn công an bên kia gọi điện thoại lại đây, ngươi muội muội ở đồn công an, cho người đi lãnh người. Ách. Thần Tăng thực nghi hoặc lão sư bên kia nói rõ ràng sao ta cái nào muội muội đạo sư lắc đầu không biết tần tăng chạy nhanh thu thập hộp cơm làm đồng học hỗ trợ mang về ký túc xá nàng từ nhà ăn ra tới liền vội vàng đi phụ đạo viên theo như lời cái kia đồn công an tần tăng đi đồn công an là một cái thị trường bên cạnh đồn công an bên này dựa gần vài cái thị trường người bình thường viên phức tạp hiện rất loạn hơn nữa ăn trộm cũng có không ít đồn công an cảnh sát nhân dân cũng đặc biệt vội tần tăng đi vào thời điểm đồn công an liền có thật nhiều người, những người này cái cọ ầm ĩ, mấy cái cảnh sát nhân dân chính sức đầu mẻ chán điều giải. Tần Tăng thực mau liền ở trong góc phát hiện tần lục, tần lục bên cạnh còn ngồi một cái bụ bấm tiểu nam sinh. Đại tỷ, tần lục nhìn đến tần tăng, còn duỗi tay chiều nàng lê vẫy. Tần tăng hít sâu một hơi, vài bước qua đi kéo đem ghế dựa ngồi vào tần lục đối diện. Sao lại thế này? Tần lục bên cạnh tiểu mập mạp đứng lên che ở tần lục phía trước. Ngươi là đại tỷ đi, ngươi đừng mắng tiểu lục, tiểu lục không sai. Xem tiểu mập mạp này bao che cho con bộ dáng, tần tăng thật đúng là rất hụt hẫng, ngươi là. Tần lục lột ra tiểu mập mạp, tỉ, đây là chúng ta trường học đại đội trưởng, hắn kêu gì bách thuyền. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần tăng nhìn tần lục kêu cười hì hì bộ dáng, dùng sức chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Di bách thuyền khụ một tiếng, lại che ở tần lục phía trước, đại tỉ, tiểu lục nàng cũng là vì thế ngươi chia sẻ, nàng mấy ngày nay thả học liền ở bên này thị trường bày quán hôm nay là có ăn trộm không có mắt trộm được tiểu lục nơi này tiểu lục nóng nảy mới cùng bọn họ đánh lên tới lúc này một vị cảnh sát nhân dân đem bên cạnh một tông tranh cãi điều giải xong rồi bưng đại chén trà đi tới thần tăng đứng lên cảnh sát đồng chí cho các ngươi thêm phiền thoái vị kia cảnh sát nhân dân cười vây vây tay không phiền thoái chính là hài tử như vậy tiểu khiến cho nàng ra tới bảy quán có điểm không thích hợp đi nàng tuổi này đúng là nên hảo hảo đi học đọc sách tuổi các ngươi này tần tăng cười đồng chí ta minh bạch đạo lý này ta cũng cùng ta mội mội nói qua chỉ là nàng tính tình quật nghĩ tần tăng lời nói còn chưa nói xong tần lục đã lột ra tiểu mập mạp đã đi tới nàng ngừng đầu nho nhỏ bánh bao trên mặt tràn đầy cầu xin hiện đặc biệt nhu nhược đáng thương cảnh sát thúc thúc ngươi đừng nói tỉ tỉ của ta được không tỉ tỉ của ta đặc biệt không dễ dàng nàng việc học thực khẩn còn muốn kiếm tiền dưỡng ra chúng ta tỉ muội bảy người đâu đều phải nàng một người tới dưỡng nàng rất mệt ta liền tưởng giúp đỡ nàng chia sẻ một chút Hơn nữa, ta cũng không có không học tập. Tần lục đem dì Bách Thuyền tốn đến trước mặt, đây là chúng ta trường học đại đội trường, ngươi không tin hỏi một chút hắn, ta lần này khảo thí còn khảo cả năm cấp đệ nhất danh. Nhắc tới cái này cả năm cấp đệ nhất danh, dì Bách Thuyền trong lòng liền nghẹn muốn chết. Thương lui tới, cả năm cấp đệ nhất danh là hắn, nhưng hiện tại đổi thành tần tái rồi. Bất quá dì Bách Thuyền là cái thành thật hài tử, vẫn là gật đầu thừa nhận, cảnh sát thúc thúc, tần lục đồng học đặc biệt nỗ lực, nàng học tập cũng đặc biệt hảo Chuyện này thật sự không trách tần lục đều là những cái đó ăn trộm, liền tiểu hài tử đồ vật đều trộm, nên bắt lại nghiêm trị. Cảnh sát nhân dân, này muốn hắn nói như thế nào? Các ngươi đăng ký một chút, ký tên liền có thể đi rồi. Cảnh sát nhân dân xua xua tay. Một cái khác trong một góc, ba cái bị đánh mặt mũi bầm dập, vẫn luôn dựa vào góc tưởng dầm gì người trẻ tuổi vừa nghe lời này nhưng không làm. Cảnh sát đồng chí, này không được, nàng đem chúng ta đánh thành như vậy. Nàng đến cho chúng ta tiền thuốc men. Còn có một cái người trẻ tuổi nhìn Tần Tăng nuốt nuốt nước miếng, nếu không, làm nàng tỉ tỉ bồi cũng đúng. a, Tần Tăng trong lòng cười lạnh một tiếng, kéo qua Tần Lục thấp giọng hỏi, bọn họ trộm ngươi cái gì? Tần Lục nhỏ giọng nói, mấy khối đồng hồ điện tử, còn có một ít tiền. Phải về tới sao? Tần Tăng lại hỏi. Tần Lục lập tức liền minh bạch, không, biểu chỉ cần trở về hai khối, tiền không đòi về. Tần Tăng sờ sờ Tần Lục đầu, ngươi cùng gì đồng học không bị thương đi? tần lục một chân liền đá tới rồi di bách thuyền chân cong chỗ di bách thuyền bùn một tiếng té lăn trên đất di bách thuyền tần lục kêu sợ hãi một tiếng nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới nàng ngồi sổn xuống thân chương tay đi đỡ di bách thuyền ngươi làm sao vậy có phải hay không gọi bọn hắn đánh hỏng rồi chúng ta đến đi bệnh viện hảo hảo cha cha vạn nhất bị nội thương làm sao bây giờ nếu là thương đến đầu gốc làm sao bây giờ ngươi lại vô dụng cũng là cả năm cấp đệ nhị đâu muốn thật làm người đánh choáng Cảnh sát nhân dân trợn tròn mắt. Ba cái người trẻ tuổi cũng trợn tròn mắt. Dựa, còn có loại này thao tác. Đệ nhị 90 chương đối cậy. Tần tăng nhìn cảnh sát nhân dân, vẻ mặt lo lắng cùng thương tâm. Cảnh sát đồng chí, chuyện này là ta không có quản giáo tốt chính mình muội muội, Ta thật sự không nghĩ tới nàng tan học sau ra tới bảy quán kiếm tiền. Ngươi yên tâm, chúng ta chính là nghèo chết, cũng sẽ không lại làm hài tử. Đừng nói như vậy, đừng nói như vậy. Cảnh sát nhân dân chạy nhanh xua tay, hài tử là hảo hài tử Tần Tăng không khỏi nhìn thoáng qua gì bách thuyền, là hảo hài tử, nhưng hảo hài tử bị đánh thành như vậy. Kêu ba cái lưu manh đứng lên liền mắng, đánh thành gì dạng? A, chúng ta cũng chưa động thủ hảo sao, ta. Dựa, này trắng trẻo mập mạp một chút thương đều không có, ngươi theo chúng ta nói bị đánh, có thể yếu điểm mà không? Cảnh sát nhân dân một lóng tay kêu ba cái lưu manh, có các ngươi nói chuyện chỗ ngồi sao, đều hảo hảo ngồi sổm xuống, xuống. Tần Tăng mở to hai mắt, vẻ mặt kinh nghi, cảnh sát đồng chí. Bọn họ này không phải hảo hảo sao, vừa rồi còn nói kêu ta mội mội cấp đánh, hiện tại là có thể đứng mắng chửi người. Bọn họ không có việc gì. Cảnh sát nhân dân cười gượng hai tiếng, vừa rồi khẳng định là tưởng ngoan người. Chúng ta đây có thể đi rồi sao? Thần Tăng lại hỏi. Cảnh sát nhân dân chạy nhanh xua tay, đi thôi, chạy nhanh đi. Thần Tăng rỗi tay nâng dậy dì bách thuyền, tiểu tử, tỉ tỉ mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem a. Dì bách thuyền há mồm, hắn tưởng nói không cần, hắn không bị thương. Nhưng mới mở miệng, hắn eo khiến cho tần lục cấp hung hăng ninh một chút, dì Bách Thuyền lập tức đau kêu một tiếng. Ai? Tần Tăng thở dài, đau thành như vậy còn có thể chịu đựng, người đứa nhỏ này cũng thật rất không dễ dàng. Chờ đến tần Tăng ba người đi rồi, cảnh sát nhân dân xoa xoa trên chán hãn, tâm nói nhưng xem như tiến đi. Hắn nghĩ vừa rồi tần Tăng cùng tần lục hai chị em phối hợp khăng khít bộ dáng, thật đúng là đặc biệt bội phục này tỉ nhi hai, hai cô nương tâm nhãn cũng thật đủ nhiều phía sau lại tưởng tượng này hai hải tử ra cảnh lại cảm thán vài câu người nghèo hải tử sớm đương ra a từ đồn công an ra tới di bách thuyền liền có điểm không cao hứng tần lục ta không bị đánh cũng không bị thương ngươi làm gì tần lục chừng hắn liếc mắt một cái không bị đánh không bị thương ngươi cùng cảnh sát nói đi a ngươi xem kia ba cái lưu manh có thể hay không qua ngươi di bách thuyền nghĩ đến kia ba cái lưu manh bị tần lục đánh kia phó thảm dạng súc súc cổ không dám nói tiếp nữa tần tăng cười một tiếng xoa xoa dì bách thuyền trên đầu lông mềm đứa nhỏ này thật thành thật ta dì bách thuyền hôm nay cấp đả kích tới rồi vẫn luôn nhắc không nổi tinh thần tới hắn nghĩ ở thị trường bên trong lưu manh tới náo sự thời điểm tần lục trực tiếp đem quầy hàng thượng đồ vật quấn quấn ném tới trong lòng ngực hắn dẫn theo nắm tay liền cùng đám lưu manh đánh lên tới bộ dáng lại nghĩ đến tần lục vẫn luôn đem hắn hộ ở sau người tư thế vai hùng lại cúi đầu nhìn xem chính mình cả người mềm thịt dì bách thuyền cầm nắm tay hắn hạ quyết tâm muốn giảm béo hạ quyết tâm muốn luyện võ về sau liền tính không thể bảo hộ tần lục khá vậy không thể cho nàng kéo chân sau tần tăng cùng tần lục vẫn luôn đem gì bách thuyền đưa trở về sau đó mới về nhà về đến nhà tần tăng ngồi vào trên sofa đem tần lục gọi vào bên người tiểu lục nhà chúng ta không phải nhiều có tiền nhưng ta cũng có thể bảo đảm cho các ngươi không thiếu tiền tiêu ngươi vì cái gì còn vẫn luôn tìm mọi cách kiếm tiền tần lục có chút vô thố túi đầu ngồi không dám ngẩng đầu xem tần tăng tỷ ta ta chính là thích kiếm tiền Ta cũng không biết vì cái gì, dù sao ta liền muốn kiếm tiền, ta có thể nghĩ đến kiếm tiền phương pháp cũng nhiều thứ. Tần Tang Đảo cũng không phản đối Tần Lục kiếm tiền, nàng than một tiếng, đi phòng vệ sinh cầm một khối khăn lông ướt lại đây, duỗi tay nâng lên Tần Lục cằm, cầm khăn lông ướt đem trên mặt nàng dơ bẩn một chút lau khô, tỷ không phản đối ngươi kiếm tiền, chính là, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, đừng cứ thế cấp, ta đi bước một tới được không? Tần Lục mở to một đôi đại đại đôi mắt, ánh mắt lập lòe, ta không, ta học tập cùng được với hiện tại lại có thừa lực, vì cái gì không thể kiếm tiền đâu. Đứa nhỏ này là quyết tâm. Tần Tăng cũng không hảo nói nhiều cái gì, vậy ngươi liền vẫn luôn bày quán sao. Tần Lục lắc đầu, một đôi mắt càng thêm loại sáng, ta không nghĩ vẫn luôn bày quán, ta bày quán là vì tài chính khởi đầu, ta đã xem trọng một cái hạng mục, chỉ là không có tiền đầu tư. Nói nói. Tần Tăng vừa nghe cũng tinh thần tỉnh táo. Tần Lục cười ta tưởng trước khai một nhà loại nhỏ văn phòng phẩm món đồ chơi nhà xưởng, tỷ sau này dân chúng sinh hoạt trình độ sẽ dần dần đề cao cũng sẽ càng thêm chú ý trong nhà hài tử càng chú ý bọn nhỏ học tập bán văn phòng phẩm nói nguồn tiêu thụ tuyệt đối là không lo mặt khác ta xem hiện tại tiểu hài tử đều thích món đồ chơi thần tang cười vẫn luôn nghe tần lục nói xong đừng nói nàng thật đúng là cảm thấy tần lục chính là làm buôn bán liêu ngươi nhìn nàng tìm cái này hạng mục đầu tư cũng không lớn nhưng là lợi nhuận lại rất lớn hơn nữa nàng tưởng cũng đặc biệt chu toàn rốt cuộc sau này thời đại Nữ nhân cùng hài tử tiền kia chính là tốt nhất kiếm. Hành. Tần tăng cười xoa xoa tần lục đầu, nàng đứng dậy lên lầu, lại xuống dưới thời điểm, nàng trong tay dẫn theo một cái bao, nàng đem bao ném cho tần lục, nhìn xem. Tần lục mở ra vừa thấy, trong bao tất cả đều là tiền, tỷ ngươi này. Ngươi kiếm trở về tiền, ta lại thêm một chút. Tần tăng cười, mãn nhãn của vũ, ngươi cầm đầu tư đi. Tần lục nhìn một đại bao tiền, hương phấn đều sắp nhảy dựng lên, tỷ ta ta không có làm mộc đi. Thần tang hướng trên người nàng hung hăng ninh một chút, đau không? đau. Tần Lục trong giây lát nhảy dựng lên ôm lấy Tần Tang, tỷ, cảm ơn ngươi. cảm ơn ngươi như vậy tín nhiệm ta. Tần Tang ôn hòa cười, duỗi tay vô vô Tần Lục bối. ta kiến nghị ngươi kêu lên đại cứu một khối đi làm. đại cứu là học mỹ thuật, hắn có thể giúp ngươi làm thiết kế. hơn nữa, hắn là người trưởng thành, có một số việc hảo ra mặt. ân. Tần Lục ngoan ngoãn gật đầu. Ngươi khai nhà máy yêu cầu kế toán cùng kỹ thuật công, hiện tại mọi người đều nghĩ đoan bắt sát, ngươi một cái tư nhân tiểu nhà máy chiêu loại người này chỉ sợ không hào tìm, nhưng thật ra có thể thử tìm một ít lui hữu công nhân. Tần tăng một chút cấp tần lục để kiến nghị, mặt khác, hiện tại còn không có tư nhân nhà xưởng, ngươi không thể khai cái này tiền lệ, ta tưởng, ngươi vẫn là trước trực thuộc ở trên đường phố mặt, lấy đường phố làm danh nghĩa tới làm. Tần lục ở hảo chút sự tình mặt trên không bằng tần tăng hiểu nhiều. Nhưng đứa nhỏ này thực có thể nghe ý kiến của người khác. Nàng cảm thấy Tần Tăng nói đều rất đúng, liền bắt đầu tính toán này nhà máy phải làm sao bây giờ. Tần Lục nghĩ, vẫn là bất thời giờ đi lữ quốc cường nơi đó cùng hắn hảo hảo thương lượng một chút. Tần Tăng chấn an Tần Lục liền lại đi thư viện. Nàng từ thư viện ra tới thời điểm trời đã tối rồi. Tần Tăng nhìn ký túc xá nữ trên lầu không xoay quanh một ít mạch văn, duỗi tay một lóng tay, một đạo linh lực đánh ra, kia nói mạch văn lập tức tan. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm tần tăng từ trong ký túc xá ra tới đi bước một đi đến ký túc xá đỉnh nàng đẩy ra kia nói cửa sắt liền nhìn đến một cái thon thả gầy thân ảnh đứng ở mái nhà nương ánh trăng tần tăng xem rất rõ ràng người này chính là đường lạc thủy các ngươi đường ra khi nào như vậy không biết xấu hổ thần tăng thanh âm thực lãnh rõ ràng truyền tiến đường lạc thủy lỗ thai đường lạc thủy xoay người nguyên lai doanh doanh như nước trong mắt hiện tại tràn đầy đều là thù hận chúng ta đường ra sự tình không tới phiên ngươi tới quảng ngươi một cái tán tu dám xen vào việc người khác, thật là sống không kiên nhẫn. đệ nhị chín một chương ú minh thạch, đường gia sự tình ta tự nhiên sẽ không quản. tần tăng bị đường lạc thủy vô sỉ cho cười, chính là chuyện của ngươi ta là muốn xen vào. nàng đi bước một tiếp cận đường lạc thủy, ngươi chịu người khác tiên cốt, tùy tiện tới cướp đoạt trường học mạch văn, có biết đây là thiên lý năng dung? đường lạc thủy sắc mặt tám trầm, cái gì thiên lý năng dung? trên đời này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, cái kia lư đẩy hứa hẹn xuân thực hắn không xứng có tiên cốt tần tăng đạp ánh trăng đi bước một lại đây nàng đôi tay rũ tại bên người ở đường lạc thủy nhìn không tới địa phương bay nhanh kết tấn phủ xứng không xứng không phải ngươi định đoạt đường lạc thủy âm loan tàn nhẫn nhìn tần tăng xen vào việc người khác người thực dễ dàng toi mạng cái này mệnh tự nói ra lúc sau đường lạc thủy rỗi tay nhất chiêu một phen kiếm xuất hiện ở nàng tay phải nàng cầm kiếm thứ hướng tần tăng tần tăng nghiêng người tránh thoát khinh phiêu phiêu dừng ở đường lạc thủy phía sau đồng thời nàng trợ thủ đắc lực kết ra một cái phức tạp giấu tay đường lạc thủy liền cảm thấy nàng trong thân thể những cái đó mạch văn không chịu khống chế chảy ra nàng nóng nảy xoay người huy kiếm lại lần nữa thứ hướng tần tang thần tăng cười dưới ánh trăng nàng cười mỹ như hoa quỳnh mới nở khi xuất hiện đi một cái màu đen bóng dáng xuất hiện hắn từ chỗ tối đi tới rất dễ dàng nhìn ra đây là một người nam nhân người tìm giúp đỡ đường lạc thủy trường hướng tần tang tần tăng cười gật đầu là nha Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi đơn đả độc đấu sao. Ta không như vậy buồn hảo sao. Nam nhân kia ăn mặc một thân màu đen quần áo, vừa đi một bên quát bảo ngưng lại đường lạc thủy, không được đúc đích. Ta không đốc. Đường lạc thủy cắn răng, lại là nhất kiếm thứ hướng thần tang. Nam nhân tay phải nâng lên, đường lạc thủy nhất kiếm đâm vào không khí lúc sau xoay người nhìn nam nhân liếc mắt một cái, theo sau liên thanh cười lạnh, các ngươi quá ngây thơ rồi đi, cho rằng lấy thương là có thể đối pho ta. Thần tang lúc này ngồi ở sân thượng lan Can thượng Tinh tế lan can liền ở sân thượng ven, cơ hồ cùng treo không không sai biệt lắm. Nàng cười hì hì ngồi, hai chân lắc tới lắc lui, cười nghịch ngợm đáng yêu, có thể hay không hành thử xem chẳng phải sẽ biết. Tần tăng cười vỗ tay, nổ súng đi, cũng làm đường tiểu thư minh bạch một đạo lý. Nam nhân kia trầm mặc, động tác lại là sạch sẽ lưu loát. Hắn gõ vang cò súng, đường lạc thủy đôi mắt hơi hơi nheo lại, tay trái bắn ra một đạo linh phủ. Đạo linh phủ này ở giữa không trung tiêu tán, không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng không đúng đường lạc thủy kinh nghi bất định sao có thể súng vang lại không có viên đạn bắn ra đường lạc thủy ở súng vang nháy mắt lại muốn bắn ra linh phủ chỉ là nàng lại như thế nào đều tụ không dậy nổi linh lực trong cơ thể linh khí chống không tinh thần lực cũng biến mất không còn nàng cảm thấy trong đầu như là đâm ngàn vạn căn châm đau nàng nhịn không được kêu ra tiếng tới như thế nào sẽ sao có thể kia không phải thương là cái gì là cái gì thần tang cười nhảy xuống lan can nàng bước nhẹ nhàng bước chân đi đến đường lạc thủy bên người đặc biệt đặc biệt nhẹ vô vô đường lạc thủy ngươi biết không hiện tại đã không chú ý phong kiến mê tín ái khoa học giảng văn minh hiểu lễ phép ngươi xem ngươi này đều thời đại nào còn nghĩ chịu người tiên cốt tức không văn minh lại không lễ phép như vậy không thể được là muốn tiếp thu tái giáo dục tần tăng nói chuyện ôn ôn nhã nhã đặc biệt lưu hỏa nhưng nói ra nói cơ hồ đem đường lạc thủy cấp tức chết ân tần tăng nghiêng đầu xem đường lạc thủy không cần cảm tạ ta Ta thích nhất giúp người làm niềm vui, hướng chi, ngươi vẫn là ta kẻ hái mộ, ta không có khả năng xem ngươi đi lên oai lộ. Đường Lạc hơi nước đôi mắt đỏ bừng, hung hăng cắn răng hàm sau, thật sự rất muốn đem Tần Tăng cấp cắn chết. Tần Tăng vỗ tay, ngươi mang về đi, phải hảo hảo giáo nàng một lần nữa làm người A. Hắc H.I.G. Nam nhân đối với Tần Tăng gật gật đầu, đem súng lục thu vào trong túi, sau đó lại đây cầm đặc chế tay khảo đem đường Lạc thủy đôi tay khảo lên. Tần Tăng còn có chút không yên tâm đâu. Nàng lại nhìn nhìn hắc y H. Nam Nhân, hắc y H. Nam Nhân nguyên bản nghiêm túc trên mặt nhiều tiêu ý cười, tần đồng chí yên tâm, nàng chạy không được. Theo sau, hắc y H. Nam Nhân cầm một đạo linh phủ dán ở đường lạc thủy trên người. Đường lạc thủy cắn răng, Tần Tăng, ngươi không phải nói muốn giảng khoa học sao, đây là cái gì? Thần Tăng xì một tiếng cười, ai nói cho ngươi này không khoa học? Đây là linh phủ, lấy khoa học phương pháp tới giải thích nói, chính là tinh thần lực ngăn cách khí, ngươi xem, này nhiều khoa học à? Đường Lạc Thủy phun ra một búng máu tới, "Ngươi, ta thực hảo nha." Tần Tang chớp chớp mắt, về sau sẽ càng tốt. Hắc Y nam đối với Tần Tang cười một tiếng, ngay sau đó liền mang theo Đường Lạc Thủy nhanh chóng rời đi. Ở Hắc Y nam cùng Đường Lạc Thủy rời khỏi sau, Tần Tang khoanh chân ở mái nhà ngồi xuống, nàng tay phải đào a đào, lấy ra một cái túi càn không tới. Đây là vừa rồi Tần Tang ở chụp Đường Lạc Thủy thời điểm từ Đường Lạc Thủy trên người thuận. Mặc kệ là Đường Lạc Thủy vẫn là Hắc Y nam đều không có phát giác tần tăng cầm túi càn khôn trên mặt mang theo nhàn nhạc cười nàng trước đem túi càn khôn thượng thuộc về đường lạc thủy tinh thần lực hủy diệt lại khắc lên chính mình tinh thần lực sau đó tần tăng mở ra túi càn khôn đem bên trong đổ vật đổ ra tới đừng nói cái này túi càn khôn không gian còn không nhỏ chỉ là hơi chút đổ một chút tần tăng trước mặt liền đôi hảo vài thứ tần tăng cầm một cái bình ngọc nhìn thoáng qua mỹ nhan đan cái này cũng không tệ lắm thu đi nàng lại cầm lấy một cái ống trúc ân cơ sở công pháp cũng còn hành lưu trữ linh gạo quay đầu lại nấu nếm thử cái này là phòng ngự pháp khí quay đầu lại tặng người đi còn có tần tăng từng cái kiểm tra đường lạc thủy đồ vật không ít nhưng chân chính tinh quý thật đúng là không có gì đương tần tăng bắt được cuối cùng một kiện đen tuyền đồ vật khi nàng kinh thiếu chút nữa ném xuống đây là tần tăng vẻ mặt kinh hỉ thế nhưng là u minh thạch thiên thế nhưng sẽ có u minh thạch này u minh thạch là u minh giới đồ vật truyền thuyết sản ở u minh giới một ngọn núi nội Ngọn núi này áp chế người linh lực, muốn lên núi sẽ gặp được các loại khó khăn, sẽ chịu các loại thương tổn. Nói như vậy, cơ hồ là không có gì tu sĩ dám đi, không nói tu sĩ, liền tính là thần tiên cũng sẽ trốn tránh. Hơn nữa, U Minh Thạch chính là ở U Minh giới cũng không có mấy khối. Loại đồ vật này thật sự đặc biệt thưa thất tinh quý. Dùng nó có thể ký lục sở hữu quỷ hồn tin tức, cũng có thể cấp chúng quỷ truyền lại tin tức, càng có thể hiệu lệnh đàn quỷ. Đương nhiên, muốn hiệu lệnh đàn quỷ yêu cầu luyện hóa U Minh Thạch. Được đến U Minh Thạch cực độ khó khăn, luyện hóa U Minh Thạch lại càng thêm khó khăn, cơ hội không ai có thể đủ làm được đến. Nhưng là cố tình đối với Tần Tăng tới nói cũng không khó. Bởi vì Tần Tăng là càng khôn kính chủ nhân, càng khôn kính chính là có thể thông âm dương đoạn quỷ thần, có càng khôn kính nơi tay, U Minh Thạch cũng sẽ biến tương đương thuần phục. Nhìn U Minh Thạch, Tần Tăng vui vẻ, thật đúng là thiếu cái gì tới cái gì đâu, xem ra, chuyện này có thể trước tiên tới làm. Nàng đem U Minh Thạch thu hồi. Động tác nhanh chóng trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống tới, mấy cái lên xuống gian, người đã ra kinh đại vườn trường. Đệ nhị chín nhị trương đi gặp quỷ. Tần nhã cùng tần thải là ở ngủ say chung bị trục tỉnh. Tần nhã bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, nhìn đến đứng ở đầu giường tần tang mới nhẹ thở hổn hển khẩu khí, tỉ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tần tang đối với tần nhã làm cái lặng lẽ thủ thế, nhẹ giọng nói, đổi thân quần áo cùng ta tới. Theo sau, tần tang xoay người vào tần thải phương gian. Tần Thải so Tần Nhã muốn bạo lực nhiều, cảm giác được có người chụp nàng, lập tức chính là một kế bắt thuật, kết quả bị phản bát. Thần Tăng hai mắt mỉm cười, tỉnh. Tần Thải ảo não gật đầu, ân. Chạy nhanh rời giường đổi thân quần áo theo ta đi. Tần Thải xoay người xuống giường, thực mau liền tìm một thân vận động trang đổi hảo. Nàng đi theo Tần Tăng tới rồi phòng khách thời điểm, liền nhìn đến Tần Nhã cũng đổi hảo quần áo chờ đâu. Thần Tăng tiếp đón hai người đổi kịp. Chúng ta đi đâu? Đi ở đen như mực trên đường cái. Tân Hải cùng Tân Nhã đều có chút hàn ý. Tân Tăng cười, nghĩa địa công cộng. Ách! kia hai khiếp sợ, tỉ, đại buổi tối đi nghĩa địa công cộng làm gì? Gặp quỷ đi nha! Là nha! Tân Tăng thực nghiêm túc gật đầu, chính là gặp quỷ nha, bằng không đi nghĩa địa công cộng làm cái gì. Tân Hải một bộ ngươi điên rồi biểu tình nhìn Tân Tăng. Tân Nhã thở dài, chúng ta ở đây trở về. Tân Tăng một tay một cái túm hai người bay nhanh đi phía trước đi, ta nói thật, mang các ngươi được thêm kiến thức. Tần nhã như vậy văn tĩnh người đều tưởng trận trắng mắt, loại này kiến thức vẫn là thôi đi. Tần tăng cười, không được nha, ngươi chính là muốn học ý gì về sau hoặc là còn sẽ giải phâu thi thể, lúc này vẫn là nhân lúc còn sớm đem lá gan luyện lớn một chút, bằng không thật nhìn đến thi thể sợ hại nhưng làm sao bây giờ. Tần tăng lại đối với tần thải cười, còn có tiểu thải cũng là, sau này thượng chiến trường mưa bom bão đạn, cần thiết cũng là muốn luyện lá gan nha. Tần thải cùng tần nhã thật sự rất không nghĩ lý tần tăng nàng hai cảm thấy tần tang muốn điên rồi chỉ là thần tang túng khẩn nàng hai muốn chạy cũng chạy không được kết quả thật đúng là kêu tần tang cấp túng đến nghĩa địa công cộng đi nhìn đen như mực một mảnh mộ viên chính là tần thải đều cảm thấy trên người phát mao thì ta trở về đi có ta ở đây đâu ngươi sợ gì tần tang vô vô tần thải bả vai chờ gặp quá quỷ ta còn phải giao cho các ngươi một kiện nhiệm vụ đâu nàng một bên nói Một bên lôi kéo hai cái mội mội ở mộ địa trung gian đi tới đi lui. Đi rồi trong chốc lát, tần tăng ngay tại chỗ ngồi xuống, hai người ngồi đi. Tần hải cùng tần nhã liền rửa gần tần tăng ngồi xuống. Tần tăng vẫn luôn cười hì hì, ở có chút âm trầm mộ viên nhìn cũng thực bình tĩnh tùy ý, nhưng thật ra kêu tần nhã cùng tần hải không phải như vậy sợ hãi. Tần tăng rôi tay, trong tay xuất hiện lưỡng đạo phù. Nàng một người một chương chụp ở tần nhã cùng tần hải trên người, được rồi, có thể gặp quỷ. Tần nhã dọa lại hướng Tần Tăng bên người nhích lại gần. Tần Tăng không để ý tới nàng, mà là duỗi tay go go trước mặt một mặt mộ địa, ta nói, có quỷ ở sao? Có lời nói ra tới tâm sự. Tỷ. Tần thải tưởng che lại Tần Tăng miệng, nhưng Tần Tăng nơi nào là nàng có thể đối phó được? Tần Tăng giọng nói rơi xuống, đợi trong chốc lát vẫn là không cái quỷ mau xuất hiện, nàng liền lại gõ cửa một mặt mộ địa, có quỷ sao? Ra tới tâm sự. Kết quả lần này thật là có quỷ xuất hiện liên thấy trước mặt này khối mộ địa toát ra một ít sương đen tới ngay sau đó một cái an mặc cân vặt quần áo lao nhân xung ra ta nói ngươi cô nương này làm gì tới ta này ngủ hảo hảo thế nào cũng phải đem người gõ tỉnh bên cạnh mộ địa cũng toát ra một ít sương đen lần này xuất hiện chính là trung niên phụ nữ phụ nữ trung niên còn đánh ngáp đâu chính là nhân ra ngủ hảo hảo ngươi liền gõ cửa này không nhiễu người thành mộng sao tần tăng cười nói các ngươi không phải người là quỷ chính là nhiễu cũng là nhiễu quỷ rõ ràng tần nhã cùng tần thải cơ hồ muốn trốn đến tần tăng phía sau tới nàng hai nhìn trước mặt hai chỉ quỷ dọa sắc mặt trắng bệnh thiếu chút nữa hét lên tần tăng trấn an vô vô hai người đối với hai chỉ quỷ giới thiệu đây là ta hai cái muội muội nàng hai nhắc gan các ngươi nhưng đừng dọa nàng hai a cái kia lão nhân không hảo tin tức ta cũng chưa ngủ ngon đâu thèm ngươi dọa không dọa người đâu phụ nữ trung niên nhưng thật ra đối với tần nhã cười cười cô nương đừng sợ a tần tăng chỉ chỉ một mảnh đất trống tới ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Lão nhân ước chừng cũng cảm thấy có chút tịch mình đi, còn nữa, khó khăn thấy ba người, hắn cũng tới hứng thú. Hắn ở tần tang đối diện ngồi xếp bằng ngồi xuống, phụ nữ trung niên cũng ngượng ngùng xoắn xít ngồi xuống. Liệu gì? Lão nhân chừng mắt tần tang. Tần tang cũng không đệ bụng, ta đâu, tưởng cùng các ngươi làm bút sinh ý. Lời kia vừa thốt ra, không chỉ là tần thải cùng tân nhã, quỷ đều cấp dọa. Lão nhân đều cấp khí vui vẻ, người cô nương này có phải hay không có bệnh Đại buổi tối chạy tới cùng quỷ làm buôn bán, ngươi là gan là thật đại a, thật là gì tiền đều dám kiếm. Tần Tăng lắc đầu, ta nhưng không nghĩ kiếm tiền, còn nữa nói, các ngươi tiền ta cũng hoa không được, ta chính là nghĩ chúng ta đại gia hợp tác một phen, cho nhau hỗ trợ, cho nhau hỗ trợ sao? Phụ nữ trung niên nhưng thật ra có chút hứng thú, cô nương, ngươi cùng chúng ta làm gì sinh ý a? Tần Tăng cười, cũng không gì, chính là tưởng đăng ký một chút này kinh thành trên mặt đất quỷ có bao nhiêu, sau đó đâu? Nàng chống cằm. Nói đặc biệt nghiêm túc, con người của ta thích nghiên cứu đồ vật, ta đâu liền nghĩ nhân gian này có điện thoại, nhưng quỷ không có à, các ngươi cái này chút quỷ nếu là tưởng cùng quỷ liên hệ nói còn phải tự mình chạy một chuyến, kia nhiều mệt ta. lại nói, các ngươi gặp được nguy hiểm đều thân bằng hỗ trợ cũng quá chậm trễ thời gian, ta liền tưởng ta tạo điểm quỷ có thể sử dụng di động điện thoại, ngươi tưởng à, về sau quỷ thủ một con điện thoại, mặc kệ đi đến nào đều có thể, cùng thân bằng liên hệ, kia thật tốt ta, nhiều phong cách ta. Phụ nữ trung niên vươn quỷ thủ sờ sờ tần tăng cái chán, không phát xuất ta, sao tẫn nói mê sảng đâu. Tần tăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cho ta nói bờ đâu, ta nói chính là lời nói thật. Nàng vì tỏ vẻ chính mình lời nói không giả, còn cố ý cầm U Minh Thạch ra tới, thấy được sao? Phàng quỷ đều có thể cảm nhận được U Minh Thạch uy nghiêm, U Minh Thạch ra tay, hai chỉ quỷ lập tức dọa sủi lơ trên mặt đất, người, mau thu hồi tới, thu hồi tới, chúng ta tin còn không được sao. Tần tăng đem U Minh Thạch thu hồi. Vô vô tay, ta nói thật, ta thật sự có thể tạo quỷ dùng điện thoại, ta đâu, liền tưởng các ngươi bắt được điện thoại lúc sau ở U Minh Thạch thượng đăng ký một chút, về sau đâu, kinh thành này địa giới có cái gì hướng đi cũng hảo cho ta truyền cái tin. Nàng đều đem U Minh Thạch lấy ra tới, này đó quỷ nào dám không đồng ý a? Liên tính không đồng ý lại có thể thế nào? Không đồng ý tần tăng liền sẽ ngạch tới, trực tiếp đem chúng nó quỷ khí hút vào U Minh Thạch, đến lúc đó hiệu lệnh đàn quỷ, cái gì cũng nghe. Có thể, có thể kia hai chỉ quỷ vội không ngừng gật đầu. Tần Tăng cười lấy ra giấy cùng bút tới. kia hành, các ngươi nhiều kêu mấy chỉ quỷ ra tới. chúng ta thảo luận một chút các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng di động điện thoại. ta nghe, nghe chúng quỷ ý kiến, tranh thủ làm ra làm đại gia vừa lòng điện thoại tới. đệ nhị chín tam trương tìm người tài ba. Tần Tăng mang theo Tần Nhã cùng Tần Thải về nhà thời điểm đã qua nửa đêm, chân trời có chút hơi sáng. Tần Thải cùng Tần Nhã đều hiện cực độ hưng phấn. ở mộ địa bên kia. Trải qua lúc ban đầu sợ hãi lúc sau, này tỷ nhi hai đã đem những cái đó quỷ trở thành bình thường người tới nhìn, thế nhưng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy đặc biệt thú vị. Tuy nói có chút quỷ nhìn bộ dáng sắc thật khó coi, chính là, còn có một ít quỷ mặc kệ là tính cách vẫn là tài học đều là đặc biệt tốt, cùng chúng nó nói chuyện phiếm, thật sự được lợi không ít. Đại tỷ, Tân Thải vừa đi một bên hỏi, ngươi thật sự có thể làm ra cái loại này làm quỷ thông tin điện thoại sao? Tân Tăng Bạch nàng liếc mắt một cái. Ta chẳng những có thể làm ra làm quỷ dùng điện thoại, người dùng cũng có thể làm ra tới, chỉ là hiện tại không có cái điều kiện kia thôi. Nói thật ra lời nói, làm tần tăng làm ra đời sau cái loại này tiểu xảo di động, tần tăng là thật có thể đủ làm được ra tới, chỉ là quá phiền thoái, nhìn như một cái nho nhỏ di động, liên lụy các phương diện lại là đặc biệt nhiều, tài liệu A, tin A, cùng với điện tử thiết bị, chủ bản linh tinh đều phải từ đầu nghiên cứu, mặt khác, làm ra di động, còn cần có tín hiệu, này liền yêu cầu xây dựng các loại cơ chạm. Quốc gia hiện tại còn không có cái kia thực lực, Tần Tăng tự nhiên không đi làm loại. Này cố sức không lấy lòng sự tình. Nếu là không có được đến U Minh Thạch, Tần Tăng cũng sẽ không đi nghĩ cấp quỷ làm di động. Nàng nguyên lai tính toán là quá mấy năm, chờ quốc nội hoàn cảnh hơi chút hảo một chút, nàng liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo di động, lúc sau mượn dùng nhân loại thế giới cơ trạng, dùng càn khôn kính thông u, làm những cái đó quỷ hồn cũng có thể đủ gọi điện thoại. Nhưng hiện tại có U Minh Thạch, Tần Tăng liền thật không cần chờ đã lâu như vậy Nàng liên muốn dùng một cái nho nhỏ di động, đem này đó còn ở nhân gian quỷ nhóm tổ chức lên, do đó làm được các phương diện tin tức linh thông, hơn nữa, còn có thể lợi dụng này đó quỷ nhóm làm một chút sự tình. Việc này thật muốn là thành, tần tăng nghĩ, liền tính là nàng địch nhân cường đại nữa, lại tránh ở chỗ tối, nàng cũng không hề sợ hãi. Rốt cuộc, lại trốn lạng yên không một tiếng động, chỉ sợ cũng tránh không khỏi vô khổng bất nhập quỷ quái. Đây là tần tăng đối với địch nhân làm ra cái thứ nhất phản kích tần nhã thì tại nghĩ tần tang cùng những cái đó quỷ nhóm nói chuyện phiếm nội dung tỉ ngươi thật đúng là có thể làm chúng nó ở trên di động chơi mạt trược đánh bài tổ kẻ chơi trò chơi a tần tang gật đầu cười khẽ ân chúng ta đây có thể chơi sao tần nhã liền hỏi tần thải đôi mắt cũng sáng lời đúng vậy chúng ta có thể dùng như vậy di động sao tần tang cười sờ sờ tần thải đầu ta nỗ lực lên tranh thủ có thể cho các ngươi cũng dùng được với tần thải vừa nghe đặc biệt hưng phấn suy nghĩ một chút ta có được một con có thể cùng quỷ trò chuyện di động, kia đến là nhiều phong cách một việc a. Trở về đến nhà, tần tăng liền cùng tần thải còn có tần nhã đề yêu cầu, các ngươi nếu muốn di động, vậy đến giúp ta làm việc, ta hiện tại yêu cầu nghiên cứu chế tạo di động, không có thời gian làm phỏng vấn. Sau này các ngươi nhiều thay ta đi vừa đi, nhiều phỏng vấn một ít quỷ, nhìn xem chúng nó đều có cái gì nhu cầu, sau đó đem chúng nó danh sách ký lục xuống dưới. Ách! Tần thải cùng tần nhã sướng sốt. Các nàng rất muốn nói, có thể không cần di động sao. Nhưng lời này nàng hai thật không dám nói ra a. Tần Tăng cười xem xét hai người liếc mắt một cái, kỳ thật, thật muốn làm ra loại này di động tới, đối với các ngươi tới nói cũng là một chuyện tốt, rốt cuộc, trên đời này còn có rất nhiều nhiều năm lão quỷ, này đó quỷ chẳng những thế sự thông thấu, còn có một ít sinh thời là kinh tài tuyệt diễm hạng người, đến lúc đó các ngươi có thể cùng chúng nó liên hệ thượng, cũng có thể tới cửa bái phòng thỉnh giáo, có thể nhiều học không ít đồ vật đâu. Này đảo cũng thật là đâu, Nghĩ có thể học được rất nhiều tri thức, Tần Nhã cùng Tần Thải liền đem cái gì sợ hãi, cái gì kinh sợ toàn vứt đến sau đầu đi. Hai người cùng nhau gật đầu, vỗ bộ ngực cùng Tần Tăng bảo đảm, tốt thỉ, về sau loại chuyện này liền giao cho chúng ta. Tần Tăng chờ Tần Thải cùng Tần Nhã đều về phòng ngủ, lúc này mới ngồi vào trên giường tiếp tục tu luyện. Ngày hôm sau là chủ nhật, Tần Tăng liền nghĩ thật dài thời gian không có đi giản ra vấn an hai vị lão nhân, liền mua vài thứ qua đi. vừa lúc giản lao thái thái rất nhằm chán nhìn đến tần tang lại đây, liền hiện đặc biệt cao hứng. tần tang cùng nàng hỏi hảo, mới buông đồ vật, liền nhìn đến lao thái thái sắc mặt đều thay đổi. giản lao thái thái lấy ra kính viễn thị mang lên, đánh giá cẩn thận tần tang. bá mẫu, tần tang có chút nghi hoặc, ta trên mặt có cái gì sao? không. lao thái thái vẻ mặt đau lòng, lôi kéo tần tang tay liền luyến tiếc buông lỏng ra. tiểu tang a, ở trường học đặc biệt vất vả đi, ta nhìn ngươi gầy thật nhiều đâu. nhà ta ta và ngươi bá phụ đều có tiền lương. Thành thành tránh cũng không ít, không thiếu kia hai tiền, sau này à, ngươi nhưng đừng như vậy khổ chứ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ngươi xem này khuôn mặt nhỏ gầy, quai hàm đều đi xuống, ta nhìn thật là quá đau lòng. Không có. Tần Tăng sờ sờ chính mình mặt, ta ăn không ít đâu, chính là trong khoảng thời gian này làm nghiên cứu vội điểm, ta thật không có việc gì. Ngươi khẳng định đặc biệt vội. Lão Thái Thái nói đều mau khóc, càng hiện đau lòng Tần Tăng, nếu không sao liền gầy cởi hình đâu. Lần trước ngươi tới trên mặt còn có thì đâu, lúc này liền dư lại một tầng da. Nàng một bên quở trách Tần Tang, còn một bên kêu nô tẩu tử, "Tiểu nô, ngươi trong chốc lát hầm chỉ gà, lại lộng mấy cái hảo đồ ăn, cấp tiểu tang bổ bổ thân mình." Nô tẩu ở trong phòng bếp đáp vang dội thực. Lúc này giản lão gia tử cũng về nhà tới, nhìn đến Tần Tang còn sừng sốt một chút đâu, tiểu tang như thế nào gầy thành như vậy? Giản lão thái thái vừa nghe càng thêm để ý, "Tiểu tang, ngươi bá phụ cái này vạn sự mặc kệ đều nhìn ra." Ngươi còn không thèm để ý, này sao có thể thành A, ngươi tuổi trẻ không biết nặng nhẹ, chờ già rồi liền minh bạch nơi này đầu lợi hại. Giản lao ra tử ngồi xuống, tiểu tang, nếu là tiền không đủ hoa liền nói một tiếng, thành thành tuy nói tránh không phải rất nhiều, nhưng dưỡng tức phụ tiền vẫn phải có. Tần tang chạy nhanh cúi đầu thấp lên tiếng, ta không thiếu tiền, khả năng cũng là trong khoảng thời gian này thời tiết quá nhiệt, liền không yêu ăn cơm. Giản lao thái thái lập tức trả lời, quay đầu lại ta cùng đông lệnh nói một tiếng làm nàng cho ngươi tìm điểm ăn ngon đưa đi ngươi sau này nhiều về nhà ta kêu ngô tẩu cho ngươi làm ngươi thích ăn bảo quản có thể đem ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạc thần tăng chạy nhanh đáp ứng nàng kỳ thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu gầy chính là nàng cũng biết có một loại gầy là trưởng bối cảm thấy ngươi gầy tần tăng trong lòng rất rõ ràng lao thái thái là thiệt tình thích nàng cũng thiệt tình vì nàng tốt nàng đối với lao thái thái cũng là thiệt tình tôn kính bá mẫu ta về sau nhiều chú ý khẳng định có thể dưỡng trở về ngài cũng đừng làm đông lệnh tỷ phiền thoái giản lão thái thái trắng tần tăng liếc mắt một cái nàng là đương đại tỷ có gì phiền thoái đều là chính mình người trong nhà nàng ước gì đối với ngươi hảo đâu cái này kêu tần tăng như thế nào trả lời ở giản gia gầy ốm một đốn dinh dưỡng cơm lúc sau tần tăng thiếu chút nữa đỡ tường đi thật sự là lão gia tử cùng lão thái thái quá mức nhiệt tình ăn cơm thời điểm không được cho nàng gấp đồ ăn luôn khuyên nàng ăn nhiều một chút tần tăng lại không đành lòng phất hai vị lão nhân hảo ý liền không thể không ăn no căng nàng mới từ giản ra ra tới nên diện liền đụng phải cố sâm tần tăng liền dừng lại bước chân cùng cố sâm nói chuyện lư đầy hứa hẹn nơi đó thế nào cố sâm lúc này tâm tình còn khá tốt mau không có việc gì hình như là bắt được cái kia trộm hắn tiên cốt người đang muốn biện pháp cho hắn còn trở về đâu tần tăng cười cười nay liền hảo sau này các ngươi nhiều chú ý một chút đụng tới người xa lạ đừng dễ dàng cùng người đi cố sâm liên tục ứng vài tiếng liền lại nói đến một sự kiện Quá mấy ngày chúng ta mấy cái tụ một chút, giản nhị thuốc không ở, nếu không nhị thẩm ngươi qua đi chơi một lát. Tần Tăng xua tay, thôi bỏ đi, ta mấy ngày nay cũng nội thực, các ngươi chính mình chơi đi. Cố xâm cũng chỉ là hỏi một chút, thấy Tần Tăng không vui đi còn chưa tính. Tần Tăng mới phải đi, liền nghe được có người kêu nàng. Nàng theo thanh âm vọng qua đi, liền nhìn đến An Bình Bình chính hướng bên này chạy, giản nhị thẩm, câu ngài sự kiện thành không. An Bình Bình chạy vẻ mặt hãn, trong mắt mang theo vải phần nôn nóng chi sắc. Nàng chạy tới nhìn Tần Tăng, cầu xin đôi tay hợp cái đã bái một chút. Chuyện gì? Tần Tăng xem An Bình Bình cứ như vậy cấp, liền biết nhất định là cái gì đại sự. An Bình Bình đẻ thấp thanh âm, là ta gì ra một việc, chúng ta cũng không biết rốt cuộc là làm sao vậy. Liền nghĩ thỉnh ngài đi giúp đỡ nhìn một cái. Tần Tăng nhìn cố sâm liếc mắt một cái, cố sâm chạy nhanh nói, Bình Bình gì ra là kinh dao, cách cũng không xa, nếu không ta tìm chiếc xe mang ngài qua đi nhìn xem. Tần Tăng nghĩ buổi chiều không có việc gì. Liền gật đầu đáp ứng rồi Cố xâm thực mau liền tìm chiếc xe Tần tăng cùng An Bình Bình ngồi trên ghế sau An Bình Bình mới nhỏ giọng đem nàng gì ra sự tình nói một lần An Bình Bình vị này gì kêu Diệp Tú Chi Gả chính là kinh giao một hộ nhà Diệp Tú Chi trượng phu ở kinh giao một tòa nhà xưởng công tác Diệp Tú Chi ở kinh giao tiểu học dạy học Hai vợ chồng đều là có tiền lương Trong nhà nhân khẩu cũng đơn giản Sinh hoạt đảo cũng coi như được với giàu có Nay không, hai vợ chồng tích cóp điểm tiền Liền nghĩ hải tử cũng đều lớn, nhi tử tới rồi kết hôn tuổi tác, liền tìm trong thôn phê một khối đất nền nhà muốn xây nhà. Theo lý thuyết xây nhà là kiện cao hứng sự tình, chính là, cố tình này phòng ở chính là cái không đứng dậy. Đừng nói cái gì lũy tường viện, thượng phòng lương linh tinh, chính là nền cũng vô pháp đánh. Chỉ cần bọn họ thỉnh người đánh nền, liền sẽ xuất hiện đủ loại kỳ quái sự tình, còn sẽ có người bị thương, làm cho trong thôn không ai dám đi hỗ trợ, diệp tú chi hai vợ chồng suy nghĩ thật nhiều biện pháp đều không thành. Phía sau vẫn là trong thôn lão nhân lặng lẽ nói cho bọn họ có phải hay không va chạm cái gì, làm cho bọn họ tìm cái người tài ba nhìn xem. Đệ nhị 94 chương âm trạch Diệp Tú Chi hai vợ chồng cũng thật sự là bị làm cho hoang mang lo sợ, liền tìm cái trong thôn sẽ xem âm dương trạch tiên sinh cấp nhìn, nhưng kết quả vẫn là không thành. Bọn họ lại thỉnh vài vị sẽ xem phong thủy, còn có một vị bà cốt qua đi tắt pháp. Những người đó nói rất đúng tốt, nhưng qua đi này đất nền nhà vẫn là đánh không đứng dậy vừa lúc an bình bình đi xem diệp tú chi nghe nói chuyện này lúc sau liền nghĩ tới tần tang ở an bình bình xem ra tần tang chính là cái loại này chân chính có bản lĩnh cao nhân nàng trở về lúc sau liền đi tìm tần tang ban đầu đi tần tang trong nhà bị cáo chi tần tang tới giảng ra liền một đường tới rồi tần tang nghe xong an bình bình nói chống cằm cân nhắc trong chốc lát nghe xác thật như là va chạm cái gì bất quá ta cũng không thể thực xác định chờ thêm đi nhìn rồi nói sau tần tang chịu hỗ trợ An Bình Bình liền cảm thấy đặc biệt kiên định, dọc theo đường đi, tươi cười cũng nhiều một ít. Diệp Tú Chi ra ly kinh thành sắc thật không tính là xa, lái xe không đi một giờ liền đến. Cố xâm đem xe ngừng ở Diệp Tú Chi cửa nhà, An Bình Bình xuống dưới liền kêu nàng gì. Diệp Tú Chi một bên đáp ứng một bên ra tới, nàng lớn lên cùng An Bình Bình có điểm giống, bất quá vóc dáng càng cao đại, hiện có điểm thô tráng, khuôn mặt cũng hiện ra lao động lúc sau màu đỏ đen, nhìn không bằng An Bình Bình tú Mỹ. Bất quá! Như thế một cái rất sảng khoái người. Nàng vừa thấy đến Tần Tăng liền rất nhiệt tình chào hỏi, ngươi là bình bình nói vị kia bằng hữu đi, chạy nhanh trong nhà ngồi. Tần Tăng cười cùng Diệp Tú Chi nói nói mấy câu, liền cùng nàng vào phòng. Diệp ra cũ tòa nhà cũng không tính rộng mở, chính phòng chỉ có tam gian, sắc thật ở có chút chen chúc. Bất quá này trong phòng ngoài phòng thu thập nhưng thật ra thật sạch sẽ. Tần Tăng vào nhà chính, nhà chính một cái bàn nhỏ thượng đã bày một mâm xào đậu phộng, còn có một mâm cắt xong rồi dưa hấu. Mặt khác còn có mấy cái tiểu cây táo hồng. Trên đường nhiệt chứ đi, uống miếng nước trước. Diệp Tú Chi vội vàng đổ nước. Tần Tăng cười đứng lên tiếp nhận ly nước, ngài không đổi, trước ngồi xuống cùng ta hảo hảo nói nói đất nền nhà sự đi. Diệp Tú Chi ngồi xuống lúc sau liền thở dài, ta cũng không biết rốt cuộc là sao hồi sự. Ngươi nói này hảo hảo sao liền cái không thành phòng. Bọn em thôn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này đâu. Tần Tăng nghĩ nghĩ hỏi. Ngài ra xây nhà phía trước ở đất nền nhà bên kia đã làm chuyện gì không có. Diệp Tú Chi nghĩ nghĩ, thật sự nghĩ không ra cái gì tới liền lắc lắc đầu. Tần Tăng uống lên mấy ngụm nước, kia ngài mang ta qua đi nhìn xem đi, không tận mắt nhìn thấy quá, thật sự không hảo xác định. Diệp Tú Chi xua tay, ngươi uống chút thủy, ăn một chút gì ta lại qua đi đi. Thần Tăng cười, sớm một chút qua đi sớm một chút giải quyết. Diệp Tú Chi xem nàng đều nói như vậy, liền đứng dậy mang theo Tần Tăng ba người đi đất nền nhà bên kia. Diệp Tú Chi ra phê đất nền nhà địa lý vị trí thật đúng là không tồi, là dựa gần ra thôn cái kia đại lộ một miếng đất, địa phương cũng không nhỏ, miếng đất kia thượng đào hào tử, cũng đống hảo chút gạch, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị khởi phong ở, nhưng đất nền nhà thượng lại không có một người, đột nhiên vừa thấy, giống như là hoang phế địa phương giống nhau. Ai, ngài xem này, Diệp Tú Chi chỉ chỉ nhà mình đất nền nhà, này vẫn là liều mạng vài cá nhân bị thương mới lăn lộn ra bộ dáng này tới, bằng không, càng vô pháp xem đâu. Tần Tăng đi qua đi nhìn vài lần, quay đầu lại cùng Diệp Tú Chi nói: Ta cùng ngài nói thật đi, ngài ra này đất nền nhà phía dưới có âm trạch. Âm trạch ý tứ chính là phía dưới có phần mộ. Diệp Tú Chi tự nhiên cũng hiểu lời này ý tứ, nàng kiếp sợ. Không chỉ là nàng, chính là An Bình Bình cùng Cố Sâm cũng dọa, Này, này làm sao bây giờ? Diệp Tú Chi vẻ mặt suốt ruột sợ hãi, tiêm không nghe nói qua à? Này khối địa phương cũng không nhà ai mộ à? Nếu là có ai ra phần mộ tổ tiên nhân gia cũng không có khả năng đều im ở bên này khởi tòa nhà thần tăng đi đến hào tử bên cạnh lại nhìn nhìn này âm trạch thời gian lâu rồi hậu nhân có lẽ là đều qua đời cho nên mới không ai biết đi nàng dạo qua một vòng lại đi đến diệp tú chi bên cạnh cứ như vậy đi chúng ta ở ngài gia lưu đến trời tối sau đó ta lại qua đây tìm âm trạch chủ nhân thương lượng một chút chúng ta thích đứng cho nhân gia điểm bồi thường nhìn xem nó có phải hay không chịu dọn cái ra thần tăng lời này nói nhẹ nhàng Diệp Tú Chi ba người lại cấp kinh chứ, này có thể thành sao? Tần Tăng cười một tiếng, có được hay không đến thương lượng tới, mặc kệ là người hay quỷ, kia đều đến phân rõ phải trái đi. Diệp Tú Chi nghĩ nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Trở về nhà lúc sau, Diệp Tú Chi liền bắt đầu thu thập cơm chiều. Trong nhà tới khách nhân, tất nhiên là phải hảo hảo chiêu đãi, Diệp Tú Chi nhưng kính lăn lộn ra một đốn còn tính phong phú bữa tối. Chờ ăn cơm chiều thời điểm. Diệp Tú Chi trượng phu lô quá độ còn có nàng hai cái nhi tử lỗ trung cùng lô nghĩa đều đã trở lại, kia phụ tử ba người đều rất hàng hậu, một cái kính cảm tạ tần tăng. Chờ ăn qua cơm chiều, tần tăng nhìn sắc trời đều đen xuống dưới, liền nói muốn đi đất nền nhà bên kia giúp bọn hắn điều giải. Cố xâm cảm thấy rất có ý tứ, liền tưởng cùng qua đi nhìn xem. Lỗ trung cùng lỗ nghĩa đều là người trẻ tuổi, cũng tưởng nhìn cái hiếm lạ, cũng nói muốn bồi qua đi. An bình bình cô nương này hiện giờ lá gan cũng lớn chút, Thấy cố xâm bọn họ muốn đi, cũng liền phải cùng qua đi. Kết quả, chính là mọi người đều đi theo tần tăng tới rồi đất nền nhà bên kia. Bởi vì lộ ra đất nền nhà xem như phê ở thôn đầu, bên này phòng ở cái thiếu, có thể nói là không có gì dân cư, đi qua đi thời điểm một mảnh an tĩnh. Chờ tới rồi chỗ ngồi, tần tăng liền hướng những người này đầu vai đều vô vỗ, vỗ, sau đó chỉ vào đất nền nhà đối bọn họ nói, các ngươi nhìn kỹ. Cố xâm là cái có kinh nghiệm, hắn xoa xoa đôi mắt. Liền nhìn đến lỗ ra đất nền nhà bên trên bước lên một mảnh xương đen, kia xương đen dày đặc cực kỳ, còn ở không được quay cuồng. Không thể nghi ngờ, An Bình Bình bọn họ cũng đều thấy được. Lỗ chung cùng lỗ nghĩa lá gân đại, chạy nhanh đem An Bình Bình cùng Diệp Tú Chi Tre ở phía sau. Tần tăng trên mặt mang theo cười, chậm rãi đi đến đất nền nhà đương gian vị trí, nàng ngồi sổng xuống, xuống, tay phải trên mặt đất gõ hai hạ, ta nói, ngầm vài vị lao hiu, chúng ta ra tới nói chuyện có không. Ban đầu ngầm không có động tĩnh tần tang gõ vài cái lúc sau kiên nhẫn đợi trong chốc lát sương mù dày đặc quay cùng dưới liền xuất hiện vài đạo hắc ảnh mắt thấy vài đạo hắc ảnh trống rông xuất hiện cố xâm mấy cái giật nảy mình bọn họ chạy nhanh lui ra phía sau vài bước đứng xa xa nhìn đất nền nhà thượng xuất hiện quỷ ảnh tinh tế một số xuất hiện chính là năm đạo quỷ ảnh nay năm đạo quỷ ảnh thoạt nhìn như là người một nhà hẳn là tổ tôn tam bối đi tuổi già đầu tóc hoa râm ra ra mãi mãi hai người kia ăn mặc áo dài cùng đoàn áo váy dài Vừa thấy chính là cổ nhân trang điểm. Mặt khác còn có một đôi trung niên vợ chồng, lại chính là một cái thư sinh trang điểm thiếu niên. Nay năm con quỷ liền đứng ở đất nền nhà thượng, thực khó chịu nhìn Tần Tang, ngươi người này hảo không đạo lý, chúng ta đang muốn ngủ liền đem chúng ta xảo ra tới. Tần Tang hảo tính tình cười chắp tay, thật không phải với, chỉ là ta ban ngày không hảo kêu các ngươi, chỉ có thể buổi tối lại đây, quấy dày đến chư vị, còn thỉnh bao dung. Vị kia ăn mặc áo dài lao ra tử đánh giá Tần Tang vài lần. Tiểu cô nương còn rất có lễ phép, cũng thế, không cùng ngươi so đo. Tần Tăng liền cười nói, ta kêu chư vị ra tới, chính là muốn hỏi một chút lô ra có phải hay không có làm không chu toàn chỗ, làm ngài vài vị như vậy nổi trận lôi đình. Ngài nhìn, ngài vài vị đều là táng ở bên này, nghĩ đến cùng thôn này người quan hệ đều hẳn là rất chặt chẽ, nguyên nên cho nhau thông cảm một chút, tội gì như vậy khó xử mấy cái hậu bối đâu. Tần Tăng nói dễ nghe, nàng là nhìn kêu mấy chỉ quỷ trên người đều không có huyết khí. Là không có đã làm ác, liền nghĩ việc này có thể điều giải liền điều giải, có thể ôn hòa giải quyết, vẫn là bất động dùng sức mạnh hoành thủ đoạn hảo. Bất quá, nàng là dễ nói chuyện, nhưng người ta năm con quỷ lại không phải như vậy hảo tống cổ. Vị kia ăn mặc váy dài lao thái thái hừ lạnh một tiếng, thế nào, là tưởng khi dễ chúng ta vẫn là sao? Chúng ta làm quỷ liền nên không lý. Đệ nặng nhà ta tòa nhà xây nhà, còn không được chúng ta phản kháng. Lời này nói, tần tăng lập tức mặt liền có chút lạnh, lao thái thái. Lời nói không thể nói như vậy, từ xưa âm dương có khác, chiếu ngài như vậy vừa nói, dưới bầu trời này đến có bao nhiêu âm trạch hợp lại đều chiếu ngài này dương trạch không thể xâm chiếm âm trạch đạo lý, kia cũng đừng xây nhà, ngài đây là muốn chèn ép người sống không gian đâu, này nhưng không thành. Lao thái thái cũng trong mặt, kia cũng đến có cái thứ tự đến trước và sau đi, chúng ta đều dưới mặt đất nằm mấy trăm năm, bọn họ mánh không đinh lại đây nói xây nhà liền xây nhà, liên thanh tiếp đón đều không đánh, ai chịu nổi cái này đệ nhị kiểu ngũ trương quỷ đạo lý thần ta nghe đến đó liền minh bạch là chuyện như thế nào nàng cùng lao thái thái tố cáo thanh tội xoay người đi đến lỗ quá độ cùng diệp tú chi trước mặt nhẹ giọng hỏi các ngươi xây nhà phía trước có hay không hóa vàng mã nói một tiếng có hay không bãi điểm cống phẩm cùng nhân ra cao cái tội a diệp tú chi sửng sốt này bọn em cũng không biết nơi này có âm trạch a nếu là biết cũng không thể ở chỗ này xây nhà a ngươi xem này trên không ra trên dưới không ra dưới nên làm sao a thần tăng nhưng thật ra có điểm khó xử. bất quá nàng tức tiếp nhận việc này phải cho nhân gia làm thỏa đáng đương. nàng cười đi đến kia một nhà năm người trước mặt, lao gia tử, lao thái thái, người không biết không tội, ngài xem lô gia cũng không biết đây là các ngươi âm trạch, nhân gia đây cũng là trong thôn phen nền nhà mà là hợp tình hợp pháp, ngài này nếu là ngạnh không gọi nhân gia cái cũng không thể nào nói nổi không phải, không bằng như vậy ta làm người trung gian, thế các ngươi hợp giải một chút chờ ngày mai kêu Lô ra thiêu điểm tiền giấy lại cho các ngươi trước cung cáo cái tội việc này liền đi qua như thế nào vị kia lão gia tử đầu diêu chống bỏi dường như này không thể được kia bọn em cũng quá thật mất mặt hóa ra này vẫn là chú ý phô trương năm con quỷ đâu Lão Thái Thái nói chuyện còn không bằng Lão gia tử đâu các ngươi người trẻ tuổi hiện tại biết gì à chúng ta lớn như vậy tuổi cùng ngươi một cái tiểu cô nương cũng không hợp ý nhau ngươi vẫn là đừng động việc này trung nhiên hai vợ chồng lúc này cũng nói chuyện lại nói âm trạch bên trên đè nặng dương trạch bọn yêm ở cũng không thoải mái à tần tăng hơi hơi mị một chút đôi mắt chiếu các ngươi này cách nói là chướng mắt ta tuổi trẻ lao thái thái gật đầu thần tăng trong lòng liền có vài phần buồn bực nàng cũng bất hòa này mấy chỉ quỷ nhiều xe rách cũng đúng nếu các ngươi xem thường ta tuổi trẻ ta đây liền tìm mấy cái bối phận đại tới cùng các ngươi nói nói tần tăng lui ra phía sau vài bước vẫy tay gọi ra ưu minh thạch tới Nàng hướng U Minh Thạch trùng đánh vào một đạo linh khí, nôn mại U Minh Thạch chi chủ, phụ cận nhiều năm lão quỷ, tốc tới đưa tin. An Bình Bình cùng Diệp Tú Chi vốn là tránh ở các nam nhân phía sau. Chờ nhìn tần tăng cùng kia mấy chỉ quỷ ngươi tới ta đi lấy lời nói thử thời điểm, này hai người liền không khẩn trương cũng không sợ hãi, đầu tiên là dò xét đầu ra tới, lúc sau liền đi đến phía trước xem đặc biệt đã quyển. Nghe kia năm con lão quỷ không nói tình cảm, An Bình Bình cũng có chút sinh khí. Này đều đã chết mấy trăm năm. Sao còn không ngừng nghỉ đâu? Đã sớm nên đầu thai còn dừng lại ở trên đời, thế nhưng còn ngại người sống ngại bọn họ mắt, này mấy chỉ quỷ cũng quá bá đạo. An Bình bình phồng lên quay hàm, khí đều muốn mắng người. Diệp Tú chi bạo tính tình cũng lên đây, vãn tay háo liền phải tìm kêu mấy chỉ quỷ phân rõ phải trái. Nếu không phải lỗ quá độ gắt gao túm, nàng không chừng liền tiến lên xé rách đi. Cố xâm khẩn túm An Bình bình cánh tay nhỏ giọng nói, đừng tức giận à, giàn nhị thẩm khẳng định có biện pháp. Giản nhị thẩm nhân vật như vậy còn có thể kêu mấy chỉ quỷ khó ở, An Bình Bình ngẫm lại cũng là như vậy lý lẽ. Nàng sẽ nhỏ giọng cùng cố Sâm thảo luận lên. Ngươi nói, Giản nhị thẩm có thể hay không dưới sự tức giận giận đánh kêu mấy chỉ quỷ? Cố Sâm lắc đầu, không thể nói đâu. Đợi cho Tần Tăng lấy ra U Minh Thạch triệu hoán, mấy người này liền xem mắt choáng váng. Liền thấy Tần Tăng trong tay nâng một khối đen như mực cục đá, mà kia năm con quỷ đã sớm dọa xúc thành một đoàn, chờ Tần Tăng niệm nói mấy câu lúc sau khe khối đen như mực cục đá liền phát ra một đạo lam quang, lam quang qua đi, liền nhìn đến ô áp tháp một đám quỷ phiêu lại đây. Lần này, an bình bình vài người dọa tể làm một đoàn. Tần Tăng trong tay cầm U Minh Thạch, nhìn nháy mắt ủng lại đây một đám quỷ, cười chỉ chỉ kia một nhà năm con quỷ, chư vị nhưng nhận được bọn họ, có so với bọn hắn tuổi đại lưu lại, tuổi còn nhỏ tan đi. Nàng vừa dứt lời, đám kia quỷ liền tan đi, cuối cùng chỉ còn lại có ba con lão quỷ. Này ba con lão quỷ chung có hai cái lao thái thái còn có một cái lão nhân kia hai cái lão thái thái đều là đầy mặt dữ tợn vừa thấy chính là không dễ chọc nhân vật tần tang đối với ba con lão quỷ cười cười chỉ vào một nhà năm con quỷ này không bọn họ ỉ vào tuổi đại không đem ta xem ở trong mắt ngạnh nói nơi này là bọn họ âm trạch không cho người sống xây nhà ta thỉnh ba vị tới chính là tưởng điều giải một phen việc này đâu các ngươi giúp đỡ qua đi không thể thiếu các ngươi chỗ tốt cái này dễ làm Kia hai cái đẩy mặt giữ tợn lao thái thái vén tay áo liền bay tới năm con quỷ trước mặt hai cái lao thái thái khoanh chân ngồi xuống chỉ chỉ năm con quỷ đều ngồi đi năm con quỷ đã sơm sợ hãi nơm nớp lo sợ ngồi xuống này này như thế nào đem ngải nhị lao đều cấp đều lên tới hai cái giữ tợn lao thái thái một trận cười lạnh như thế nào chúng ta không thể tới một cái lao thái thái chỉ vào kia năm con quỷ tới cùng thẩm nói nói rốt cuộc sao hồi sự a ta nói Các ngươi Tôn gia có phải hay không có điểm bá đạo a, này đều qua mấy trăm năm, các ngươi còn chiếm này chỗ ngồi không buông tay, hóa ra nơi này khác lại các ngươi Tôn gia tên vẫn là sao. Năm con quỷ cười gượng nói không ra lời. Một cái khác lão thái thái múa may nắm tay, ngươi không khinh thường nhân gia người trẻ tuổi. Các ngươi lão đầu tú đâu? Trang thủy. Nhân gia còn chưa nói các ngươi cậy già lên mặt đâu, ta nói, không sai biệt lắm được rồi, đừng làm cho hạ không được đài. Hai cái lao thái thái ngươi một lời ta một ngữ quở trách lên. Tôn gia đừng tận cấp chúng ta đương quỷ mất mặt, ỉ vào thân phận khi dễ người sống, này nhưng không đạo đức đâu. Ta nói, này đều gì nên đại, các ngươi còn chú ý những cái đó lao lý. Hiện tại đều này xã hội, đừng tận nghị những cái đó phong kiến mê tín tư tưởng, đầu nên biến báo một chút phải biến báo một chút, đừng cả ngày trạch ở nhà, nên ra tới hoạt động phải hoạt động. Các ngươi cũng đến nhìn xem này thế đạo biến hóa, người sống đi theo biến chúng ta đương quỷ cũng không thể nhất thành bất biến a nếu không, ngươi đương quỷ đều không thoải mái chính là chính là đâu các ngươi có gì ủy khuất cùng thẩm nói nói thẩm cho ngươi bình phân xử nếu là không ủy khuất liền dứt khoát làm nhân gia sớm một chút xây nhà đường chỉnh này đó có không muốn thật là chọc nóng nảy người sống đem chúng ta này phiến âm trạch đều cho ngươi rửa sạch sạch sẽ các ngươi tưởng các ngươi đến ai nhiều ít người đứng đầu hàng đi còn đừng nói người sống cùng quỷ giảng không thông đạo lý nhưng là quỷ cùng quỷ thật đúng là có thể nói đến thông hai cái lao thái thái này một phen thuyết giáo một hồi uy hiếp thật sự đem kia một nhà năm người cấp chấn trụ ngươi tới ta đi lôi kéo một trận hai cái lao thái thái liền đối tần tăng cười cười đại nhân thuyết phục tần tăng cười tủm tỉm qua khứ nhìn cũng không có gì khó sao các ngươi sớm đáp ứng không tốt sao kia một nhà năm người sắc mặt rất khó coi cũng thật không dám cường nạnh tần tăng cười nói đương nhiên nên làm còn phải làm ngày mai ta kêu lỗ ra cho các ngươi thiêu điểm tiền giấy xem như mua tòa nhà tiền cũng lấy điểm thứ tốt cung phụng một chút, các ngươi sau này cũng đừng lăn lộn mù quáng. Một nhà năm người đều bạch mặt gật đầu. Tần Tăng liền qua đi cùng Diệp Tú Chi nói: Diệp tỷ, việc này bãi bình, nốc một lát trở về ta dạy các ngươi như thế nào cung phụng. Ngày mai các ngươi mua điểm giấy thiêu một chút, lại cung điểm đồ vật. Sau này liền không có việc gì. Diệp Tú Chi còn có chút nghĩ mà sợ, kia này, này phía dưới là âm trạch, nhà yêm sẽ không có việc gì đi. Tần Tăng cười lắc đầu, không có việc gì chờ quay đầu lại ta cho các ngươi họa một chương trấn trạch phù phòng ở thượng lương thời điểm phóng tới lương thượng sau này sẽ hết thệ thái bình này liên hảo này liên hảo diệp tú chi nhẹ nhàng một hơi lại lôi kéo tần tăng tay liên thanh nói lời cảm tạng đệ nhị chín mươi sáu chương một người a tần tăng ba người từ lỗ ra rời đi thời điểm đã là đêm khuya cố xâm cẩn thận lái xe mang theo tần tăng cùng an bình bình về nhà an bình bình cùng tần tăng ngồi ở trên ghế sau nhỏ giọng nói chuyện đột nhiên xe đột nhiên dừng lại cố xâm quay đầu lại trên mặt mang theo kinh sắc, giảm nhị thẩm xe phía trước có người thần tăng nhíu mày nàng đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe liền nhìn đến vừa rồi hỗ trợ ba con quỷ chung một con liền đứng ở xa tiền cách đó không xa nhìn đến tần tang con quỷ kia lập tức phiêu lại đây nàng trực tiếp túi người liền phải quỳ xuống chạy nhanh khởi đi tần tang dỗi tay gươ đỡ cái kia lào thái thái liền cảm giác được một cổ vô pháp kháng cự lực lượng ngăn lại nàng kêu nàng như thế nào đều quỳ không đi xuống Đại nhân, lão thái thái khom lưng cúi đầu, hiện có chút hèn mọn, cầu xin đại nhân giúp đỡ." Nói. Thần tang thần sắc cực đạm, thanh âm nghe tới cũng thực quản cung ghẻ. Lão thái thái không dám ngẩng đầu, khóc nước nở nói, "Tiểu phụ nhân họ Bạch, nhà chồng họ hứa, đại nhân xưng tiểu nữ nhân hứa Bạch thị đó là, tiểu nữ nhân trượng phu đi sớm, một tay kéo rút con trai độc nhất lớn lên, đi sau không yên tâm độc lập, liền vẫn luôn lưu lại nhân gian, phía sau cũng không biết sao lại thế này, cũng không gặp quỷ môn quan ai." cũng chưa thấy qua hắc bạch vô thường liền vẫn luôn ở nhân gian để lại mấy trăm năm thần ta ngật đầu ngươi là muốn cho ta đưa ngươi đầu thai sao hứa bạch thị chạy nhanh lắc đầu không phải không phải tiểu phụ nhân lưu tại nhân thế này mấy trăm năm thường thường sẽ nhìn xem hậu thế cho tới bây giờ hậu bối bên trong liền dư lại một cái kêu hứa trăm triệu siêu tiểu tử khoảng thời gian trước hứa trăm triệu siêu còn hảo nhưng gần nhất tiểu phụ nhân mới phát hiện hứa trăm triệu siêu nói chuyện cái đối tượng hắn cái kia đối tượng một chút đều không an phận chẳng những cùng hắn anh em thông đồng ở bên nhau, còn tưởng mưu đoạt hứa trăm triệu siêu gia tài, tiểu phụ nhân thật sự lo lắng, nhưng lại cùng cái này hậu bối âm dương tương cách không thể đề điểm hắn, chỉ có thể ngày đêm lo lắng. Hôm nay nhìn thấy đại nhân, tiểu nữ nhân liền đánh bạo cầu xin đại nhân cứu cứu hứa trăm triệu siêu tánh mạng. Hứa Bạch Thị một hơi nói xong, lúc này mới ngẩng đầu, thấp thỏm bất an nhìn tần tang. Tần tang suy nghĩ một chút, người đem hứa trăm triệu siêu địa chỉ nói cho ta, ta quay đầu lại tra một chút. Nếu ngươi nói chính là thật sự, ta sẽ rối tay kéo hắn một phen. Cảm ơn, cảm ơn đại nhân. Hứa Bạch Thị vui mừng quá đỗi, kích động lại phải cho Tần Tăng cắn đầu. thần Tăng rối tay ngăn, hứa Bạch Thị liền bay tới bên đường. thần Tăng không lại liếc nhìn nàng một cái, xoay người lên xe rời đi. Chờ Tần Tăng lên xe, An Bình Bình chạy nhanh hỏi nàng là chuyện gì. Tần Tăng cũng không gạt, cùng cố sâm còn có An Bình Bình một năm một mười nói hứa Bạch Thị phó thác sự tình. Cố sâm một bên lái xe một bên nghe hứa trăm triệu siêu cái này địa chỉ nghe cũng rất quen thuộc ly nhà ta hẳn là không xa quay đầu lại ta tìm người tra một chút nhưng thật ra an bình bình cẩn thận hồi tưởng trong chốc lát đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng ta nhớ ra rồi thần tang nhìn về phía an bình bình an bình bình chạy nhanh cười một tiếng cái này hứa trăm triệu siêu ta là nhận thức hắn ra gia nguyên lai like cũng là kinh đại giáo thụ sau lại đeo mũ hạ phong đến nông trường trước hai năm liền bệnh đã chết hắn ba cùng mẹ nó năm kia bệnh chết cả nhà liền dư lại hắn một cái bất quá nhà hắn tư nhưng thật ra không ít hình như là năm trước nhà hắn sửa lại án xử sai hắn ra ra hắn ba mẹ nó ngần ấy năm tiền lương đều tiếp viện hắn còn có nhà hắn phòng ở cũng còn đã trở lại cố sâm cũng bừng tỉnh đại ngộ ngươi như vậy vừa nói ta cũng nghĩ tới là thực sự có như vậy một chuyện năm đó hứa giáo thụ ở kinh đại cũng là thực chịu học sinh tôn kính chỉ là ai giống như nghe nói năm đó hắn bị tạo phản phái nhóm bắt được tới cũng là hắn một học sinh tố cáo mật tần tăng nghe này hai người vừa nói cũng nhớ tới khoảng thời gian trước nghe bọn hắn hệ chủ nhiệm nói qua một vị kinh đại vật lý hệ giáo thụ bệnh chết ở nông trường hệ chủ nhiệm lúc ấy còn đặc biệt cảm khái nói nếu vị này hứa giáo thụ bất tử đến dạy ra nhiều ít đệ tử tốt tới còn nói quá hiện tại ở nghiên cứu khoa học cương vị đảm đương trọng trách phần lớn đều là vị này hứa giáo thụ học sinh tần tăng lại nghĩ lại cái kia hứa bạch thị theo như lời hứa trăm triệu siêu địa chỉ ly vương học đông ở bên ngoài kia bộ tứ hợp viện nhưng thật ra không xa Khó trách nàng cảm thấy cái này địa chỉ rất quen thuộc đâu. Nếu thật là nói như vậy, nghĩ đến vương học đông cũng nên nhận thức cái này hứa trăm triệu siêu. Đến lúc đó làm vương học đông hỏi thăm một chút liền minh bạch. Tần Tăng về đến nhà, mới vào nhà liền nghe được Tần Nhã thanh âm, tỷ. Tần Tăng nhìn đen như mực phòng khách, người còn chưa ngủ. Vừa rồi vẫn luôn đang xem thư. Tần Nhã cầm cái đèn tin, cùng Tần Tăng cùng nhau lên lầu, lập tức liền phải ngủ. Đi ngủ sớm một chút tần tăng đi đến lầu hai thời điểm sờ sờ tần nhã đầu về sau đừng ngao đã trễ thế này đối thân thể không tốt ân tần nhã gật đầu đáp ứng số dưới sáng sớm hôm sau tần tăng liền cấp vương học đông gọi điện thoại ước hắn ra tới ăn cơm vương học đông không nghĩ tới tần tăng ước hắn ăn cơm còn cảm thấy rất ngạc nhiên chờ đến giữa trưa thời điểm vương học đông cởi xe đạp đi kinh đại bên này vừa lúc đuổi kịp tần tăng tan học hai người liền đi kinh đại bên cạnh một cái tiệm cơm nhỏ ăn cơm chờ kêu đồ ăn Tần Tăng liền hỏi Vương Học Đông, nhận thức hứa trăm triệu siêu sao? Vương Học Đông suy nghĩ trong chốc lát, ngài nói siêu hạt à, nhận thức, nhận thức, tiểu tử này chính là cái đàn bà tính tình, cả ngày toàn ở nhà không ra, bất quá nhân phẩm đảo cũng không tệ lắm, sao? Hắn chọc nhị thẩm. Này không nên a. Tần Tăng cười đưa cho Vương Học Đông một lọ nước có ga, hứa trăm triệu siêu gần nhất có phải hay không nói chuyện cái đối tượng? hắn cái này đối tượng rốt cuộc là gì dạng người? Vương Học Đông sừng suốt. Liền nước có ga đều đã quên tiếp, nhị thẩm hỏi thăm cái này làm gì? Siêu hạt rốt cuộc sao chọc ngài. Tần Tăng cười xua tay, cũng không phải hắn chọc ta, là hắn tổ tiên làm ơn ta kéo hắn một phen. Tổ tiên! Vương Học Đông liền càng không rõ. Tần Tăng cũng mặc kệ Vương Học Đông có sợ không, trực tiếp liền nói, ơn, tổ tiên, đã chết mấy trăm năm tổ nãi nãi. Ta đi! Vương Học Đông thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không, không phải đâu, nhị thẩm, ngài nhưng đừng làm ta sợ a thần tăng cười nhìn hắn vương học đông đợi đã lâu mới bình tĩnh trở lại hắn ngồi xuống uống lên vài khẩu nước có ga an ủi ta cùng ngài nói thật ta cùng siêu hạt đâu nhận thức là nhận thức bất quá thật chơi không đến một hối hắn nói chuyện gì đối tượng ta cũng không biết ngài nếu muốn hiểu biết quay đầu lại ta giúp đỡ hỏi thăm một chút hành đi thần tăng nhìn đồ ăn bưng đi lên liền cười túi đầu ăn cơm tần nhã ôm mấy quyển thư từ trường học ra tới nàng ở trường học bên ngoài tiếp điểm sống cấp một vị gia cảnh khá tốt chỉ là có điểm không yêu học tập học sinh trung học học bổ. tân nhã vẫn luôn tưởng giúp tần tăng chia sẻ một chút nàng cũng tưởng chỉ mình nỗ lực nhiều kiếm ít tiền ít nhất nàng sinh hoạt phí muốn kiếm ra tới nàng cảm thấy chính mình đều thượng đại học không nên lại cùng trong nhà đòi tiền nàng càng cảm thấy đến tần tăng không dễ dàng tức muốn đọc sách còn muốn kiếm tiền dưỡng ra còn có thật nhiều việc cần hoàn thành nàng đau lòng tỉ tỉ càng không muốn ăn không ngồi rồi trừ bỏ bang nhân học bổ túc công khóa tân nhã còn tiếp một ít phiên dịch công tác này đó công tác kiếm tiền trừ bỏ nàng mua quần áo ăn cơm tiêu dùng còn có thể dư lại không ít này đó tiền nàng cũng tích có đâu đôi khi sẽ cho tần thải mấy cái một chút nàng liền nghĩ nàng nhiều ra điểm tiền có thể cho trong nhà tỉnh điểm là điểm cái này học sinh ra liền ở tại một cái ngõ nhỏ bên trong là cái độc môn độc hộ tứ hợp viện tuy rằng cách ly y khoa đại học không tính xa nhưng vị trí còn rất tiên. tân nhã đi bộ qua khứ vì tiết kiệm thời gian nàng ở bên đường mua hai cái bánh bao vừa đi một bên gặm bánh bao Nàng ở tiến vào một cái ngõ nhỏ thời điểm, vừa vặn đem bánh bao ăn xong, nàng liền đem bao bao tử giấy dầu đoàn ở bên nhau, tìm cái thùng rắc ném vào đi. Mới ném rất rưởi, tần nhã liền nghe được một chút động tĩnh. Nàng lại quay đầu lại thời điểm, liền nhìn đến vài cái ăn mặc hoa áo sơ mi lưu chữ tóc dài tên côn đổ chiều nàng đi tới. Nữ nhi, một người A. Đệ nhị 97 chương ngươi thích cái gì? Tần nhã chiều lui về phía sau vài bước, trên mặt làm ra kinh hoàng thất thú biểu tình lại đang âm thầm đánh giá này mấy cái lưu manh đi bước một chiều nàng tới gần lưu manh tổng cộng có năm người thoạt nhìn đều là hơn hai mươi tuổi bộ dáng an mặc nhìn dáng vẻ lưu manh cười cũng thập phần bất chính phái tần nhã ánh mắt năm phát quá năm cái lưu manh cánh tay cùng thủ đoạn phát hiện này mấy cái lưu manh cũng không cường tráng tương phản đều là chút gà luộc dáng người nàng trong lòng bay nhanh tính kế nghĩ lấy nàng chính mình vũ lực giá trị có thể hay không đánh thắng được này mấy cái lưu manh có thể hay không toàn thân mà lui Tần ra tỉ muội mấy cái, tần nhã số tuổi lớn một chút, nhưng là, luật khởi vũ lực giá trị tới, thật sự so ra kém phía sau mấy cái tiểu nhân. Không nói tần thải cùng tần bình, nàng thậm chí liền tần lục đều đánh không lại. Tần nhã lại lui lại mấy bước, bị năm cái lưu manh bước tới rồi góc tường chỗ. Đây là tần nhã riêng tính kế tốt vị trí. Rốt cuộc, nàng phần lương kề sát vách tường, sẽ không sợ phía sau có người đánh lén, làm nàng có thể bông ra quyền cước. Tần nhã cánh tay du tại thân thể hài sườn thoạt nhìn mềm như bông không có gì sức lực chính là nàng nắm tay lại lặng lẽ nắm lên các ngươi các ngươi muốn làm gì tân nhã hiện đặc biệt kinh hoảng nhà ta liền ở gần đây các ngươi lại qua đây ta muốn gọi người ha ha năm cái lưu manh phát ra một trận càn rỡ tiếng cười ngươi kêu a kêu rách cổ họng cũng không ai cứu ngươi trong đó một cái lưu manh còn lấy ra dao nhỏ tới đối với tân nhã chạy nhanh đem tiền lấy ra tới bằng không anh em dao nhỏ chính là muốn uống huyết tân nhã trong lòng thở dài Bàn tay đến trong túi, nàng lấy ra mấy chương tiền mặt đặt ở lòng bàn tay, vài vị, ta chỉ có nhiều thế này. Tần nhã mang ở trên người tiền thật sự không nhiều lắm. Nàng không phải một cái thích tiêu tiền cô nương, bình thường là thực tiết kiệm, hơn nữa vừa rồi mua bánh bao, trên người tổng cộng cũng bất quá 3 năm đồng tiền. Kia năm cái lưu manh nhìn đến như vậy điểm tiền, đương trường liền thay đổi mặt. Xú đàn bà, tìm chết đúng không? Trong đó một cái lưu manh sờ sờ cằm, cười thập phần dâm tà, nếu không có tiền. Vậy kêu ca mấy cái nhả ca nhả ca đi. Tần nhã đôi mắt hơi hơi mị một chút, nàng tay phải nắm chặt, vừa định muốn huy quyển, liền nghe được một thiếu niên thanh âm, đây là làm gì đâu. Không biết nơi này là ta phong ca địa bàn sao. Kêu năm cái lưu manh khiếp sợ, xoay người nhìn lên, liền nhìn đến một cái xuyên bạch ngực cùng quần jean lý tức đầu thiếu niên từ chỗ ngoặc chỗ đi ra. Thiếu niên cái đầu rất cao, lộ diện bên ngoài cánh tay có thể nhìn đến cơ bắp cổ khởi hình dạng. Trong tay hắn cầm một bức kính râm. Nhìn dáng vẻ là vừa hái xuống, hắn chậm rãi đi tới, cho người ta cảm giác lại lánh lại dã. Mẹ nó. Năm cái Lưu manh xem thiếu niên đơn thương độc mã, nhịn không được mắng một tiếng, dám quản chúng ta ngu hổ nhàn sự, sống không kiên nhẫn. Thiếu niên lại không phải ái giảng vô nghĩa. Hắn đi tới, đem kính dâm chiều tần nhã ném đi, giúp ta lấy hảo. Sau đó lưu loát ra quyền, một quyền liền đánh vào một cái lưu manh trên mũi, đồng thời lại làm một cái quét thang chân đem cầm đao cái kia lưu manh một bước chân ném đi trên mặt đất, xoay người thời điểm hắn đã nhanh chóng đoạt kia đem ngân quang lấp lánh tiểu đao. Tần Nhã không có động, mở to một đôi lại đại lại tú mỹ đôi mắt nhìn thiếu niên, nhìn thiếu niên trong nháy mắt liền làm phiền hai người đang ở cùng mặt khác ba người chiến đấu thời điểm. Tần Nhã bất động thanh sắc dịch địa phương, đi đến rác rưởi ống bên cạnh nhặt lên một khối gạch. Thiếu niên đem người thứ ba đánh ngã xuống đất, thở thổi, thổi nắm tay, xoay người tưởng giải quyết dư lại kia hai tung hóa thời điểm lại phát hiện kia hai đã gọi người khai gáo mà gây án công tác đúng là một khối gạch gây án người chính là hắn tâm tâm nhiệm nghiệm tổng cho rằng lại ôn nhu lại ưu nhã cái kia cô nương tân nhã đem dính huyết gạch ném xuống đất tiểu chạy bộ qua đi đem một cái tay khác chung cầm kính dâm đưa cho thiếu niên chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi nàng thanh âm cùng nàng người giống nhau đặc biệt ôn hòa nghe cảm giác như là xuân phong phất tiến nội tâm liền như vậy một câu làm thiếu niên giống uống lên mật giống nhau ngọt hắn tiếp nhận kính dâm thật cẩn thận treo ở ngực ngực cổ áo chỗ, ngươi, ngươi không sao chứ? Tần Nhã mỉm cười lắc đầu, không có việc gì, may mắn đụng phải ngươi, bằng không ta chỉ sợ muốn bị thương. Thiếu niên cũng cười, hắn đánh giá Tần Nhã vài lần, ta, ta nhìn ngươi có điểm quen mắt, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua? Ách, Tần Nhã trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười, trong lòng lại có chút lánh đạm xuống dưới, có lady. Thiếu niên đột nhiên một phép đầu, ngươi là tiểu nhã đi. Tần Nhã thật đúng là hoảng sợ đâu. Ngươi nhận thức ta. Thiếu niên lại cười, nguyên lai like một thân dã khí mười phần đã bị tươi cười tách ra, các ngươi vừa tới kinh thành thời điểm vẫn là ta kỵ tam luân đưa các ngươi đến kinh đại, ngươi đã quên. Tân nhã hồi tưởng, thật đúng là từ ký ức trong một góc tìm được rồi thiếu niên bộ dáng, ân, ta nhớ ra rồi. Thiếu niên ruôi tay, ta là trình phong. Tân nhã nhìn thiếu niên trên tay có chút cho bụi, còn có một ít hãn, vươn tới cái tay kia liền hiện rất dơ. Thiếu niên cũng chú ý tới, hắn rất xấu hổ. Liền muốn thu hồi cái tay kia. Tân nhã cười nhẹ nhàng nắm một chút thiếu niên tay, tân nhã. Chỉ là như vậy nhẹ nhàng đụng chạm một chút, thiếu niên giống như là bị điện đến giống nhau, bên tai đều đỏ lên. Hắn nghĩ thầm, hôm nay thật đúng là con mẹ nó nhiệt đâu, nhiệt lao tử đều mau thiêu cháy. Ngươi, ngươi là kinh đại học sinh sao? Thiếu niên có chút nói lắp hỏi. Tân nhã lắc đầu, không phải, ta là y y khoa đại. Nàng nâng cổ tay nhìn một chút đồng hồ, ta còn có việc, liền đi trước ca. Trịnh Phong liền như vậy trơ mắt nhìn tần nhã một trận gió dường như từ nhỏ ngõ nhỏ đi vô tung vô ảnh. Qua thật lâu, hắn mới xoay người rời đi. Hắn đem bị tần nhã nắm quá cái tay kia sao ở trong túi, nghĩ thầm quay đầu lại tuyệt không có thể tẩy này chỉ tay. Tần nhã cấp học sinh bổ xong rồi khóa là đường vòng đi, nàng không nghĩ lại từ cái kia ngõ nhỏ trải qua. Chỉ là, tần nhã không nghĩ tới liền tính là vòng lộ, vẫn là đụng phải cái kia kêu trịnh Phong thiếu niên. Lúc đó, trịnh Phong thay đổi một bộ quần áo. Hắn ăn mặc màu làm nhạt áo sơ mi cùng quần jean, tóc xử lý thập phần thuận theo trình tề, trên mũi còn giá miêu tả kính, mấu chốt là, hắn còn cưới một chiếc xe máy. Nhìn đến tân nhã, trịnh phong tự cho là rất có phong độ tháo xuống kính dâm, chiều xe máy ghê sau nhìn thoáng qua, đi lên, ta đưa ngươi. tân nhã sửng sốt một lát, liền rất xa cách lại không mất lễ phép cười một chút, không cần, nơi này ly trường học cũng không xa, ta đi tới đi là được. Nàng ôm sách vở, bước chân mãi nhanh rất nhiều. Trịnh Phong trên mặt xuất hiện một ít ảo nào thần sắc, bất quá hắn không có từ bỏ, mà là cưới xe máy đi theo tần nhã bên cạnh. Hắn kỵ rất chậm, nhưng là xe máy tiếng gầm rú lại rất lớn. Tại đây đầu thu buổi chiều thời gian, thời tiết còn có chút khô nóng thời điểm, càng làm cho nhân tâm tình buồn bực. Ta thỉnh ngươi uống nước có ga thế nào? Trịnh gió lớn thanh hỏi tần nhã. Tần nhã xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, không cần, ta không thích uống cái kia. Trịnh Phong đi theo nàng bên cạnh, lại một lát sau mới hỏi ta đây thỉnh ngươi ăn trái cây đi. hắn dừng lại xe máy, từ xe máy ghế sau hệ vắt trong túi lấy ra một cái khá xinh đẹp hộp nhựa tử, bên trong trang một hộp tẩy tốt màu tím quả nho. kia một hộp quả nho thoạt nhìn đặc biệt mới mẻ, hẳn là mới hái xuống không lâu, mặt trên còn mang theo giọt nước, ánh mặt trời một chiếu, tựa hồ đều ở phát ra quang. Trịnh phong đem hộp đưa tới tần nhã trước mặt, thỉnh ngươi ăn quả nho. tần nhã lại không có tiếp thu chỉnh phong hảo ý, trên mặt nàng cười đều có điểm duy trì không được, cảm ơn đáng tiếc ta không thích ăn quả nho. Trịnh Phong buồn bực, hắn vốn dĩ tính tình liền không tốt, Tần Nhã liên tiếp cự tuyệt hắn, làm hắn trong lòng hoa hỏa. đương nhiên, nay hỏa lại không phải đối với Tần Nhã, mà là đối với chính hắn. Hắn trong lòng chửi ma nó, cả khuôn mặt cũng lạnh xuống dưới. Ngươi thích ăn cái gì? đệ nhị chín tám chương lưu tài hại mệnh. Tần Nhã trên mặt cười xa cách khách khí, ta không có gì thích ăn, chính đồng chí, sự tình hôm nay còn là phi thường cảm tạ ngươi. Mặt khác, ta còn có việc, liền đi trước. Nàng xoay người đi không lưu một tia đường sống. Chính phong nhìn nàng bóng dáng, trong tay kia hộp quả nho khí hung hăng liền tưởng tạp đến trên mặt đất. Chỉ là hắn nhìn đến cách đó không xa đi tới mang hồng tụ trương lao thai thái, vẫn là nhẫn khi đem kia hộp quả nho ném vào rác rưỡi ống. Cưới lên xe máy, chính phong mang theo một thân tức giận đi cùng Hoàng Siêu Thường xuyên tụ hội địa phương. Đây là một cái bị đại tràng, chính phong sau khi đi qua đem xe máy ngừng ở bên ngoài, hôn loạn một thân hỏa khí đi vào. Hoàng Siêu đang ở cùng mấy cái thiếu niên đánh bị đạ, bên cạnh còn ngồi hai cái lưu trữ tóc dài, ăn mặc váy liền áo lau son môi thiếu nữ. Nhìn đến Trịnh Phong lại đây, mấy người này cũng không rảnh lo chơi, đều đứng lên cười cùng Trịnh Phong chào hỏi, Phong ca. Trịnh nổi bật cũng chưa điểm, một mông ngồi vào trên sofa, gõ cái bàn kêu, tới hai chai soda ướp lạnh. Thức mau, liền có một nữ hải tử đề ra hai bình nước có ga lại đây, nàng đem nước có ga phóng tới trên bàn, chiều Trịnh Phong cười cười, Phong ca, người nước có ga. Trịnh Phong căn bản không thấy được nữ hải kia nhu mì cười, mở ra một lọ nước có ga rót một muỗng to, lạnh lẽo nước có ga nhập hầu cũng áp không được hắn trong lòng hỏa khí cùng buồn bực. Mẹ nó, hắn mắng một tiếng, rồi tay liền đem đứng ở Hoàng Siêu bên cạnh một cái kêu lý huy thiếu niên túm lại đây. Ai nói cho lão tử muốn đưa ăn? Ai làm lão tử ăn mặc cái này biệt liễu la áo sơ mi? Mẹ nó, ngươi có thể hay không tán gái? Tán gái cái này từ vẫn là Trịnh Phong đi một chuyến Nam Thành học được hoàng siêu chạy nhanh lại đây đem lý huy từ trịnh phong ma chảo hạ cứu ra tới phong ca phong ca ngươi xin bức giận huy tử chính là chúng ta vài người bên trong kinh nghiệm phong phú nhất phong phú cái rắm trịnh phong lại mắng một câu lý huy rõ ràng dọa tới rồi hắn đứng ở một bên hoán một hồi lâu khi mới cười nịnh nọt tiến lên phong ca sao tiên hữu nhi không muốn ngươi đổ vợt muốn cái rắm trịnh phong phiền đem cổ áo cởi bỏ hai viên nút thắt lộ ra một mảnh mạch sắc da thịt tới ta nói cho nàng mua nước có ga Nàng nói không thích, ta cho nàng đưa quả nho, nàng cũng nói không ăn, ta hỏi nàng thích ăn cái gì, nàng nói không có gì thích. Càng nói trịnh phong càng khí, thật sự rất muốn đem loạn ra chủ ý Lý Huy tấu một đốn, ngươi còn cấp lao tử xem cái kia cái gì hương giang điện ảnh, nói cho lao tử muốn tán gái phải trang khóc, lao tử trang khóc đi, nhưng nàng liền con mắt cũng chưa xem lao tử liếc mắt một cái. Lý Huy ngây ngẩn cả người, không thể nào, phong ca này, này ta cũng không rõ à. Ta thường lui tới nói đối tượng đều là như vậy lộng tới tay à, dù sao chỉ cần xuyên hảo một chút, sau đó tiền cấp nhiều một chút, lại mang các nàng ăn mấy đồn tốt, liền lập tức cùng ta hảo nha. Lý Huy thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Chính phong trực tiếp liền đem nước có ga bình ném tới trên mặt đất, ngươi phao những cái đó nữ nhi có thể cùng nàng so sao. Kia đều là chút cái gì ngoạn ý. Một đám không đàng hoàng, cũng dám cùng nàng so, ngươi giao những cái đó đối tượng chính là trên mặt đất bùn, nàng là bầu trời thiên nữ tia có thể giống nhau sao lý huy không dám giả mồm chạy nhanh thừa nhận sai lầm là là phong ca nói rất đúng không giống nhau không giống nhau ngài lão nhân gia coi trọng đó là thiên tiên thiên tiên được rồi đi hoàng siêu vớt cằm nghĩ tần nhã bộ dáng đừng nói cái kia gọi là gì tiểu nhã cô nương thật đúng là thiên tiên đâu lý huy vừa nghe đặc biệt tò mò siêu ca kia cô nương lớn lên đẹp sao đẹp đặc biệt đẹp hoàng siêu cười cười nhân gia vẫn là sinh viên Đặc biệt có tài cái loại này, nghe nói vẫn là cái gì thi đại học chẳng nguyên. Lý Huy vừa nghe liền phạm vào sầu. Hắn đánh bạo ngồi vào trịnh phong bên cạnh, phong ca, chiếu ta nói à, như vậy thiên tiên giống nhau nhân vật ngươi vẫn là đừng nghĩ, ngươi ngẫm lại nhân ra là gì người. y khoa đại cao tài sinh, thông minh, có học vấn, lớn lên còn như vậy đẹp, ở trường học không biết bao nhiêu người bài đội truy đâu, kia nhưng đều là sinh viên đâu, ta có gì à, liền một cái sơ chúng tốt nghiệp, không văn hóa không đáy. Nói dễ nghe một chút là tiểu bán hàng rong, nói khó nghe điểm chính là một lưu manh, nhân ra. Bằng gì liền coi trọng ta. Phong ca, chiếu ta nói, ngươi vẫn là đừng nghĩ đi, quay đầu lại ta cho ngươi giới thiệu một cái lớn lên xinh đẹp không khó truy. Lan. Trịnh Phong một phen đẩy ra Lý Huy, phiền ở trong phòng xoay quanh. Xoay một hồi, hắn quay đầu lại hỏi Hoàng Siêu, ta thật không xứng với tiểu nhã. Hoàng Siêu kỳ thật không đành lòng đả kích chính mình anh em, chính là... Hắn cũng không thể trận tròn mắt nói dối à. Phong ca, nói thật thật đúng là không xứng với, ta cảm thấy đi, ngươi truy tiểu nhã nói so lên trời còn khó, ta à, đừng làm loại này không thực tế mộng, ta chính là một tục nhân, không xứng với nhân ra ngày đó chi tiểu nữ. Ban đầu ngồi ở một khắc sườn trên sofa hai thiếu nữ lúc này cũng cười đứng dậy. Các nàng đi đến trịnh phong bên người, một cái thiếu nữ tay liền phóng tới trịnh phong đầu vai, Phong ca, cái kia tiểu nhã không để ý tới ngươi chúng ta lý ngươi à trong chốc lát chúng ta bổi người chơi a chính không khí mặt đều đỏ bừng lên dỗi tay liền đẩy ra cái kia thiếu nữ cái kia thiếu nữ không dự đoán được một mông té lăn trên đất chính phong cầm xe máy chìa khóa liền đi ra ngoài được rồi ta về trước ngày mai siêu hạt tới tìm ta ta nghĩ lại làm gì có thể kiếm tiền tần tăng nhận được vương học đông điện thoại chịu cái thời gian đi vương học đông tứ hợp viện một chuyến nàng quá khứ thời điểm vương học đông đang củng cố xâm nhất ba người chơi bài nhìn đến tần tăng tiến vào Vương Học Đông chạy nhanh đứng lên, nhị thẩm tới, ta trong phòng nói chuyện. Tần Tăng cười cùng cố xâm kia bang nhân chào hỏi, liền cùng Vương Học Đông vào phòng. Vương Học Đông cầm chút trái cây ra tới, nhị thẩm, ngươi thác ta hỏi tham hứa trăm triệu siêu sự tình có mặt mày. Tần Tăng không có đi động những cái đó trái cây, mà là từ trong bao lấy ra giấy bút tới, ngươi nói, ta nhớ. Vương Học Đông kéo đem ghế dựa ngồi xuống, hứa trăm triệu siêu là năm nay đầu năm thời điểm nhận thức nhiếp mi, cái này nhiếp mi là trong nhà lão đại. Trong nhà nàng điều kiện không thế nào hảo, nàng cha là tất chân xưởng công nhân, nàng nương không công tác, nàng phía dưới còn có hai cái mội mội hai cái đệ đệ, toàn ra liền trông cậy vào nàng cha về điểm này tiền lương, nhật tử thật đúng là rất không hảo quá. Tần tăng nghe đến đó nhìn vương học đông liếc mắt một cái, cái này nhiếp mi đối hứa trăm triệu siêu thế nào. Đồng thời, nàng đã trên giấy nhớ kỹ nhiếp mi ra một ít tình huống. Vương học đông thở dài, nói thật đi. Liền chúng ta này đó không như thế nào gặp qua nhiếp mi đều có thể nhìn ra cô nương này chính là chơi hứa trăm triệu siêu, đối hắn căn bản không có cái gì chân tình thực lòng. Có ý tứ gì? Thần Tăng hỏi. Vương Học Đông liền nói, cái này nhiếp mi là hứa trăm triệu siêu một cái kêu triệu kiến quân bằng hưu giới thiệu cho hắn. Kỳ thật đi, nhiếp mi cùng triệu kiến quân nói qua đối tượng, sau lại nhận thức hứa trăm triệu siêu, liền cùng triệu kiến quân vân nhìn như cùng hứa trăm triệu siêu kết giao, ngầm còn thường xuyên cùng triệu kiến quân ở bên nhau Tần Tăng nghe Vương Học Đông nói tới đây, liền nghĩ tới hứa trăm triệu siêu gia tình huống. Đột nhiên, một cái lớn mật ý tưởng xông ra. Nang đem bút bông, triệu kiến quân cùng nhiếp mi có phải hay không tính toán mưu tài hại mệnh? Vương Học Đông sửng sốt. Hắn ban đầu là không nghĩ tới cái này, hắn vẫn luôn cho rằng triệu kiến quân cùng nhiếp mi chỉ là tưởng lừa hứa trăm triệu siêu tiền, chưa từng có hướng mưu tài hại mệnh phương diện này nghĩ tới. đệ nhị cửu cửu trương tìm người. Nhi thẩm, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a vương học đông nghe xong tần tăng nói đều có điểm sợ hãi tần tăng đem nàng ghi tạc trên giấy đồ vật cấp vương học đông xem tới ta cho ngươi phân tích một chút ngươi xem hứa trăm triệu siêu gia liền thừa hắn một cái đi trưởng bối thân bằng tất cả đều không có liền một cái cô linh linh hài tử trong tay có một số tiền khổng lồ danh nghĩa còn có bất động sản ai không động tâm a vương học đông gật đầu kia nhiếp mi gả cho hắn không phải được rồi sao tần tăng cười đừng nghĩ như vậy thiên chân người này a, đều là lòng tham không đủ nhiếp mi thích tiền chính là nàng nhưng cũng không thích hứa trăm triệu siêu a lại nói triệu kiến quân cũng không phải đèn cạn dầu hắn chỉ sợ cũng nhớ thương hứa trăm triệu siêu đồ vật đâu nói không chừng hai người kia đã làm tốt bộ đến lúc đó nhiếp mi gả cho hứa trăm triệu siêu cùng hắn là danh chính ngôn thuận phu thê lúc này hứa trăm triệu vượt qua xong việc sở hữu đồ vật đều về nhiếp mi kế thừa sau đó lại quá cái một hai năm nhiếp mi lại cùng triệu kiến quân châm lại tình xưa hai người lại kết hôn ngươi nói Vương Học Đông đánh cái dùng mình. Đừng nói, hắn thật đúng là cảm thấy cái này đặc biệt có khả năng. "Kia, thật là làm sao a? Vương Học Đông hỏi Tần Tăng. Tần Tăng thong thả ung dung đem giấy thu lên, giao trộn. Lời này ý gì? Vương Học Đông có điểm sờ không được đầu óc. Tần Tăng đứng dậy đi ra ngoài, Vương Học Đông theo sát vài bước, nhị thẩm. ngươi đem nói rõ ràng a, rốt cuộc nên làm sao đâu? Tần Tăng quay đầu lại cười, tưởng cái biện pháp làm hứa trăm triệu siêu biết không là được sao tần tăng đi dứt khoát vương học đông lại tưởng phá đầu đều nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp làm hứa trăm triệu siêu phát hiện nhất mi gương mặt thật hứa trăm triệu siêu loại này dườm giả sự tình tần tăng kỳ thật là cũng không nguyện ý quản nhưng nàng đáp ứng rồi hứa bạch thị hỗ trợ lược khai tay mặc kệ cũng có chút không thể nào nói nổi nàng từ vương học đông nơi đó ra tới dứt khoát liền đi ngoại ô thành phố tìm hứa bạch thị cầm khối ngọc phù đem hứa bạch thị vừa thu lại lại hướng trên người nàng dán một chương liệm âm phủ liền ném tới hứa trăm triệu siêu trong nhà làm hứa bạch thị chính mình nhìn hứa trăm triệu siêu thuận tiện lại giáo huấn một chút nhiếp mi cùng triệu kiến quân chuyện sau đó tần tăng liền mặc kệ hứa ra chuyện này tần tăng giải tay lúc sau liền ngốc tại phòng thí nghiệm chuyên tâm nghiên cứu di động thực mau tần tăng liền làm ra một con có thể thông âm di động đồng thời nàng cũng làm một con bình thường di động tần tăng đem làm được cái di động kia nộp lên làm thượng cấp bộ môn nghiên cứu lúc sau liền bắt đầu tìm một ít chuyên bán các loại lá bùa chu sa hương đến cửa hàng mua thật nhiều đồ vật mang theo mấy thứ này về nhà nghiên cứu như thế nào họa ra tay cơ phủ thu đi đông tới đương tần tăng nghiên cứu ra di động phủ đồng thời hoàn thành đại học bốn năm việc học bắt được bằng tốt nghiệp chính thức tiến vào viện nghiên cứu thời điểm đã tới rồi bảy chín năm mùa hè trong khoảng thời gian này tần tăng một lòng nghiên cứu học vấn cũng không chú ý ngoại giới sự tình chờ đến nàng làm ra cũng đủ số lượng quỷ hồn nhưng dùng di động khi liền nhận được một bút số lượng còn không ít tiền tần tăng đếm đếm nay số tiền đại khái có một nhiều khối hai 2.000 bộ dáng là thượng cấp bộ môn khen thưởng nàng đối quốc gia làm thật lớn công hiến. Tần Tăng nghĩ tới nghĩ lui, mới nghĩ đến nàng còn tạo một cái di động nộp lên. Sau đó nàng liền phát hiện, quốc gia đã ở bắt đầu thành lập các loại cơ trạng, hẳn là tính toán mở rộng di động bộ dáng. Việc này Tần Tăng cũng không nhiều hỏi thăm, nàng hiện tại vội thực. Mỗi ngày buổi tối Tần Tăng đều phải thông qua U Minh Thạch tới triệu hoán đàn quỷ, sau đó phân phát di động, nàng còn muốn viết bản thuyết minh, giáo này đó quỷ hồn dùng như thế nào di động từng ngày không ngủ quá an ổn giấc, đương nhiên, tần nhã cùng tần thải tỷ muội cũng đều hỗ trợ, bằng không, tần tăng một người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. chờ đến tần tăng rốt cuộc đem điện thoại phát xong thời điểm đã là hạ cuối cùng, tần tăng cầm một cái di động ra tới, liền tưởng cấp hứa bạch thị gọi điện thoại hỏi một chút hứa trăm triệu siêu sự tình thế nào, nàng còn không có gọi điện thoại đâu, liền nhìn đến vệ tố phân phi đầu tán phát đặc biệt chật vật từ bên ngoài chạy tiến bảo, tiểu tăng, tiểu tăng, ngươi cứu cứu xuân thịnh cầu xin ngươi cứu cứu xuân thịnh thần tăng bay nhanh đem điện thoại thu hồi mợ xuân thịnh làm sao vậy vệ tố phân đầy mặt không biết là hãn vẫn là nước mắt nàng tóc cũng ướt nhẹp bên mái sợi tóc kề sát ở trên mặt nàng thở hồn hển, nắm chặt tần tăng tay xuân thịnh gọi người trộm đi sao lại thế này tần tăng đỡ vệ tố phân ngồi xuống mợ ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ một chút vệ tố phân bắt lấy tần tăng tay cơ hồ là dùng hết sức lực ngay cả tần tăng đều cảm thấy tay phải sinh đau Hôm nay ta mang Xuân Thịnh cùng Xuân Lệ đi ra ngoài chơi, ta liền cho bọn hắn mua một cân bánh kem công phu, Xuân Thịnh liền không có. Vệ tố phân cấp thẳng khóc. Xuân Lệ đâu? Thần Tăng cũng đi theo sốt ruột. Xuân Lệ còn ở đâu? Vệ tố phân run run rẩy rẩy từ trong túi lấy ra một trương tờ giấy. Thần Tăng hơi hơi mị một chút đôi mắt, rồi tay tiếp nhận tờ giấy, nhìn đến vệ tố phân tưởng nói chuyện, liền chạy nhanh ý bảo nàng đừng lên tiếng. Nàng ở tờ giấy thượng lau một chút mắt thấy tờ giấy thượng một đạo bạch quang hiện lên lúc này mới cùng vệ tố phân nói cái này tờ giấy thượng gọi người hạ truy tung chú vệ tố phân sợ hãi này nhưng làm sao a xuân thịnh làm sao a tần tăng mở ra tờ giấy nhìn đến mặt trên viết một hàng tự nhịn không được híp lại đôi mắt cái kia tờ giấy thượng viết một hàng tự là nói cho vệ tố phân cùng lữ quốc cường hai vợ chồng làm cho bọn họ nghĩ cách đem tần tăng càn khôn kính làm ra tới lấy càn khôn kính đi đổi lữ xuân thịnh bằng không vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nhìn thấy lữ xuân thịnh tần tăng vừa thấy kia hành tự liền minh bạch là chuyện như thế nào tránh ở chỗ tối những người đó rốt cuộc nhịn không được thò đầu ra bọn họ muốn tránh thông qua người khác tới hại chết tần tăng một nhà đáng tiếc mặc kệ là thủ đoạn gì đều nhiều lần bị tần tăng xuyên qua bất đắc dĩ dưới hẳn là muốn chân thân ra trợ. tần tăng tay phải méo tờ giấy linh lực hơi một vận chuyển kia tờ giấy liền hóa thành cho tàn nàng vô vô tay mợ ngươi đừng có gấp Xuân Thịnh hiện tại sẽ không có việc gì, ta sẽ mau chóng tìm được hắn. Nghĩ nghĩ, Tần Tăng lại nói, mợ, ngươi chạy nhanh đem Xuân Lệ mang lại đây, đừng làm cho nàng lại xảy ra chuyện. Vệ tố phân là cấp điên rồi, dưới tình thế cấp bách chỉ lo tìm Lữ Xuân Thịnh, nơi nào lo lắng Lữ Xuân Lệ, hiện tại nghe Tần Tăng như vậy vừa nói, nàng liền càng sốt ruột. Nàng đứng dậy liền ra bên ngoài chạy. Tần Tăng sợ nàng ra ngoài ý muốn, cũng đi theo đi ra ngoài. May mắn đối phương cho rằng bắt chẹt Lữ Xuân Thịnh vệ tố phân liền sẽ thế bọn họ làm việc, cho nên cũng không có đánh Lữ Xuân Lệ chủ ý. Có lẽ đối phương là nghĩ Lữ Xuân Thịnh mặc kệ dùng lại đến lộng đi Lữ Xuân Lệ đi. Tóm lại, vệ tố phân cùng Tần tang trở lại Lữ ra thời điểm, Lữ Xuân Lệ từ hàng xóm một vị bà cố nội bồi đang ở trong phòng chơi đâu. Vệ tố phân chạy nhanh cùng nhân ra nói tạng, cùng Tần tang tiếp Lữ Xuân Lệ đi Tần ra. Tới rồi ra, vừa lúc thẩm nghi cũng đi nhà trẻ tiếp Tần Vi trở về tần tăng khiến cho tần vi mang theo lữ xuân lệ một khối chơi nàng cùng thẩm nghi còn có vệ tố phân một khối thương lượng tìm lữ xuân thịnh sự tình tần tăng cấp vệ tố phân bưng một chén nước làm nàng nhuận nhuận hết hầu mợ trộm xuân thịnh kia bang nhân hẳn là còn không có đi xa chúng ta đến mau chóng tìm người hiện tại ngươi cùng mãi mãi đi báo nguy ta ngẫm lại biện pháp khác vệ tố phân lúc này cũng bình tĩnh lại nàng nhìn tần tăng gật đầu nói hảo thẩm nghi tắc hỏi tần tăng muốn hay không kêu ngươi cứu cứu trở về một chuyến Lữ Quốc cường này sẽ cùng đang ở cùng đạo sư xuất ngoại vẽ vật thực, cũng không có ở kinh thành, cho nên vệ tố phân ném hải tử mới có thể cấp thành như vậy, mới có thể trước tiên tới tìm tần tang. Tần tang nghĩ nghĩ, trước đừng nói cho đại cứu, trong chốc lát ta cấp nhị cứu gọi điện thoại. Vệ tố phân cũng sợ lữ quốc cường biết việc này, lo lắng hãi hùng trên đường ra điểm sự, cũng nghĩ trước không nói cho hắn. Nàng làm tần tang chiếu cố lữ xuân lệ cùng tần vi, chính mình cùng thẩm nghi đi đồn công an báo án. Tần tang chờ hai người kia đi rồi lúc sau liền lấy ra cái di động kia bắt đầu quay số điện thoại. Di động của nàng tồn thật nhiều quỷ hồn chuyên dụng dây số, mặt khác nàng cũng có u minh thạch nơi tay, liên hệ những cái đó có di động quỷ hồn đặc biệt phương tiện. Di động thực mau truyền được. Tần Tăng đệ thấp thanh âm, là Kim Lão sao? Ta là Tần Tăng, ta biểu đệ gọi người trộm, ta tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ tìm xem. Ân, ta trong chốc lát đem ta biểu đệ hình ảnh truyền qua đi. Tần Tăng một bên cùng Kim Lão bảo trì trò chuyện một bên thông qua di động đem lữ xuân thịnh hình ảnh tư liệu truyền cho kim lão bên tia thực mau tiếp thu tới rồi kim lão giọng khàn khàn nói ngươi yên tâm chúng ta này giúp lao huynh đệ nhiều thực ta đây liền cho bọn hắn phát tin tức làm cho bọn họ hỗ trợ lưu ý tần tăng nói thanh tạng quài rất di động lúc sau lại cấp mặt khác một ít lão quỷ phát quá hình ảnh tư liệu làm cho bọn họ hỗ trợ tìm người chương ba chăm rốt cuộc giá trị sao thầm nghi cùng vệ tố phân báo nguy trở về lúc sau tần tăng liền đem vệ tố phân kêu lên tới Nàng cầm một cái ống tiêm, An thượng kim tiêm đối vệ tố phân nói: "Mợ, ta trước chịu ngươi một chút huyết." Vệ tố phân không hề nghĩ ngợi liền đem tay háo vắt lên. Tần Tang cầm đồng ý y tế cấp vệ tố phân trên cổ tay tiêu độc, tay đặc biệt ổn đem kim tiêm chui vào nàng mạch máu, chậm rãi rút ra nửa quan huyết. Nàng đem kim tiêm ném xuống, ống tiêm phong hảo mang ở trên người, "Mợ, ngươi cùng ta ở nhà ốc, xem trọng xuân lệ cùng tiểu vi, ta đi ra ngoài tìm xuân thịnh." Vệ tố phân bắt lấy Tần Tang, trong mắt là rõ ràng lo lắng. Tiểu Tăng, ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu là những người đó yếu hại ngươi tính mạng, nàng cắn chặt răng, nhịn đau nói, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình a. Tần Tăng tựa chung một mảnh cảm động, thật mạnh gật đầu, mở yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Nàng minh bạch vệ tố phân ý tứ. vệ tố phân ở nói cho Tần Tăng nếu trộm đi Lữ Xuân Thịnh những người đó phải dùng Tần Tăng mệnh tới đổi Lữ Xuân Thịnh mệnh, làm Tần Tăng ngàn vạn không cần đáp ứng, nàng sẽ không bởi vì chính mình nhi tử mà muốn làm thương tổn Tần Tăng. Kỳ thật lữ xuân thịnh ném lúc sau vệ tố phân rõ ràng thấy được tờ giấy thượng tự lại không có gạt tần tang không có muốn trộm tần tang càn khôn kính đi cứu lữ xuân thịnh mà là ở trước tiên chạy tới tìm tần tang nghĩ cách này liền cũng đủ làm tần tang cảm động vệ tố phân lại nói ra nói vậy tới tần tang trong lòng một mảnh ấm áp mặc kệ nàng gặp nhiều ít kia một đời bị người hại thành bộ rắn gì sao lại chẳng chọc trăm ngàn thế mỗi một đời đều khốn khổ đàn sen đều chết không nhắm mắt Nhưng nàng lại dùng này đó đau khổ đổi lấy kiếp này các thân nhân canh giữ ở cùng nhau, có thể như vậy cho nhau quan tâm tín nhiệm. Thần Tăng cảm thấy, nàng trước kia chịu những cái đó khổ thật sự mặc kệ cái gì. Thần Tăng bước ra đi nhanh từ trong nhà ra tới. Nàng đứng ở dưới bóng cây triệu hồi ra càn khôn kính, ở kính trên người tích một giọt từ vệ tố phân trong thân thể rút ra máu. Đỏ tươi máu tích nhập càn khôn kính, lập tức, càn khôn trong gương liền xuất hiện hai cái tiểu điểm đỏ. Thần Tăng thông qua tính toán phương vị nhận ra một cái tiểu điểm đỏ là ở nhà nàng trung liền biết đó là lữ xuân lệ mà một cái khác xa chút còn đang không ngừng di động điểm đỏ hẳn là chính là xuân thịnh tần tăng lại khẩn đi rồi một đoạn đường nàng muốn đi cách nơi này không phải rất xa vương học đông nơi đó tìm chiếc xe máy kỵ lại không nghĩ rằng từ kinh đại gia tới lúc sau đi rồi hai trăm tới mễ liền có một chiếc xe máy ngừng ở bên người nàng tỷ một cái khẳng khàn nghe tới hẳn là ở vào thời kỳ vỡ giọng thiếu niên thanh âm chuyển đến tần tăng thuận danh vọng qua đi liên nhìn đến trịnh phong dùng tự cho là tiêu sái tư thái cười ở xe máy thượng nhìn nàng khi muốn cười không cười hiện có chút buồn cười xuống dưới tần tăng chỉ chỉ trịnh chỉ phong trịnh phong sửng sốt một chút theo sau thực dựa vào nhảy xuống xe máy tần tăng đem trịnh phong túm đến một bên nàng chân dài dỗi ra sải bước lên xe máy ngay sau đó nhất dẫm chân ga xe máy nổ vang vài tiếng lúc sau bay nhanh nhảy đi ra ngoài ngươi ngươi dừng lại trịnh phong vừa thấy tần tăng cơi hắn xe máy chạy lập tức tức muốn hộp máu lên hắn đuổi theo vài bước nhìn tần tăng tuyệt trần mà đi khí tàn nhẫn đạp bên cạnh quốc huệ một chân khi dễ lao từ đâu tần tăng cưới xe máy một đường chạy như điên, thực mau liền đến kinh thành phía bắc bên cạnh vị trí nàng vẫn luôn chú ý càn khôn kính thượng tiểu điểm đỏ phát hiện nàng cách này cái tiểu điểm đỏ càng ngày càng gần thời điểm lúc này mới chậm lại tốc độ mà lúc này tần tăng suy ở trong túi di động vang lên nàng dừng lại xe máy dỗi tay đem điện thoại lấy ra tới uy kim lão có chút âm trầm thanh âm từ di động trung truyền ra tới đại nhân tìm được ngài biểu đệ ở đâu tần tăng hơi hơi hít mắt khoe miệng gợi lên lộ ra một cái sán như ánh sáng mặt trời cười tới ở kinh thành bắc giao nơi này có một cái vứt đi công sương nhỏ chúng ta hảo chút ông bạn già đều ở chỗ này thủ ngài chạy nhanh đến đây đi kim lão thanh âm có chút vội vàng kia bang nhân cho ngài biểu đệ rót rược, hài tử hiện tại còn không có tình đâu ta xem bọn họ bộ dáng là không tính toán lưu chữ đứa nhỏ này tần tăng nghe xong lời này răng hàm sau đều cắn kéo kẹt rung động hảo ta sẽ lập tức chạy tới nơi quài rất di động tần tăng kỵ đến xe máy thượng nàng hít sâu một hơi áp chế trung tâm chúng không ngừng buốc lên lên lửa giận trực tiếp đem chân ga dâm đến lớn nhất xe máy phi giống nhau chạy lên tần tăng thực mau liền tìm tới rồi cái kia kim lao theo như lời vứt đi công xưởng nhỏ ở tiếp cận công xưởng nhỏ thời điểm tần tăng liền đem xe máy ném ở ven đường nàng là đi bộ quá khứ vì chính là sợ kinh động bên trong người Cái này công xưởng nhỏ hẳn là vứt đi khá dài thời gian, ven đường mọc đầy cỏ dại, thoạt nhìn thập phần hoang vắng. Nơi này lộ cũng thật không tốt đi, trên đường tất cả đều là gồ ghề lồi lõm, Thần Tang mới đi rồi cùng đoạn ngắn lộ, trên chân liền dính đầy cho bụi. Nàng căn bản không rảnh lo lộ có bao nhiêu khó đi, con đường này có bao nhiêu dơ. Nàng một lòng chỉ nghĩ chạy nhanh đem Lữ Xuân Thịnh mang về. Đại nhân, đại nhân. Trong bụi cỏ phiêu ra một cái tiểu quỷ tới. Thần Tang dừng lại bước chân, bên trong có mấy người là tu sĩ vẫn là phạm nhân đều là cái gì tu vi cái kia tiểu quỷ gãi gãi đầu bên trong là năm người có hai cái phạm nhân ba cái tu sĩ kia ba cái tu sĩ tu vi còn không thấp còn có một cái dưỡng tiểu quỷ chúng ta sợ bị phát hiện không dám quá tới gần tần tăng gật đầu hảo vất vả các người ngươi đi nói cho kim láo trước trốn đi tiểu quỷ thực mau liền phiêu đi rồi tần tăng cho chính mình dán một trương liễm tức phù lặng yên không một tiếng động tới gần cái kia vứt đi nhà xưởng đương nàng đứng ở nhà xưởng ngoài cửa khi nhìn này tòa đã hoang phế hồi lâu liền môn đều lung lay sắp đổ nhà xưởng ánh mắt âm trầm như nước vào đi nhà xưởng nội truyền đến một cái giản mua thanh âm bên trong người hẳn là đã sớm phát hiện tần tang thần tăng cũng không chậm trễ bước ra bước đi đi vào này gian nhà xưởng thực rộng mở bên trong trống rông cái gì đều không có làm người đi vào lúc sau vừa xem hiểu ngay tần tang liếc mắt một cái liền thấy được bị hình người bút bê vải rách nát giống nhau ném ở che kín cho bụi trên mặt đất lữ xuân thịnh lữ xuân thịnh là thật sự bị rót dược hắn vẫn không nhúc nít nằm hô hấp cũng hiện đặc biệt mỏng manh nếu không phải tần tang bông ra thần thức xem kỹ cơ hồ cho rằng hắn đã đi nhìn đến hải tử bị như vậy đối đãi tần tang trong lòng hỏa khí càng tăng lên nàng quay đầu nhìn về phía ngồi dưới đất cười ha hả kia năm người các ngươi không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền trộm con nhà người ta không khỏi làm quá mức đi chẳng lẽ sẽ không sợ báo ứng ha ha năm người trung ngồi ở trung gian chính là một cái đầu tóc hoa dâm ăn mặc vải bố trắng sam cùng màu đen quần dài lão nhân hắn cười hai tiếng chan đây thù hận nhìn tần tang báo ứng báo ứng lại như thế nào chúng ta không bắt được càn khôn kính chính là sẽ hôi phi yên diệt mặt khác hai trung niên người chỉ chỉ tần tang tức thời liền chạy nhanh đem càn khôn kính dao ra đây bằng không bên cạnh một trung niên nhân đứng dậy chiều lữ xuân thịnh đi qua đi tần tang hừ lạnh một tiếng cái kia trung niên nhân bước chân liền ngừng lại hắn rõ ràng còn tưởng đi phía trước đi chính là không biết vì cái gì chân bộ như rót chỉ giống nhau lại là nâng không đứng dậy tần tang đối với cái kia lão nhân lãnh hạ mặt tới càng khôn kính vốn là nhà ta truyền bảo vật không có ta thẩm ra huyết mạch căn bản nhận không được chủ các ngươi cầm đi cũng chỉ là một cái phế vật vì cái gì một hai phải như vậy hùng hổ doa người không tiếc hết thệ cũng muốn bắt được tay vì một cái đối với các ngươi tới nói là phế vật đồ vật thiệt hại nhiều người như vậy lực vật lực Rốt cuộc giá trị sao? Đệ tam linh một chương ngu xuẩn, hàng giả. Tần Tăng không nghĩ tới nàng một câu kích thích đối phương thẹn quá thành giận. Ngồi ở trung gian lão nhân nhảy lên chân tới. Đánh rắm, đánh rắm, lao tử tưởng thế nào là lao tử sự, ngươi một tiểu nha đầu lại nhảy cái gì, còn không chạy nhanh đem càn khôn kính dao ra đây. Tần Tăng trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, nàng hơi hơi rũ mắt, ta phải kiểm tra một chút ta biểu đệ có hay không sự, nếu xác định ta biểu đệ không có việc gì ta liền đem càn khôn kính cho các ngươi lao nhân suy nghĩ một chút hắn cảm thấy ở bọn họ vài người vây quanh hạ thần tăng là vô luận như thế nào đều trốn không thoát liền gật đầu đồng ý thần tăng từng bước một đi đến lữ xuân thịnh trước mặt nàng rối tay đem lữ xuân thịnh ôm lên thực ôn nhu đem hắn toàn thân trên dưới tất cả đều kiểm tra quá lại cẩn thận đích xác nhận lữ xuân thịnh chỉ là bị rót mê dược đối thân thể thương tổn không phải rất lớn lúc này mới nhẹ nhàng khẩu khí thế nào kiểm tra hảo sao Lão nhân sốt ruột hỏi Tần Tăng xoay người, nàng một tay gắt gao ôm Lữ Xuân Thịnh, một tay bình rối, trong lòng bàn tay hiện ra một con đồng tàu gương. Nay chỉ gương cổ xưa tiểu xảo, nhìn thường thường vô kỳ, nhưng lại lại làm người cảm thấy thần bí dị thường. Càn khôn kính. Lão nhân suốt ruột liền tưởng nhào qua đi, mặt khác vài người cũng là mắt lộ ra tham làm chi sắc. Tần Tăng gật đầu, từ ta phải càn khôn kính lúc sau, nhà ta liền không có thái bình quá, thứ này là gây hỏa manh mối, các ngươi nềm muốn, vậy cầm đi đi nàng cầm càn khôn kính chiều mấy người kia phía sau ném đi kia năm người vừa thấy càn khôn kính bay lên đều điên rồi dường như qua đi đoạn tần tăng ôm lữ xuân thịnh nháy mắt từ nhà xưởng chạy ra tới chờ nàng ra nhà xưởng bố tay ném xuống mấy trương linh phủ bày một cái tiểu mê hồn trận lúc này mới hoãn khẩu khí ôm lữ xuân thịnh rời đi nhà xưởng nội cái kia lão nhân cướp được càn khôn kính hàn hướng trong gương đưa vào linh khí kiểm nghiệm linh khí tiến vào kính thân thức mau Càn khôn kính trên không liền xuất hiện một cái bát quái hình hư ảnh. Quả nhiên không giả, chính là Càn khôn kính. Lão nhân cười ha ha, lần này có thể báo cáo kết quả công tác, lần này có thể hướng chủ tử báo cáo kết quả công tác, chúng ta không bao giờ dùng tỏi mạng. Mặt khác vài người chạy nhanh thuốc giục nói, nếu được, liền chạy nhanh trở về cùng chủ tử phục mệnh đi. Lão nhân gật đầu, là cực, là cực, chạy nhanh trở về. Tần Tang ôm Lữ Xuân Thịnh tìm được rồi ném ở bụi cỏ bên cạnh kia chiếc xe máy nàng cấp lữ xuân thịnh trong cơ thể đưa vào một đạo linh khí, chờ nàng cưỡi lên xe máy thời điểm, lữ xuân thịnh liền mở mắt, hắn mở to mắt ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là tần tang. nhìn thấy tần tang, đứa nhỏ này chớp chớp mắt, hoa một tiếng liền khóc. đừng khóc, tỷ tỷ ở đâu, chúng ta bảo bảo ngon a, đừng khóc. tần tang nhẹ giọng hống lữ xuân thịnh, lữ xuân thịnh khóc trong chốc lát, liền đem đầu chui vào tần tang trong lòng ngực. tỷ tỷ, những người đó hư, trộm bảo bảo, còn đánh bảo bảo, còn cấp bảo bảo uống thuốc tần tang ngừ một tiếng tỉ tỉ biết chúng ta bảo bảo nhưng chịu khổ ngươi yên tâm tỉ tỉ sẽ giáo hấn bọn họ tần tang làm lữ xuân thịnh ngồi vào xe máy phía trước hảo một tay nắm tay lái một tay đỡ lữ xuân thịnh liền như vậy cưới xe máy trở về trở về thời điểm tự nhiên cùng tới thời điểm không giống nhau tốc độ thả chậm rất nhiều đương tần tang cưới xe máy về đến nhà thời điểm thiên đều đã đặc biệt đen nang ôm lữ xuân thịnh vào nhà một phòng người nhìn đến tần tang ôm lữ xuân thịnh thời điểm đều lại tùng một hơi vệ tố phân còn lại là mừng rỡ như điên nhào qua đi đem hải tử ôm vào trong ngực bảo nhi ngươi không sao chứ làm mẹ hảo hảo xem xem ngươi ngươi còn hảo đi vệ tố phân thật là sợ hãi ở nhìn đến lữ xuân thịnh trở về kia một khắc cả người thả lỏng lại vui sướng đôi đầy lòng dạ lại là nói chuyện đều bắt đầu lộn xộn lữ quốc gan cũng ở trong phòng khách hắn đứng lên hỏi tần tang ngươi không sao chứ có hay không bị thương thần tang lắc đầu không có việc gì Nàng ngồi vào trên sofa, Tần Nhã chạy nhanh đổ một chén nước đưa cho nàng. Tần Hải tắt nói, "Thì, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm đi. Thần Tăng xua tay, tùy tiện đi, có cái gì ăn cái gì. Tần Hải đáp ứng một tiếng vào phòng bếp. Tần Tăng chỉ vào Lữ Xuân Thịnh đối Tần Nhã nói, ngươi cấp bảo nhi hảo hảo kiểm tra một chút, hắn cho người ta rót mê dược, ngươi nhìn một cái có hay không cái gì tác dụng phụ." Tần Nhã tiếp nhận Lữ Xuân Thịnh hảo hảo đem mạch, hai ngày này hẳn là sẽ phạm mơ hồ. Bất quá cũng không có gì đại sự, cách mấy ngày thì tốt rồi. Tần Tăng cả người thả lòng lại, nàng tàn nhận rót một chén nước, đem cái ly bung lúc sau đối thẩm nghi nói, Mai, ngươi ngày mai nhớ rõ giúp ta cùng viện nghiên cứu bên kia nói một tiếng, ta thỉnh hai ngày giả. Ngươi đi làm gì? Thẩm nghi trong lòng căng thẳng. Tần Tăng cười cười, nhân ra đều khi dễ đến chúng ta ra môn khẩu, ta sao có thể mặc kệ mặc kệ. Lúc này đây, ta thế nào cũng phải đem phía sau màn người kia bắt được tới không thể, bằng không chúng ta lão như vậy lo lắng để phòng phòng bị khi nào là cái đầu tiểu tang ta thẩm nghi tưởng nói kia càn khôn kính ta từ bỏ ta liền đồ bình an nhưng lời này nàng lại nói không nên lời thần tang biết thẩm nghi muốn nói cái gì nàng nắm lấy thẩm nghi tay mãi liền tính ta thật đem càn khôn kính giao ra đi khá vậy giữ không nổi chúng ta mệnh ngươi phải biết rằng trừ phi đem nhà chúng ta mọi người đều giết bằng không những người đó cầm càn khôn kính cũng là phế vật bọn họ không dùng được Thầm nghi cổ họng giống như là ngạnh thứ gì giống nhau, khó chịu muốn mệnh, này bảo vật, có đôi khi thật là đùa đòi mạng a. Tần thải bưng một chén mì lại đây, thỉ, ta giúp ngươi. Tần tăng cười cười, tiếp nhận mặt ăn một ngụm, ngươi yên phận ở nhà ngốc là được, nhưng đừng đi theo ta, tỉnh cho ta thêm phiền. Tần thải hung hăng vẫy vây nắm tay. Nàng rất tức giận, là khí chính mình quá mức nhỏ yếu, không giúp được tần tăng nổi. Tần tăng ăn xong rồi mặt, lại chấn an cả nhà già trẻ. Nói cho vệ tố phân trong khoảng thời gian này mang theo hải tử liền ở nơi này, nếu nàng không trở lại, ngàn vạn đừng rời đi. Lúc sau, Tần Tăng lại nói cho Tần nhã mấy cái trong khoảng thời gian này ngàn vạn không cần chạy loạn. Chờ một đám giận do xong rồi, Tần Tăng lên lầu cầm một cái bao, bối thượng bao hung hăng tâm bước ra ra môn. Nhà xưởng bên kia, đương kia năm người phá mê hồn trận ra tới thời điểm, đã tới rồi nửa đêm. Bọn họ từ nhà xưởng đi ra ngoài liền một đường bắt thượng. Ở trên đường kia hai cái người thường cầm tiền rời đi, mà ba cái tu sĩ tát thi triển khai xúc địa thành thuẫn thuật, thực mau liền đến một ngọn núi thượng. Thần tang một đường đi theo, nàng dùng thân hành phụ, còn dùng tam cấp liễm tức phủ, kia ba cái tu sĩ lại là không phát hiện nàng. Chờ lên núi, thần tang càng thêm cẩn thận. Nàng theo đuôi ba cái tu sĩ lướt qua rừng rậm, thực mau liền đến đỉnh núi. Bên này đã là vết chân hiếm thấy, trên đường không chỉ là rừng cây, còn có các loại tiểu động vật, còn đụng phải mấy con lang, mặt khác còn có một ít rắn đầu. Tần Tăng đều cẩn thận né qua, không có làm ra một chút động tĩnh tới. Chờ tới rồi đỉnh núi, Tần Tăng liền nhìn đến đỉnh núi chỗ một mảnh bình thản trên mặt đất có một tòa cục đá dựng lên phòng nhỏ. Kia ba cái tu sĩ liền nói nói cười cười vào phòng nhỏ. Tần Tăng không dám quá tới gần, liền tìm cây ẩn giấu thân hình, sau đó buông ra thần thức đảo qua kia gian phòng nhỏ. Nàng thử một chút, phát hiện kia ba cái tu sĩ hẳn là quá mức nhẹ nhàng, cho nên không có phát hiện nàng, cũng không có phát hiện nàng thần thức. Liền càng thêm lớn mật quan sát kia bà cái tu sĩ. Liền thấy ba cái tu sĩ tử trong lòng lấy ra một cái mộc phủ phóng tới trong phòng duy nhất một trương bản thờ thượng. Sau đó ba người lui ra phía sau, cung cung kính kính quỳ xuống, cung nênh chủ nhân. Tần tăng nhíu nhíu mày, nàng biết, cái kia chân chính phía sau mà người lập tức liền phải xuất hiện. Nghĩ vậy chính là hại nàng trăm ngàn thế thủ phạm, tần tăng tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay đều ra hãn. Nàng trong lòng kích động, cộng thêm hận ý, còn có một ít chán ghét, tóm lại. Tâm tình phức tạp cực kỳ. Thức mau, bàn thờ sau trên tường hiện ra một bóng người tới. Đó là một người tuổi trẻ nam nhân bộ dáng. Nam nhân kia thân hình cao lớn, mặt mày tuấn lãng. Mánh vừa thấy lớn lên đặc biệt đẹp, nhưng cẩn thận vừa thấy, lại có thể nhìn ra hắn giữa mày lượn lở ma khí. Gọi bản tôn chuyện gì? Nam nhân thanh âm truyền đến, uy nghiêm lại mang theo ti khắc nghiệt. Cái kia lão nhân đôi tay phủng thượng càn khôn kính. Chủ nhân, chúng ta đem càn khôn kính tìm tới. Nam nhân vươn tay phải. Càn khôn kính liền từ lão nhân trên tay chậm rãi bay vào nam nhân lòng bàn tay. Nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên vung tay lên, kêu ba cái tu sĩ tất cả đều bị vứt ra đi thật xa, ba người nằm trên mặt đất mặt như giấy vàng, chỉ còn lại có mỏng manh tiếng hít thở. Ngu xuẩn, phí nhiều năm công phu, lại vẫn gọi người lửa, cùng bản tôn tìm cái hàng giả tới. Đệ tam linh nhị trương bị thương nặng. Chủ nhân, ba cái tu sĩ ngã trên mặt đất, một ngụm một ngụm phun huyết, chúng ta thử qua, không phải, không phải giả. Nam nhân cười lạnh, đôi tay dùng sức liền đem cản khôn kính bẻ ra, lại dùng lực liền xoa thành một phấn. Bất quá là cái thủ thuật che mắt, các ngươi này đó ngu xuẩn cũng nhìn không ra tới. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng. Ba cái tu sĩ sợ hãi, nỗ lực bò dậy quỳ trên mặt đất không được cắn đầu. Chậm. Nam nhân hừ lạnh, mới muốn huy tay tháo giải quyết này ba người, đột nhiên trên mặt hắn hiện lên một kia cười tới. Nếu tới, làm gì trốn tránh? Đứng bên ngoài biên đại thụ sau tần tăng than một tiếng. Sử cái xúc địa thành thốn thuật nháy mắt vào phòng nam nhân nhìn đến tần tang thần xác phức tạp trong mắt lộ ra vài tia đau ý lại có một ít khó có thể che giấu thương tiếc cuối cùng là lại thấy ngươi thần tang nhíu mày ta nhận được ngươi nam nhân sửng sốt một chút theo sau lại cười hiện tại không quen biết về sau cuối cùng là sẽ nhận thức tần tang trên dưới đánh giá người nam nhân này ngươi chính là vẫn luôn tránh ở sau lưng ám toán ta người ta muốn hỏi một chút ta và ngươi hẳn là không có gì oán thù đi Ngươi vì cái gì vẫn luôn muốn chúng ta người một nhà mệnh. Nam nhân lui về phía sau một bước, trong mắt đau ý càng sâu, ta. Hắn nhìn tần tăng, cuối cùng là cắn cắn vướng vướng nói không ra lời. Càn khôn kính chính là cho ngươi, ngươi cũng không dùng được. Tần tăng nghĩ hảo hảo cùng người này bẻ xả rõ ràng, tình hắn lao không dứt phái người dây dưa, liền tính là giết chúng ta cả nhà, làm thẩm thị cuối cùng một chút huyết mạch tiêu vong, càn khôn kính cũng sẽ không lại nhận chủ, chúng ta nếu cũng chưa, nói chung sẽ tiêu tán ở thiên địa thượng. Ngươi vẫn luôn ám toán chúng ta có trăm hại mà không một lợi, ta thật không rõ ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Thần Tăng cũng là gần nhất mới phát hiện điểm này. Nàng Nguyên Lai cũng vẫn luôn cho rằng chỉ cần không có thẩm ra huyết mạch, người khác liền có thể làm càn khôn kính nhận chủ. Nhưng nàng gần nhất cùng càn khôn kính liên hệ càng thêm chặt chẽ, được đến tin tức cũng càng nhiều, cuối cùng là minh bạch càn khôn kính loại này bẩm sinh pháp bảo tính tình có thực, nó bảo hộ chủ nhân huyết mạch tiêu vong, nó cũng sẽ không lại nhận khác chủ nhân, mà là sẽ tùy chủ nhân cùng nhau tiêu vong nam nhân trên dưới đánh giá tần tang qua một hồi lâu mới nói ta biết thần tang sửng sốt ngươi nếu biết vì cái gì như vậy hại ta nam nhân trầm mặc tần tang liền cảm thấy hắn hẳn là cái bệnh tâm thần ít nhất tinh thần không bình thường bằng không vì cái gì cùng cái chó điên dường như cắn các nàng một nhà liền không buông khẩu nàng lại nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái ta lại đây là muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai vẫn luôn hại ta hiện tại ta đã biết hiện giờ ta đánh không lại ngươi ngươi nếu muốn ta chết Chỉ lo cầm ta mệnh là được, ta chỉ hy vọng ta nếu là đi, ngươi liền không hề khó xử người nhà của ta, hôm nay ngươi không cần ta mệnh, chung có một ngày ta có thể đánh thắng được ngươi thời điểm, ta cũng sẽ tìm mọi cách lấy ngươi thánh mạng. Nam nhân ngơ ngẩn nhìn Tần Tang đã lâu, mới giọng khàn khàn nói, càn khôn kính lưu tại bên cạnh ngươi đi, nếu ngươi đáp ứng ta đem giản tây thành giết, ta liền không hề làm khó dễ ngươi, cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi người nhà. Một câu kêu Tần Tang trong lòng cả kinh, nàng trong mắt lệ quang hiện lên. Ngươi rốt cuộc là cùng ta có thủ án, vẫn là cùng giản tây thành có thủ án. Nam nhân không trả lời nàng vấn đề, chỉ là nhẹ giọng hỏi, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không. Hắn thanh âm thực nhẹ, mang theo chút mê hoặc ý vị, ngươi chỉ cần thừa dịp hắn không chú ý, nhẹ nhàng một đao giải quyết hắn. Sau này, sẽ không bao giờ nữa dùng sợ có người sẽ hại tính ngươi, cũng không cần sợ người nhà của ngươi có cái gì ngoài ý muốn. Ngươi xem, cái này mua bán nhiều có lời, chỉ dùng một người nam nhân tánh mạng là có thể đổi ngươi một nhà một đời an ổn thật tốt tần tăng ánh mắt càng ngày càng dại ra nàng trong mắt thần thái giấu đi như dối gỗ giật dây giống nhau đi bước một chiều nam nhân đi đến nam nhân vươn tay lại đây thần tăng đi đến hắn bên người nam nhân cười hỏi ngươi có nguyện ý hay không tần tăng thanh âm biến chất phát lên chỉ dùng một người nam nhân tánh mạng đổi một đời an ổn nam nhân cười gật đầu là cực tốt nha thần tăng chợt người cười nàng tươi cười cũng hiện ngoan ngoan nhu thuận giống như là một con liếm đi toàn bộ nhanh bốt tiểu miêu, hết sức chọc người chịu mến. Nam nhân cũng bị như vậy tươi cười dụ hoặc, rôi tay liền vỗ tới rồi tần tang trên đỉnh đầu, ngoan. Chỉ là, hắn bạn lần không ngờ chính là, đường hắn tay tiếp xúc đến tần tang đỉnh đầu tóc đen khi, đột nhiên, một đạo kim quang hiện lên, tiêu đạo kim quang như xả giống nhau theo nam nhân lòng bàn tay chui vào hắn trong cơ thể, khuyên khắc thời gian, nam nhân mặt hiện thống khổ chi sắc. Hắn thân hình dần dần không song, thân ảnh trung tràn ra điểm điểm ánh sáng. Chầm dại biến hư thảo lên, ngươi, gạt ta, tần tăng tay phải cuốn lấy chính mình đầu tóc, một bên triền một bên cười, tui cười thiên chân thuần tịnh, ta không lừa ngươi nha, ngươi không phải nói chỉ cần giết một người nam nhân là có thể bảo ta một đời an ổn sao. Ngươi xem, ta giết ngươi không phải chuyện gì đều giải quyết. Nam nhân đôi mắt mở to, thật là không dám tin tưởng. Ngươi như thế nào còn bất tử đâu. Tần tăng nhíu mày, ngươi người này thật là xấu, ta đều đáp ứng rồi ngươi. Ngươi vì cái gì không muốn vì ta một đời an ổn đi chết một lần đâu. Nam nhân nhìn tần tăng một bộ ủy khuất bộ dáng, tâm đều đi theo quảng đau lên. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, hảo, hảo, xem ra ngươi bất cứ lúc nào đều phải che chở hắn. Tần tăng theo lý thường hẳn là gật đầu, nàng vụ vô, vô tay, cười càng thêm tươi đẹp tươi đẹp, là nha, ta nam nhân, ta đương nhiên muốn che chở. Nàng gọi ra càn khôn kính, cầm càn khôn kính chiều nam nhân trên người ném tới, trên mặt cũng mang theo vài tia thống hận. Ngươi không phải muốn vẫn luôn muốn càn khôn kính sao? Hảo, ngươi liền trước thử xem càn khôn kính lợi hại. Tần tăng cầm càn khôn kính đương gạch, từng cái nện ở nam nhân trên người, rất lợi hại nhà, lần lượt hại ta, ngươi như thế nào không chết đi? Còn muốn mê ta tâm trí? Mẹ nó, Lao Nương là ngươi có thể mê được. Lao Nương năm đó không biết mê bao nhiêu người, ngươi một cái mê hồn thuật còn muốn cho Lão Nương đi giết người. Lao Nương liền trước giết người. Nam nhân bị tần tăng tạp ngã trên mặt đất. Hắn mở to con mắt. Kinh đều đã quên phản kháng, ngươi, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Thần Tăng cười lạnh, cái dạng gì? Ta vẫn luôn là như thế này. Nàng còn hãy còn không giải hận đá nam nhân một chân, mẹ nó, ngầm hại người, không biết xấu hổ. Ban đầu quỳ kêu ba cái tu sĩ nhìn một màn này mạc, mà, dọa bế lên tới xúc thành một đoàn trốn ở góc phòng. Bọn họ là thật không nghĩ tới vị này kêu Thần Tăng nữ tu sẽ như vậy lợi hại, liền chủ nhân đều bị nàng ám toán, nghĩ đến bọn họ không biết tự lượng sức mình đi trộm nhân ra biểu đệ còn muốn uy hiếp nhân ra, này ba cái tu sĩ nhịn không được đánh cái dùng mình, thật là thật là đáng sợ. Tần Tăng lại đá mấy đá, ta nói cho ngươi, ta và ngươi sống núi kết hạ, chỉ cần ta một ngày bất tử, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi, chính là chết, ta cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Nam nhân ngã trên mặt đất cười to, ta thả chờ. Hắn tay phải nhẹ huy, nháy mắt đã biến mất vô tung. Tần Tăng thở hổn hển khẩu khí, phất tay đem càn khôn kính thu hồi, nháy mắt liền sửa sang lại hảo dung nhan nàng xoay người nhìn về phía kia ba cái tu sĩ thời điểm lại là một cái xinh đẹp tiểu tiểu tiểu cô nương các ngươi chủ nhân rốt cuộc là cái gì địa vị tần tăng đi qua đi một chân đạp lên trung gian lão nhân trên người lạnh lùng nói nói cái kia lão nhân nơm nớp lo sợ lắc đầu đại nhân chúng ta chúng ta cũng không biết ta hắn giống như không phải nơi đây người trong dù sao hắn cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện sẽ phái chúng ta làm việc còn sẽ cho chúng ta tu hành công pháp đôi khi cấp chút đăng dược chúng ta nếu là không theo hắn ý liền sẽ liền sẽ chết không có chỗ chôn thần tăng đôi mắt hiếp lại các ngươi bị hắn loại phù lao nhân gật đầu đúng vậy đúng vậy tần tăng đánh giá vài lần từ này ba người trên người thấy được hắc trầm đen ủi còn có tận trời huyết quang chi khí đều không phải cái gì thứ tốt nay ba cái tu sĩ cũng là giết người như ma vì tu hành vì đoạt người khác cơ duyên bảo vật chuyện gì đều làm được tần tăng cười một tiếng đảo cũng là hắn như vậy đồ vật chó săn lại là cái gì tốt Cái kia tự rơi xuống đất, Tần Tăng trong tay phủ linh phủ đánh ra, ba cái tu sĩ nháy mắt không một tiếng động. Tần Tăng quay đầu lại lại nhìn nhìn bàn thờ phía sau, phất tay, bàn thờ thượng phóng một phù cũng biến thành một phấn. Nàng đứng ở nằm tam cổ thi thể trong phòng ngưng mi tế tư, qua hồi lâu mới thở dài một tiếng, chờ xem đi. Nam nhân đem bị Tần Tăng tấu bị bị thương nặng một sợi thần hồn thu hồi tới. Cách thật mạnh không gian, hắn phảng phất còn có thể cảm nhận được Tần Tăng kiểu mỹ cười, còn có thể cảm nhận được nàng lửa giận bốc lên Ôm ngược vị trí, trên mặt hắn hiện ra dữ tợn chi sắc, muốn vẫn luôn che chở hắn sao. Ta đây liền phải rảo ngươi cái long trời lở đất, nhìn xem ngươi còn có thể hộ hắn bao lâu. Nam nhân đứng lên, bàn tay vung lên, trong hư không liền xuất hiện từng đạo mang theo các loại nhan sắc linh hồn. Hắn nhìn này đó linh hồn cười càng thêm dữ tợn, đi thôi, đoạt nàng khí vận, hủy hoại nàng. Khu, khu, nam nhân khụ ra mấy khẩu huyết, hắn cắn răng, cắt qua hư không, đem những cái đó linh hồn toàn bộ đưa ra đi đệ tam linh tam trương ánh trăng thật tốt thần tang hạ sơn liền huể vải trên mặt đất nàng vẫn luôn treo ở trên người ngọc phù bị gió thổi qua tất cả đều biến thành bột phấn phiêu tán đi ra ngoài hoa một tiếng thần tang phun ra một búng máu nàng lấy ra di động bắt béo quỷ tiết đông minh dãy số lao tiết ta hiện tại ở người chạy nhanh đi nhà ta cho ta biết mội mội một tiếng làm nàng nghĩ cách tới đón ta nói chuyện điện thoại xong thần tang cắn chặt răng ngẩng đầu nhìn không trung xuất hiện một đạo người khác nhìn không tới khe hở nàng gọi ra càn khôn kính chỉ vào kia nói khe hở trầm giọng nói cho ta bế khe nước kia chậm rãi khép lại cuối cùng trung quy không thấy tần tang lúc này mặt như giấy vàng trên người quang thải tất cả đều không thấy cả người u ám giống như là lập tức liền phải rách nát giống nhau nàng ngồi đều ngồi không được dứt khoát liền như vậy nằm ở trên cỏ Hồng màu nâu bùn đất có mập mạp sâu còn có bò tới bò đi con kiến thức mau tần tang trên người liền bò vốn éo vốn éo sâu còn có mười mấy con kiến ở trên người nàng bò nàng tựa hồ đã không có cảm giác nếu không phải còn có chút hơi thở quả thực liền cùng người chết không sai biệt lắm thần tang ngạnh chống không có nhắm mắt lại nàng hao hết toàn thân cuối cùng một chút linh lực từ cản khôn giới chung lấy ra mấy khối ngọc phù bắt đầu thử hấp thu ngọc phù chung khi linh lực tới chữa trị thân thể Tiết đông minh treo di động liền chạy nhanh chiều tần tang ra bay đi nàng tới rồi tần tang ra trụ cái kia tiểu lâu thời điểm liền nhìn đến tần nhã phòng còn đèn sáng Tiết đông minh trực tiếp liền từ cửa sổ phiêu đi vào Thời gian này điểm tần nhã còn đang xem thư. Nàng ngồi ở án thư, trên bàn sách thả một chản đèn bàn, nàng nương đèn bàn quang đọc sách, một bên xem, còn một bên lấy bút trên giấy nhớ kỹ cái gì. Thiết đông minh ở tần nhã trước mặt quơ quơ, tần nhã căn bản không có nhìn đến hắn. Hắn gào hai tiếng, tần nhã cũng nghe không đến. Thiết đông minh cấp thẳng dậm chân. Hắn bốn dĩ liền béo, này nhảy dựng, liền cùng cái cầu dường như lăn qua lăn lại. Chính là, tần nhã không có chiều hắn bên này thổi qua liếc mắt một cái tới Thiết đông minh như như mày, nhìn đến trên bàn còn thả một con bút, liền tụ tập sở hữu lực lượng đem kia chỉ bút cầm lấy tới ở tần nhã trước mặt trên giấy viết một hàng tự, tần tăng cầu cứu, mau đi tìm nàng. Phía sau, thiết đông minh còn viết tần tăng theo như lời địa chỉ. Tần nhã đang xem thư đâu, trong lúc lơ đãng liền nhìn đến đặt lên bàn bút chỉ như là bị người cầm lấy tới giống nhau bay tới trên giấy, sau đó đoan đoan chính chính viết khởi tự tới. Nàng hoảng sợ. Sau đó liền nghĩ tới trước kia nàng gặp qua những cái đó quỷ bằng hưu. Tân nhã còn tưởng rằng là những cái đó quỷ bằng hưu ở cùng nàng nói rỡ đâu, mới cười cười muốn nói cái gì, nhưng vừa thấy đến tần tang cầu cứu tự, nàng kinh đứng lên, tỉ của ta làm sao vậy? Vị này bằng hưu, tỉ của ta rốt cuộc làm sao vậy? Trên giấy lại xuất hiện ba chữ, không biết. Tân nhã cũng không rảnh lo hỏi nhiều, từ đầu giường bắt kiện quần áo chồng lên liền đi ra ngoài. Chờ đi xuống lầu, nàng mới bình tĩnh lại. Lúc này sắc trời đã đặc biệt đen, nàng một cái cô nương đi ra ngoài chỉ sợ không tốt, còn nữa. Tần Tăng cầu cứu nói khẳng định là gặp việc khó, nàng một người qua đi không những cứu không được Tần Tăng, ngược lại liền nàng chính mình đều đến rơi vào đi. Tần Nhã nỗ lực hồi tưởng Tần Tăng trước kia cùng nàng nói qua nói, cho nàng lưu lại tin tức. Tần Nhã trí nhớ đặc biệt hảo, thật nhiều sự tình chỉ cần Tần Tăng nói một lần nàng liền nhớ rõ. Nàng đột nhiên nghĩ đến Tần Tăng cùng nàng để qua một người, liền chạy nhanh chạy đến trong phòng khách cầm lấy tới điện thoại bắt cái dây số. Đợi ước chừng có mười mấy giây thời gian, bên kia mới tiếp điện thoại là Tạ Tùng Tạ đồng chí sao? Tần Nhã đặc biệt nôn nóng hỏi một tiếng. Ta là Tần Tang nguội nguội Tần Nhã, tỷ của ta, tỷ của ta gặp được nguy hiểm, nàng hiện tại ở, cầu xin ngươi đi cứu cứu nàng. Điện thoại chung, Tạ Tùng thanh em nghe tới thập phần trầm ổn. Ngươi trước không cần cấp, đem nói rõ ràng, ngươi tỷ vì cái gì đi nơi đó? Nàng gặp cái gì nguy hiểm? Tần Nhã cơ hồ đều phải khóc ra tới, ta không biết, ta không biết nàng gặp cái gì nguy hiểm, ta chỉ biết có người trộm ta biểu đệ tới uy hiếp nàng. Nàng đem hải tử cứu trở về tới lúc sau liền nói muốn đi tìm những người đó, phía sau liền. Tạ Tùng bình tĩnh suy nghĩ một chút, hảo, ta đã biết, ta lập tức liền đi cứu nàng. Tần nhã treo điện thoại, vẫn là thực không yên tâm. Nàng liền nghĩ tới tần tăng ném ở nhà kia chiếc xe máy, nàng không biết kia chiếc xe máy là của ai, cũng không sờ qua, nhưng lúc này nàng đã cố không được rất nhiều. Tần nhã chạy như bay lên lầu, gõ khai tần thải cửa phòng, tiểu thải, ngươi chạy nhanh lên, đại tỷ gặp được nguy hiểm. Tân Thải tạch một chút liền ngồi lên. Nàng mở to mắt, trong mắt lóe lệ quang, ai hại đại tỷ. Tân Nhã lắc đầu, ta làm không rõ ràng lắm, ta đã gọi điện thoại cùng tạ đồng chí nói, hắn nói sẽ dẫn người quá khứ, ta còn là không yên tâm, ta mau chân đến xem. Tân Thải cầm kiện quần áo mặc vào, còn chờ cái gì, chạy nhanh đi. Tân Nhã đi theo nàng phía sau, trong nhà dừng lại một chiếc xe máy, chính là ta sẽ không kỵ. Ta sẽ... Tân Thải một bên khấu nút thắt một bên nói. Nàng đi xuống lầu. Lưu loát mở ra phòng khách môn, đi nhanh điểm. Tần Nhã suy nghĩ một chút, vẫn là ở phòng khách trong ngăn tủ đem chính mình làm một ít thuốc viên lấy thượng. Hai người tới rồi trong viện, nương ánh trăng đi đến xe máy bên. Tần Thải lệnh một khuôn mặt trực tiếp liền vượt đến xe máy thượng. Tần Nhã đi khai viện môn, Tần Thải chờ nàng mở cửa liền cưới xe máy đi ra ngoài. Tần Nhã khóa kỹ môn nhảy đến xe máy trên ghế sau, Tần Thải nhất dẫm chân ga, xe máy liền nhảy đi ra ngoài. Lúc này đèn đường đều mau không sáng Đúng là mọi âm thanh đều tinh thời điểm, ở trường ngay thượng, xe máy chạy thanh âm liền hiện hết sức trói thai. Bạch bạch ánh trăng tơi xuống, ánh tần thải cùng tần nhã mặt, các nàng đều lạnh mặt, nỗ lực khắc chế che lại trong mắt kinh hoàng Ở ánh trăng chiếu dọi xuống, tần nhã cùng tần thải liền hiện như là băng nhân giống nhau. Tạ tùng cút điện thoại lúc sau, nghị chuyện này vẫn là đến cùng giản ra người ta nói một tiếng. Rốt cuộc, tần tăng là giản tây thành vị hôn thê, nàng hiện tại xảy ra sự tình, giản tây thành lại không ở. Tất nhiên đến làm giản người nhà biết. Tạ Tung bắt giản ra dãy số, điện thoại thực mau liền có người tiếp nghe xong. Tạ Tung nghe được quen thuộc thanh âm khi, tâm mới tính rơi xuống đất. Tiên sinh, tần đồng chí gặp nạn, nàng hiện tại ở. Tạ Tung giọng nói mới lạc, bên kia điện thoại liền treo. Chân núi, tần tăng nằm ở bùn đất thượng, thân thể vừa động đều bất động, đôi mắt lại mở to đại đại, nàng không dám nhắm mắt lại. Nàng cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh, tựa hồ sở hữu nhiệt lượng đều dần dần từ trong thân thể sói mòn đi ra ngoài. Đầu tiên là ngón tay cùng chân chỉ lánh giống ngâm mình ở nước đá, theo sau chính là cánh tay cùng chân, lại sau đó là toàn bộ thân thể. Từ da đến cơ bắp, sau đó chính là xương cốt, cái loại này xương cốt phùng lộ ra tới lạnh, thật sự đặc biệt tra tấn người. Dần dần, thần tăng đều cảm giác nàng ngũ tạng lục phủ đều là lạnh, Trên mặt nàng lộ ra một cái tươi cười. Nụ cười này giống như trăng hao hết nàng toàn bộ. Nàng trợn tròn mắt nhìn bầu trời minh nguyệt, ánh trăng thật sự lại viên lại lượng, từ nơi này nhìn tia trăng tròn liền hiện đặc biệt đại lớn đến có thể thấy được rõ ràng ánh trăng mặt ngoài núi non phập phồng thật tốt ta thần tăng nghĩ hôm nay ánh trăng thật tốt giống như là giống như là nàng canh giữ ở trong viện chờ đợi đế lưu tương khi ánh trăng còn như là nàng cùng giản tây thành dưới ánh trăng tản bộ khi ánh trăng đáng tiếc chính là tốt như vậy ánh trăng lại cố tình chỉ có nàng một người ở chỗ này thưởng thức nàng cười như xuân hoa giống nhau mỹ lệ sắc mặt lại càng ngày càng hơi bại thần tăng nhìn ánh trăng liền suy nghĩ Nam nhân kia rốt cuộc là ai? Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là nhận thức người, chính là, nàng lại cố tình nghĩ không ra. Nam nhân kia đối nàng rốt cuộc là có ý tứ gì? La Ái vẫn là hận? Hắn lại vì cái gì cố tình muốn sắt giản tây thành đâu? Như vậy nhiều ý tưởng ở trong đầu hiện lên, còn có.